Trong viện thượng quan vân đoan bỗng nhiên kinh trệ, thân mình theo bản năng khẽ run, xong rồi, xong rồi, không nghĩ tới bị hắn tóm được vừa vặn, hơn nữa, nàng nghe ra, lúc này đây, hắn là thật sự sinh khí. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, hắn sẽ nhanh như vậy, nguyên bản, nàng đang định xử lý xong rồi nơi này sự tình sau, lập tức trở về, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền tìm tới. Chỉ là, nàng tin chung chỉ là đơn giản viết, đi xử lý một việc Từ Lý Dũng bồi nàng, không cần lo lắng, lại không có nói rõ là chuyện gì, càng không có nói rõ rốt cuộc là đi chỗ nào, hắn rốt cuộc là như thế nào tìm tới. Chẳng lẽ, hắn có thiên lý nhãn? Nàng nguyên bản còn nghĩ, tìm cái hảo điểm thời cơ nói với hắn minh chuyện này, không nghĩ tới, thế nhưng. Đã dọn xong rồi bạc, chính ấn thượng quan vân quả nhiên phân pho ở trong phòng kiểm kê mấy cái thị vệ nghe được Phượng Lan tuyệt tiếng giống giận một đám đều sôi nổi kinh sợ. Đều có chút sợ hãi nhìn phía một bên Lý Dũng Lý Dũng chính mình giờ phút này Đều kinh không biết như thế nào cho phải Nguyên bản chuyện này Chính là Vương Phi không cho hắn nói cho Vương gia, Hiện giờ bị Vương gia đã biết Khẳng định sẽ không tha cho hắn nha Bất quá Lúc này Trước hết nghe nghe rồi nói sau Không thể vội vã đi ra ngoài Đụng vào Vương gia họng xuống thượng Chỉ sợ Phượng Lan Tuyệt đã dừng ở trong viện Một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan Khỏe môi hơi xả, lại lần nữa một chữ tự chậm rãi nói, thượng quan vân đoan, ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Ngươi không phải nói cùng Lý Dung cùng nhau ra tới sao? Lý Dung đâu? Là nha, một chút việc nhỏ, một chút việc nhỏ. Thượng quan vân đoan đối thượng hắn cặp kia phun hỏa con người hơi mang che dấu cười khẽ, tận lực muốn đem sự tình nhẹ nhàng bầm cơ. Trong phòng Lý Dung nghe được nàng lời nói, khỏe môi hung hăng chịu vài cái, một chút việc nhỏ. Nếu là này cũng coi như là một chút việc nhỏ nói, kia cái gì mới có thể xem như đại sự đâu. Mà nghe được vương gia điểm tới rồi hắn, Lý Dũng biết chính mình tránh bất quá, chỉ có thể đi ra, đi vào Phượng Lan Tuyệt trước mặt, thấp giọng hô, "Vương gia." Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi quét Lý Dũng liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, trầm thấp trong thanh âm, mang theo vài phần rõ ràng nguy hiểm. Lý Dũng kinh hãi Có chút do dự nhìn phía thượng quan vân đoan, việc này, là Vương Phi không cho hắn nói, hiện giờ. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Lý Dũng thần sắc, tự nhiên liền minh bạch là chuyện như thế nào, khẳng định là nàng không cho hắn thị vệ đem chuyện này nói cho hắn, hảo, thật tốt, nàng thật đúng là đủ lợi hại, thế nhưng làm hắn thị vệ, đều nghe nàng. Tuyệt, người đem sở hữu khách nhân đều bãi bình sao. Không bằng, chúng ta đi về trước đi. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt tràn ra vài phần cười khẽ, chậm rãi đi tới Phượng Lan Tuyệt trước mặt, nhẹ giọng hô. Hiện tại hắn, đã lửa giận tận trời, nếu là ở ngay lúc này cho hắn biết kia sự kiện, nói không chừng, hắn thật sự sẽ trực tiếp bóp trên nàng. Phượng Lan Tuyệt đối thượng nàng kia vẻ mặt cười khẽ, lại nghe được nàng mềm nhẹ thanh âm, thân mình hơi hơi run rẩy một chút, trong con ngươi lửa giận cũng hơi hơi giấu đi, bởi vì nàng nhu thanh tế ngữ, có như vậy một khắc, hắn thật sự mềm lòng. Nhưng là tưởng tượng đến, nàng ở động phòng chi giả thế nhưng trộm ra tới, hơn nữa không chỉ có nàng chính mình gạt hắn, còn làm thị vệ cũng gạt hắn, chính mình chạy ra mạo hiểm, cho nên lúc này đây, hắn không thể bởi vì nàng nói mấy câu, liền như vậy tính, hắn muốn cho nàng trường cái chi nhớ. Thượng quan vân đoan, ngươi không cần ở bổn vương trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt hơi chấm xuống, lại lần nữa sụ mặt, tức giận gầm nhẹ. Nữ nhân này thế nhưng còn không biết xấu hổ hỏi hắn đem sở hưu khách nhân đều bãi bình không có. Hắn chính là nghĩ nàng, mới đem sở hưu khách nhân chút say. Vội vàng trở lại tân phòng. Chỉ là, không nghĩ tới đương hắn đầy cõi lòng vui mừng đi tân phòng khi, lại không thấy nàng bóng người. Thượng quan vân đoan hơi kinh, biết, hắn hôm nay là thật sự sinh khí, quyết tâm, không phải như vậy dễ nói chuyện. Kỳ thật, ta không có gì đại sự, ngươi xem. Hôm nay là chúng ta đêm đại hôn, không bằng chúng ta. Thượng quan vân đoan đối thượng hắn kia tràn đầy lửa giận, nói thật, còn có chút lo lắng. Hơn nữa nàng cũng minh bạch hắn giờ phút này như vậy tức giận nguyên nhân, chủ yếu vẫn là vì bởi vì lo lắng nàng, cho nên nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể bình tắt hắn lửa giận. Ngươi cũng biết hôm nay là chúng ta đêm đại hôn. Chỉ là Phượng Lan Tuyệt nghe nàng nhắc tới cái này, trong lòng càng là tới khí, không khỏi càng thêm tức giận quát. Ngươi nếu biết là đêm đại hôn, ngươi còn một đám trộm chạy ra, không có gì đại sự. Không có gì đại sự, ngươi này hơn phân nửa đêm chạy ra làm cái gì. Giờ phút này Phượng Lan Tuyệt là thật sự phẫn nộ, đến lúc này, nàng còn không nhận sai, còn ở cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Xem ra, hắn trước kia thật là quá mức dùng túng nàng. Bổn vương lại cho ngươi một lần giải thích cơ hội, nói đi, ngươi này đêm đại hôn chạy ra, rốt cuộc đang làm cái gì. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, tựa hồ càng nhiều vài phần nguy hiểm tức giận, kỳ thật, hắn có thể chính mình đi vào xem một chút, vừa thấy, tự nhiên liền rõ ràng, chẳng qua, hắn vẫn là muốn nghe xem nàng giải thích. Chính là, chính là lộng điểm bạc lại đây. Thượng quan vân quả nhiên thân mình lại lần nữa run rẩy, có chút nhược nhược mà nói, nhìn đến hắn giờ phút này cái dạng này, trong lúc nhất thời thật đúng là không dám nói cho hắn toàn bộ tình hình thực tế. Lộng điểm bạc phượng lan tuyệt hơi giật mình mày hơi trau có chút nghi hoặc nhìn nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không rõ nàng cái gọi là lộng điểm bạc là có ý tứ gì mà đứng ở một bên lý dung khỏe môi lại lần nữa nhịn không được hơi hơi chịu một chút lộng điểm bạc vương phi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng bâng cơ này đó là lộng điểm bạc đơn giản như vậy nha từ chỗ nào làm ra bạc phượng lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống trong con ngươi nhiều vài phần trầm tư mà khi nói chuyện Hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía phía trước phòng, sau đó nhanh chóng đi vào phòng, xem ra, này gần sự, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Phòng này phía dưới, có một cái cực kỳ ẩn nấp tầng hầm ngầm, cái này là cực nhỏ người biết đến, như thế nhưng cái đó bạc đều bày biện ở tầng hầm ngầm. Phía dưới thị vệ, còn ở kiểm kê, tầng hầm ngầm chung cây đuốc vẫn liền sáng lên, Phượng Lan Tuyệt không có chút nào do dự, nhanh chóng đi rồi đi xuống. Thượng quan Vân Đoan cũng chỉ có thể theo đi xuống. Phượng Lan tuyệt tiến vào tầng hầm ngầm khi, không khỏi kinh sợ, trong lúc nhất thời, là thật sự không có phản ứng lại đây. Một đôi con ngươi hơi hơi trợn lên, có chút khó có thể tin nhìn trước mặt kia từng hàng cái dương. Quốc khố Trung Bạc Nha kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ nha, này toàn bộ tầng hầm ngầm, đều toàn bộ bãi đầy bạc, hơn nữa cái này tầng hầm ngầm cũng không phải là giống nhau tầng hầm ngầm hắn không sai biệt lắm có hơn 200 cái bình phương. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là ngươi theo như lời lộng điểm bạc. Phượng Lan Tuyệt sau khi lấy lại tinh thần, một chữ một chữ trầm giọng nói, nhìn phía nàng trong con ngươi lại càng nhiều vài phần nghi hoặc, nhiều như vậy bạc, nàng rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra. ân Thượng quan Vân Đoan thấp thấp lên tiếng, biết, nếu bị hắn phát hiện, cũng liền không cần lại che giấu. Hơn nữa, Nàng nguyên bản cũng không có tính toán gạt hắn, chỉ là tưởng sự tình thành công sau mới nói cho hắn. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng đáp nhẹ thanh, hoán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng còn dám đáp ứng, này há là một chút bạc, nhiều như vậy ngân lượng, đều sắp đuổi kịp quốc khố chung. Hắn thân mình đống nhiên cứng đờ, hai tròng mắt hơi lóe, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, một đôi con ngươi lại lần nữa thẳng tắp mà nhìn nàng, kinh thanh nói, này bạc là từ đâu nhi tới. Nhiều như vậy bạc, nàng rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra. Thượng quan vân đoan đối thượng hắn kia vẻ mặt kinh ngạc, cũng biết, hắn đã ẩn ẩn đoán được, chẳng qua, còn có chút không thể tin được, không dám thừa nhận đi. Người xem một chút, sẽ biết. Thượng quan vân đoan hơi hơi hô một hơi, lại lần nữa thấp giọng nói, chỉ là, trong lòng lại là âm thầm kinh tâm, nếu là hắn đã biết, này thật sự đều là quốc khố chung dẫn tự, không biết sẽ là cái gì phản ứng chỉ sợ là thật sự sẽ trực tiếp bóp chết nàng tính nghe được nàng lời nói phượng lan tuyệt thân mình rõ ràng cứng đờ nàng làm hắn đi xem liền chứng minh này mặt trên tất nhiên sẽ có rõ ràng đặc thù chẳng lẽ chẳng lẽ thật sự giống như hắn tưởng như vậy nay chuyện này không có khả năng sao có thể quốc khố trung bạc sao có thể sẽ ở chỗ này nàng lại như thế nào lớn mật cũng không có khả năng đi quốc khố chỗ bạc chỉ là hắn tuy rằng không ngừng như vậy an ủi chính mình Nhưng là một lòng, lại là càng thêm treo lên, còn ngươi chỗ sâu trong cũng càng nhiều vài phần lo lắng. Bước chân hơi mại, nhanh chóng đi đến cách hắn gần nhất một cái dương trước mặt, hơi dừng một chút, sau đó đồng nhiên mở ra, lấy ra nhất định bạc, nương cây đuốc, nhanh chóng nhìn lại. Chờ đến hắn thấy rõ kêu mặt trên tiêu chí khi, nháy mắt hoàn toàn cứng đờ, cái này tiêu chí, hắn quá rõ ràng, quá rõ ràng, này, này thế nhưng thật là quốc khố bạc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho bổn vương một lời giải thích. Phượng Lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, một chữ một chữ trầm giọng nói, nữ nhân này, thật là to gan lớn mật, nàng thế nhưng đem quốc khố trung bạc lộng tới nơi này. Chỉ là, hắn tức giận đồng thời, lại càng nhiều vài phần lo lắng, sợ nàng sẽ có nguy hiểm. Không tồi, này đó đều là quốc khố trung bạc, nhưng là, này đó lại không phải ta từ quốc khố trung trộm ra tới mà là từ một cái khác địa phương vận lại đây thượng quan vân đoan hơi hơi ổn hạ tâm thần chậm rãi giải, giải thích ân phượng lan tuyệt mi giác hơi chọn biểu tình gian nhiều vài phần nghi hoặc nếu là quốc khố bạc không phải từ giữa kho trung làm ra đó là từ địa phương nào làm ra hôm nay ta nghe trộm được nhị hoàng tử cùng hoàng thượng nói chuyện nghe được bọn họ nói vì không cho ngươi đồng thành cứu tế khoản liền muốn đem quốc khố bạc trộm vận đi ra ngoài vì thế Ta liền làm lý dụng theo dõi nhị hoàng tử, thăm dò hắn đem bạc vận đến địa phương nào, sau đó chờ bọn họ rời đi sau, đêm này đó bạc đều vận đến nơi này. Thượng quan vân đoan mơ hồ vì hắn làm giải thích. Phượng Lan Tuyệt càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm, một đôi trong con người, nhiều vài phần thị huyết hạ khí, hoàng thượng cùng nhị hoàng tử thế nhưng làm ra chuyện như vậy, thật là thật quá đáng. Thân là vua của một nước, không vì bá tánh suy nghĩ, lại chỉ nghĩ chính mình tư lợi. Hắn căn bản là không xứng làm một cái quốc quân. Nếu là thật sự làm cho bọn họ được xính, kia đồng thành bá tánh liền vô trông cậy vào. Chỉ là, giờ phút này, hắn trong lòng, lại càng nhiều vài phần tức giận. Chuyện lớn như vậy, nàng trước đó nếu đều không nói cho hắn, thế nhưng một người đi mạo hiểm, nàng có biết hay không này trong đó nguy hiểm. Nếu là bị nhị hoàng tử phát hiện, kia nàng tánh mạng liền khó giữ được. Vì sao không nói cho bổn vương, chuyện lớn như vậy? Ngươi thế nhưng gạt bổn vương, một người hành động, thượng quan vân đoan, lá gan của ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn. Phượng Lan tuyệt con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, giờ phút này thật sự sắp phun ra hỏa tới, thật sự tàn nhẫn không được trực tiếp đem nàng đốt cháy. Lúc ấy, ta liền muốn đem quốc khố trung bạc, toàn bộ vận ra tới, sợ ngươi không đồng ý. Thượng quan vân đoan biết lúc này nếu là lại đối hắn nói dối, kia chỉ biết càng thêm chọc giận hắn, cho nên vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Cho nên, ngươi liền gạt buồn vương, chính mình đi mạo loại này nguy hiểm. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt lại là giọng căm hận đánh gãy nàng lời nói, trong thanh âm, càng nhiều vài phần phun hỏa nguy hiểm. Thượng quan Vân Đoan, xem ra, ngươi chính là một lần một lần đem buồn vương nói trở thành gió thoảng bên hai. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, bước chân hơi mại, hướng về nàng đi đến. Hắn không ngừng một lần đã nói với nàng, có cái gì nguy hiểm sự tình, nhất định phải nói cho hắn không thể đơn độc hành động nhưng là nữ nhân này hiển nhiên căn bản là không có nghe đi vào cho nên hôm nay hắn không cho nàng một chút giao hấn nữ nhân này chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không trường trí nhớ hắn vừa nhớ tới nàng đi mạo hiểm hắn liền nhịn không được hãi hùng khiếp vía hắn quá hiểu biết nhị hoàng tử ngoan tuyệt một khi bị hắn phát hiện chỉ sợ nếu ngươi một lần lại một lần đem bổn vương nói trở thành gió thoảng bên thai như vậy ngươi liền phải thừa nhận khởi cái này hậu quả hôm nay Bùn vương. Hắn đã muốn chạy tới nàng bên người, khiếp lại trong con ngươi càng nhiều vài phần làm người kinh hãi uy hiếp, mà hắn tay, cũng nhanh chóng ôm nổi lên nàng, thẳng tắp về phía vọng ngoại loe đi. Không có người biết, hắn trừng phạt sẽ là thế nào hậu quả, nhưng là, cũng hiểu được, hắn lần này là chân chính sinh khí, hắn tức giận hậu quả, thực nghiêm trọng. Hắn đã muốn chạy tới nàng bên người, khiếp lại trong con ngươi càng nhiều vài phần làm người kinh hãi uy hiếp, mà hắn tay cũng nhanh chóng ôm nổi lên nàng, thẳng tắp về phía vọng ngoại loe đi. Không có người biết, hán trừng phạt sẽ là thế nào hậu quả. Lý Dũng chờ mấy cái thị vệ, đều hoàn toàn kinh sợ, trong lòng cũng không khỏi vì thượng quan vân đoan đổ mồ hôi, vương ra cái dạng này, vương phi chỉ sợ muốn thảm. Đem nơi này xử lý tốt, có bất luận cái gì sơ suất, ngươi để đầu tới gặp bổn vương. Đang ở Lý Dũng vì thượng quan vân đoan âm thầm lo lắng khi, Phòng ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng lanh đến đến sương thanh âm, thực hiển nhiên, lời này là vương gia đối hắn nói. Lý Dũng nhịn không được kinh hãi, hắn vừa mới còn lo lắng vương phi, hắn tình cảnh hiện tại chỉ sợ so vương phi còn muốn nguy hiểm. Bất quá, vương gia nói, liền cũng coi như là cam chịu vương phi cách làm, đương nhiên, sự tình tới rồi loại tình trạng này, không cam chịu cũng không được. Ngay sau đó, liền không có cái khác thanh âm, trong viện cũng đã không có hai người thân ảnh. Lý Dũng liên tục phân phó thị vệ, tinh tế làm nguy trang, tuy rằng nói, bọn họ bạc không phải từ quốc khố trung trộm ra tới, nhưng là việc này lại cũng không phải là nhỏ, hán tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì sơ hở, không thể cấp vương ra cùng vương phi mang đến bất luận cái gì phiền thoái. Phượng Lan Tuyệt mang theo thượng quan vân đoan nhanh chóng về tới vương phủ, trong khoảng thời gian này nội, có chút khách nhân đều đã bị bọn họ hạ nhân mang đi, nhưng là, Tuyệt đại đa số, đều còn không có rời đi, rốt cuộc, như vậy đoạn thời gian nội, một đám đều say thành như vậy, cũng đích sắc không hảo rời đi. Mà nhị hoàng tử cũng còn không có rời đi, đang ở trong đại sảnh. Phượng Lan Tuyệt trực tiếp đem Thượng Quan Vân đoan mang về phòng sau, vừa mới trên mặt lửa giận đã chậm rãi biến mất, hắn tuy rằng khí nàng tự tiện hành động, nhưng là lại cũng minh bạch, lúc này, không phải cùng nàng tính toán sổ sách thời khác. Hiện nay mấu chốt nhất chính là muốn đem việc này xử lý tốt, không thể để cho người khác bắt được bất luận cái gì nhược điểm, đặc biệt là nhị hoàng tử bọn họ. Nhị hoàng tử bọn họ còn có cái gì kế hoạch? Phượng Lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, thấp giọng hỏi nói, nàng nhất định là biết nhị hoàng tử cái khác cái gì cơ hội, bằng không, nàng sẽ không như vậy mạo mội hành sự. Thượng quan vân đoan vi lăng, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy bình tĩnh lại, đương nhiên, lúc này... Hắn cũng đích sắc không thể phát hỏa, toại thấp giọng trả lời, hắn đã làm người hôm nay buổi tối tiến cung đi làm bộ trộm bảo khố. Phượng Lan Tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, hắn thật là thật to gan. Ngươi đã thông chi Thái Thượng Hoàng. Phượng Lan Tuyệt vi lăng một chút, sau đó nhanh chóng nói, giờ phút này, không phải nghi vấn ngữ khí, mà là hoàn toàn khẳng định khẩu khí. Đột nhiên nhớ lại, lúc trước Thái Thượng Hoàng liền nói thân thể có chút không thoải mái, sớm chút rời đi. Chỉ sợ chính là bởi vì việc này Đúng vậy Thượng quan vân đoan biết không thể gạt được hắn Hơi hơi gật đầu đáp lời Nhị hoàng tử còn cùng hoàng thượng Ước định hôm nay buổi tối Sẽ làm bộ đi đánh lén quốc khố Tạo thành quốc khố bị đoạt giả tượng Cho nên ta thông cáo thái thượng hoàng Làm thái thượng hoàng về trước cung Đem nhị hoàng tử người trảo cái hiện hình Thượng quan vân đoan Ngươi Nghe được nàng khẳng định trả lời Hắn trong con ngươi lại lần nữa mạn quá vài phần lửa giận Nữ nhân này, liền Thái Thượng Hoàng đều nói cho, lại cô đơn không nói cho, thật là như khí. Chuyện này, chỉ có Thái Thượng Hoàng ra mặt, mới là nhất thích hợp, nếu là từ ngươi ra mặt, chỉ sợ sẽ bị nhị hoàng tử trả đũa. Đến lúc đó vu hám cùng ngươi. Kỳ thật, nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, nếu là đem việc này nói cho Phượng Lan Tuyệt, hắn khẳng định sẽ ra mặt, nếu là như vậy, sự tình liền càng phiền thoái. Ngươi rốt cuộc có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Phượng Lan Tuyệt biết nàng nói đều là tình hình thực tế, nhưng là tưởng tượng đến sự tình hung hiểm, liền nhịn không được lại lần nữa trầm giọng quát. Ta biết, nhưng là vì đồng thành ba cánh, cũng vì ngươi, ta cần thiết làm như vậy, ta không thể làm những cái đó bạc bị bọn họ như vậy vẫn đi ra ngoài, ta cũng không nghĩ, ngươi lại vì đi cứu ba cánh, mà xem hoàng thượng sắp mặt, bị hoàng thượng khó xử. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía hắn, một chữ một chữ chậm dai nói. Nàng sao có thể sẽ không biết này nguy hiểm, này trong hoàng thất âm u, từ trước đến nay đều là đáng sợ nhất, huống chi lần này còn xả tới rồi hoàng thượng, nàng biết, nếu là một cái không cẩn thận, chỉ sợ liền sẽ mất đi tính mạng, nhưng là, vì những cái đó chịu khổ ba đánh, vì hắn, nàng cần thiết làm như vậy. Nếu là làm nàng lại một lần nữa lựa chọn một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Người Phượng Lan tuyệt kinh sợ, một đôi trong con người ẩn quá quá nhiều cảm động, đặc biệt là đang nghe đến nàng nói đến, mạo lớn như vậy hiểm, là vì chính mình khi, trong lòng, càng là mạn quá quá nhiều phức tạp cảm xúc. Hiện tại, liền chờ Thái Thượng Hoàng tin tức. Thượng Quan Vân đoan biết hắn muốn nói cái gì, chỉ là lúc này, cũng không có làm hắn mở miệng, mà là luôn mai nói. Ân. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi gật đầu, đột nhiên nhớ tới những cái đó uống say các đại thần còn có nhị hoàng tử, mày nhữ lại. Tiêu nhị hoàng tử thực hiện nhiên là tưởng lấy này che giấu chính mình hiềm nghi, hử, hắn lại há có thể cho hắn cơ hội như vậy. Vương ra, vương ra, không hảo, thái thượng hoàng làm người tới truyền lời, nói trong cung đã xảy ra đại sự, làm vương ra đám người nhanh chóng tiến cung. Với lúc vào lúc này, một cái thị vệ thanh âm ở ngoài cửa vội vàng vang lên. Phượng Lan Tuyệt cùng thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, nhanh chóng ra phòng. Tuyệt Vương. Trong hoàng cung có đại sự xảy ra, thái thượng hoàng làm tuyệt vương nhanh lên tiến cung. cùng nhau tới thông chi, tổng cộng có bốn cái thái giám, trong đó một cái cầm đầu, một cái nhìn đến đi tới phượng lan tuyệt, liền liên tục gấp giọng nói. Vị này thái giám, cũng không phải thái thượng hoàng người bên cạnh, mà là vẫn luôn đi theo bên người hoàng thượng, nhất đến hoàng thượng tín nhiệm thái giám. Bất quá, hắn mặt sau đi theo thái giám bên trong, nhưng thật ra có một cái là phượng lan tuyệt người, hơn nữa. Theo chân bọn họ cùng nhau tới, còn có mấy cái thị vệ. Loại này trận thế, vừa thấy khiến cho người ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Hơn nữa, những cái đó thị vệ thoạt nhìn, hẳn là vì bảo hộ này đó thái giám. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan đều minh bạch, Thái Thượng Hoàng Sở Dĩ làm như vậy. Mục đích chỉ là vì làm người chứng kiến Phượng Lan Tuyệt là trước đó bị hắn truyền tiến Hoàng Cung. Trước đó đôi chuyện này, một chút đều không biết tình. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm khâm phục thái thượng hoàng sử sự cẩn thận, chu toàn, ân, phượng lan tuyệt trầm giọng đáp lời, lại không có vội vã rời đi, mà là nhìn phía kia mấy cái thái giám cùng thị vệ, trầm giọng nói, nhị hoàng tử bọn người muốn say, các ngươi đi đem nhị hoàng tử cùng với những cái đó các đại thần đánh thức, làm cho bọn họ tiến cung. Lúc này tự nhiên cũng muốn bọn họ đều tiến cung mới được, cũng may những người đó còn đều không có rời đi, cho nên. Không cần nhất nhất đi thông chi. Đúng vậy thái giám cùng thị vệ đều sôi nổi cung kính đáp lời, sau đó liên tục đi ấn hắn phân phó hành sự. Phân phó xong sau, Phượng Lan Tuyệt liền mang theo thượng quan vân đoan nhanh chóng rời đi. Mà kêu mấy cái thái giám đi vào đại sảnh, nhìn đến chúng đều say ở trên bàn, vi lăng một chút, sau đó liên tục lấy tới tỉnh rượu đồ vật, nhất nhất đem mọi người đánh thức. Di, đây là có chuyện gì? Buồn vương uống say, buồn vương ngủ đã bao lâu? Nhị hoàng tử tỉnh lại khi, còn không có biết rõ chẳng hướng, cũng hiển nhiên lộng không rõ, đây là giờ nào, bất quá, nhìn đến kia mấy cái trong cung thái giám cùng thị vệ, hơi kinh ngạc một chút, trong lòng âm thầm nhiều vài phần tự hỏi, thường phục giả vẻ mặt mê hoặc mà nói. Nhị hoàng tử, trong cung gia đại sự, thái thượng hoàng truyền đại gia nhanh lên tiến cung, vừa mới tuyệt vương đã đuổi tiến cung đi, nhị hoàng tử cùng các vị đại thần cũng nhanh lên tiến cung đi cái kia cầm đầu thái giám vội vàng mà nói có đại sự xảy ra ra cái gì đại sự nhị hoàng tử thân mình hơi hơi cương một chút theo bản năng liên tục hỏi hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía phòng ngoại nhìn đến bên ngoài một mảnh đen nhánh trong lúc nhất thời cũng coi như không ra là giờ nào càng không biết chính mình này rốt cuộc là ngủ bao lâu bất quá hắn biết này cái gọi là đại sự khẳng định là quốc khố bị trộm sự chỉ là không biết bọn họ người có hay không bị phát hiện. Hắn ban đầu nói định thời gian, ở Phượng Lan Tuyệt thành thân thời điểm, lúc ấy, mọi người, đều tại đây tuyệt vương trong phủ, bao gồm Phượng Lan Tuyệt, cho nên, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Cho nên, giờ phút này hẳn là có người phát hiện quốc khố Trung Bạc mất đi, bẩm báo Hoàng thượng cùng Thái Thượng Hoàng, người của hắn lúc này, hẳn là cũng đều đã bỏ chạy. Rốt cuộc, người của hắn, lần này hành động mục đích, chỉ là phá hư một chút là được. Căn bản là không cần đi vào, không dùng được bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến đây, trong lòng liền cũng ít một chút lo lắng. Nô Tài cũng không biết cụ thể là chuyện gì, bất quá xem Thái Thượng Hoàng Bộ Giáng. Sự tinh hẳn là thực nghiêm trọng, nhị hoàng tử vẫn là trước nhanh lên tiến cung đi. kia Thái giám lại lần nữa vội vàng mà nói. Đi, đại gia nhanh lên tiến cung, đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhị hoàng tử tính thời gian. Nhận định chính mình người lúc này khẳng định đều đã rời đi, cho nên tự nhiên cũng liền không cần sợ hãi, liền liên tục tiếp đón đại gia tiến cung. Mọi người tự nhiên không dám có điều thông thả, tuy rằng có chút người còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng là lại vẫn liền gắt gao theo ở phía sau, đoàn người, nhanh chóng hướng về hoàng cung chạy đến. Nhị hoàng tử, các vị đại nhân, thái thượng hoàng cùng hoàng thượng đang ở đại điện chờ Nhị hoàng tử đám người tiến hoàng cung, một cái thái giám liền đi hướng trước trầm giọng nói nhị hoàng tử vi lăng một chút không phải hẳn là phát hiện quốc khố sự tình sao người này thời điểm như thế nào không phải ở quốc khố phụ cận ngược lại đều đi đại điện trong lòng tuy rằng có quá nhiều nghi hoặc nhưng là lại cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể đi theo kia thái dám hướng về đại điện đi đến nhị hoàng tử ngài nói này rốt cuộc là chuyện gì muốn đêm hôm khuya khoác truyền chúng ta tiến cung nha một cái đi ở nhị hoàng tử phía sau đại thần thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo rõ ràng định nọ. Bồn vương như thế nào biết? Nhị hoàng tử trong lòng vốn di đã có chút lo lắng, không đế, nghe được kia đại thần nói, mày nhíu chặt, rõ ràng có chút phiền chán, tức giận trả lời, người này, cái này, vốt mông ngựa trụng thật không phải thời điểm. Đoàn người nhanh chóng đi vào đại điện, toàn bộ trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày. Giờ phút này, thái thượng hoàng cùng hoàng thượng đều ngồi ở đại điện thượng mà Phượng Lan Tuyệt đang đứng ở một bên, nhị hoàng tử nhìn đến Hoàng thượng khi vi lăng một chút, trong lòng hơi hơi chấm xuống, mà đi vào đại điện, nhìn đến trong đại điện tình hình khi thân mình đống nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi cũng đống nhiên trợn lên, trên mặt nhiều vài phần rõ ràng sợ hãi. nhị hoàng tử nhìn đến Hoàng thượng khi vi lăng một chút, trong lòng hơi hơi chấm xuống, mà đi vào đại điện, nhìn đến trong đại điện tình hình khi thân mình đống nhiên cứng đờ. Một đôi con ngươi cũng đống nhiên trợn lên, trên mặt nhiều vài phần rõ ràng sợ hãi. Kia quỷ trên mặt đất năm cái hắc y dị nhân, đúng là hắn phái ra đi năm người, thế nhưng đều bị bắt, hắn Nguyên bản chính là dựa vào đối hoàng cung quen thuộc, đem mấy người kia đã sớm lặng lẽ mang tiến hoàng cung, phân phó bọn họ chờ Phượng Lan Tuyệt thành thân là lúc, âm thầm hành động, hắn Nguyên bản cho rằng, lúc ấy là nhất lơi lỏng thời điểm, cho rằng chính mình vạn vô nhất thất, nhưng là lại không có nghĩ đến Người của hắn thế nhưng toàn bộ bị trảo, không có một cái chạy đi. Nếu là chỉ bắt được một cái, hắn đảo còn có thể giết người diệt khẩu, nhưng là hiện giờ lại là lập tức bắt được năm cái, hắn liền tính muốn giết người diệt khẩu đều không thể. Nhị hoàng tử càng nghĩ càng sợ hãi, trong lúc nhất thời, thân mình nhịn không được run rẩy, mặt cũng nhiều vài phần rõ ràng sợ hãi, một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía hoàng thượng, nhìn đến hoàng thượng giờ phút này cũng là vẻ mặt tâm trầm trong con ngươi đồng dạng mang theo vài phần lo lắng cùng sợ hãi. Nhị hoàng tử tâm càng thêm châm xuống, minh bạch giờ phút này sự tình nghiêm trọng. Cái khác đại thần, lại đều có chút không thể hiểu được, không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến trên mặt đất quỳ vài người khi, sôi nổi kinh trệ, lại cũng đều sẽ không nghĩ đến là có người đi trộm quốc hố, chỉ tưởng tiến cung hành thích thích khách. Hoàng thượng, Thái thượng Hoàng, các ngươi không có việc gì đi. Thừa tướng đại nhân nhìn đến trước mặt tình hình, vẻ mặt khẩn trương hô, ngay sau đó chuyển hướng những cái đó hắc y hẻ nhân, tàn nhẫn thanh nói, thật to gan, thế nhưng tiến cung hành thích. Thừa tướng không cần lo lắng, những người này đều không phải là tiến cung hành thích, bổn thái hoàng cùng hoàng thượng đều không có việc gì. Thái thượng hoàng con người hơi hơi mị mị, trầm giọng nói. Mọi người nghe được hắn nói, càng là sôi nổi sướng suốt, mà nhị hoàng tử thân mình lại là càng thêm cứng đờ không phải tiến cung hành thích. kia bọn họ đây là. Thừa tướng đại nhân cũng hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó lại lần nữa hỏi, nhìn phía mấy người kia khi, trong con ngươi nhiều vài phần nghi hoặc, chỉ là hai tròng mắt hơi đổi, vừa lúc nhìn đến nhị hoàng tử khắc thường khi, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hoàng thượng, chuyện này, liền từ ngươi tới nói đi. Thái thượng hoàng lại không có trả lời, mà là chuyển hướng hoàng thượng, thấp giọng nói. Hoàng thượng trên mặt. Hơi hơi nhiều vài phần khắc thường, nguyên bản âm trầm mặt, tựa hồ càng thêm khó coi vài phần, nhưng là rồi lại không mở miệng không được nói, này vài người hôm nay buổi tối, thế nhưng tiến cùng đi trộm đạo quốc hố. Tuy rằng hắn biết nội tình, nhưng là hiện tại, lại cũng không thể không giả bộ một bộ cực kỳ phẫn hận ngựa khi tới, chỉ hy vọng, còn có thể đủ phủi sạch quan hệ. Cũng dám trộm đạo quốc hố, thật lớn gan chó, người như vậy còn giữ làm cái gì, còn không nhanh lên đẩy ra chém đầu. Nhị hoàng tử nghe được hoàng thượng ngữ khí, vi lăng một chút, ngay sau đó nhanh chóng hoàn hồn, cũng liên tục phân thanh quát. Kia mấy cái quỷ trên mặt đất hắc y gì nhân nghe được nhị hoàng tử nói, đều sôi nổi kinh sợ, đều minh bạch, nhị hoàng tử đây là muốn hy sinh bọn họ. Cái gì, bọn họ thế nhưng trộm đạo quốc hố. Những cái đó các đại thần càng là sôi nổi kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin kinh hô. Chuyện này, chính là không phải là nhỏ, nhất định phải đã điều tra xong. Lượng này vài người cũng không có như vậy đại lá gan, hơn nữa này trong hoàng cung há là dễ dàng như vậy có thể tiến, cho nên việc này quá mức kỳ quặc, không thể liền như vậy đưa bọn họ giết. Mà thừa tướng nghe được nhị hoàng tử nói, lại tức khắc phản bác nói. Nhị hoàng tử nghe được thừa tướng nói, hai trong mắt híp lại, con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần tàn nhẫn, này chỉ giảo hoạt cáo giả, không biết hư chuyện của hắn, hắn đương nhiên biết này chỉ cáo giả đánh chính là cái gì chủ ý không phải liền tưởng đem chính mình nữ nhi gả cho Phượng Lan Tuyệt sao. Hiện giờ Phượng Lan Tuyệt đều đã thành thân, nay chỉ cáo giả thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Mà Hoàng thượng sắc mặt cũng càng thêm nan kham. Ân, Chỉ là Thái thượng Hoàng lại là hơi hơi gật đầu, thừa tướng nói có lý. Lời nói hơi hơi dừng một chút, hai tròng mắt hơi hơi đảo qua mọi người, sau đó dừng ở nhị Hoàng tử trên người, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói, ngươi vì sao phải như vậy vội vã giết người. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết này sau lưng người chủ sử sao? Hoàng gia gia, bọn họ chỉ sợ chính là trên giang hồ một ít bỏ mạng đồ đệ, muốn tiến cung vớt một bút bạc, có thể có người nào làm chủ nha? Nhị hoàng tử trong lòng càng là kinh trệ, nghe Thái Thượng Hoàng ý tứ này không phải là hoài nghi hắn đi. Hừ! Thái Thượng Hoàng hơi hơi hừ lạnh, nếu chỉ là một ít hảo tài bỏ mạng đồ đệ, nếu tưởng phát tài, kinh thành trung có tiền nhân ra có rất nhiều yêu cầu tiến cung mạo hiểm như vậy sao? Hơn nữa, bọn họ nếu chỉ là người trong giang hồ, lại sao có thể sẽ biết quốc khố nơi? Nhị hoàng tử ngữ kết, thân mình càng là là nhịn không được run rẩy, trong lòng cũng càng thêm nhiều vài phần sợ hãi, hắn như thế nào nghe, như thế nào giác Thái Thượng Hoàng này ngự khí là nhằm vào hắn, tựa hồ Thái Thượng Hoàng đã biết sở hữu sự tình. Hiện giờ những người này đều đã bị trảo, có phải hay không bị người sai xử? Vừa hỏi liền biết, thừa tướng đại nhân sắc mặt hơi chấm xuống lại lần nữa nói ân thái thượng hoàng thấp giọng đáp lời sau đó lại lần nữa chuyển hướng hoàng thượng lệnh giọng phân phó nói chuyện này liền từ hoàng thượng đảm đương đường thẩm vấn đi không thể không nói thái thượng hoàng đích xác đủ cao chuyện này vốn di chính là từ nhị hoàng tử cùng hoàng thượng cùng nhau mưu đồ bí mật giờ phút này thái thượng hoàng thế nhưng cố ý làm hoàng thượng làm cho mọi người thẩm vấn nhị hoàng tử Hoàng thượng nếu là cố ý che chở, nhiều người như vậy, khẳng định đều xem ra tới, nếu là thật sự thầm, chỉ sợ chính mình liền rất khó đứng ngoài cuộc. Phu Hoàng, việc này vẫn là từ ngươi tới thầm đi. Hoàng thượng hơi hơi sửng sốt một chút, liền đem vấn đề đẩy hồi cho Thái thượng Hoàng, hắn nếu tới thầm, này trong đó chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi là vua của một nước, như vậy đại sự, tự nhiên là từ ngươi tới xử lý. Chỉ là Thái Thượng Hoàng Lại Há có thể không rõ tâm tư của hắn, lại lần nữa lạnh lùng nói, mà lần này lời nói càng nhiều vài phần cương ngạnh. Hoàng Thượng thoái thác không được, chỉ có thể căng ra đầu tiếp được, sau đó nhìn phía kia mấy cái hắc y hiền nhân, lạnh giọng hỏi, nói, các ngươi vì sao phải tiến cung trộm quốc hố? Có phải hay không chịu người sai xử? Hoàng Thượng vì thoát khỏi hiểm nghi, chỉ có thể giả bộ một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình tới kia năm cái hắc y rể nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều nhiều vài phần sợ hãi, trong đó một người còn nhỏ tâm nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái, phu hoàng hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi còn không mau nói, các ngươi phạm chính là liên lụy chín tộc tử tội, nhanh lên nói ra các ngươi phía sau màn sai xử người, các ngươi này đó lớn mật cầu tặc, tất nhiên muốn đem các ngươi một đám đều toàn môn tịch thu tài sản chém hết cả nhà. nhị hoàng tử nhìn đến kia thị vệ động tác, trong lòng kinh hãi. Sợ bọn họ đem hắn cung ra tới, liền cũng giả bộ một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng tới. Chỉ là, hắn kêu lời nói nghe tựa ở thẩm vấn, nhưng là lại càng là uy hiếp, uy hiếp mấy người kia, nếu là bọn họ dám đem hắn cung ra tới, như vậy, bọn họ cả nhà trên dưới đều giữ không nổi. Mà thương phản, nếu là bọn họ không đem hắn cung ra tới, hắn ít nhất có thể giữ được bọn họ người nhà. Những cái đó hắc y ghi nhân tự nhiên nghe hiểu hắn y tứ. Một đám đều sôi nổi kinh sợ, bọn họ đương nhiên minh bạch, hôm nay bọn họ phạm đều là tử tội, biết chính mình muốn sống đi ra ngoài, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại, bọn họ chiêu cùng không chiêu, đều phải chết, không chiêu, hoặc là còn có thể giữ được chính mình người nhà, nếu là chiêu kia. Cho nên, bọn họ một đám đều hạ định rồi quyết định, sôi nổi bảo trì trầm mặc. Nhị hoàng tử nhìn đến bọn họ bộ dáng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo bọn họ bị hắn dọa sợ thượng quan vân đoan lại là âm thầm buồn cười này nhị hoàng tử quả nhiên đủ lăng man mà nàng tin tưởng xong việc lấy hắn quân độc tuyệt đối sẽ không bỏ qua đám hắc y dẻ nhân này người nhà mà hoàng thượng sắc mặt cũng hơi hơi hòa hoãn một chút chỉ là lại thứ trầm giọng nói chấm hỏi các ngươi lời nói đâu vì sao không trả lời hồi hoàng thượng không ai sai xử chúng ta là chính chúng ta đoán mê tâm hồn trong đó một cái hắc y dẻ nhân hơi hơi ngước mắt Thấp giọng nói, là, là, không có sai xử. Cái khác vài người cũng sôi nổi phụ hoà nói. Phụ hoàng, ngươi xem. Hoàng thượng tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi chuyển hướng thái thượng hoàng, thấp giọng xin chỉ thị. Thái thượng hoàng âm thầm cười lạnh, thân là một cái hoàng thượng, thế nhưng một chút khí phách đều không có, hơn nữa như vậy liền tính là kết thúc. Hắn đây là lửa gạt ai đâu? Các ngươi nói không ai sai xử. Thái thượng hoàng cũng không trông cậy vào hoàng thượng, nhìn phía kia mấy cái hắc y yệp nhân, lạnh giọng hỏi: "Thanh âm không phải rất lớn, nhưng là lại làm kia mấy cái hắc y yệp nhân sôi nổi kinh trệ. Đặc biệt là đang nhìn hướng ở thượng hoàng, nhìn đến hắn trong con ngươi sắc bén khi, sôi nổi tối đầu." "Là, không có sai sự. Vài người lại lần nữa mở miệng nói, chỉ là, lần này thanh âm lại là rõ ràng thấp rất nhiều, thiếu vài phần tự tin. "Như vậy bổn thái hoàng hỏi các ngươi," các ngươi lại như thế nào biết quốc khố nơi. Thái thượng hoàng con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn phía bọn họ khi, nhiều vài phần bức người hạt khí, càng có một cổ tựa hồ có thể mặc quá hết thẻ xuyên thấu lực. Này mấy người kia sôi nổi ngữ kết, quốc khố chi ẩn nấp, cực nhỏ có người biết, ngay cả trong hoàng thất người biết đến cũng không nhiều lắm, huống chi là người ngoài. Nay toàn bộ hoàng cung lớn như vậy, muốn tìm được, càng không phải một việc đơn giản. Chúng ta, chúng ta lầm đụng vào. Trong đó một người căng ra đầu nói, lầm đâm, hoàng cung lớn như vậy, các ngươi thật đúng là sẽ đâm, hơn nữa, nếu thật là lầm đâm, vì sao sẽ đối quốc khố lộ tuyến như vậy rõ ràng, thế nhưng chút nào không lầm mở ra quốc khố vài đạo môn. Thái thượng hoàng hơi hơi hừ lạnh, trực tiếp đánh bại bọn họ nói dối, kia mấy cái hắc y ghi hề nhân nguyên bản liền đang nói dối, có chút trời dạ, lại ở thái thượng hoàng như vậy nhìn thằng hạ, trong lúc nhất thời, đều sôi nổi luôn cuống. Thân mình khẽ run, ánh mắt cũng biến trốn tránh. Các ngươi rõ ràng là đang nói dối. Thái thượng hoàng nhìn đến bọn họ biểu tình, đột nhiên lạnh giọng hô, còn không mau mau đúng sự thật đưa tới. Hoàng gia ra nói có lý, này hoàng cung lớn như vậy, này mấy người cái căn bản không có khả năng lập tức tìm được quốc khố, Hơn nữa liền tính tìm được rồi, cũng không có khả năng đối quốc khố như vậy rõ ràng, cho nên, chỉ sợ thật là có người sai sử, đưa bọn họ mang tiến hoàng cung hơn nữa đem quốc khố tình huống trước đó nói cho bọn họ nhị hoàng tử nhìn đến kia mấy cái hắc y dì nhân đều bị thái thượng hoàng lo sợ trong lòng thất kinh hai tròng mắt hơi đổi liên tục mở miệng nói hắn lời này nghe tới tựa hồ là ở giữ gìn thái thượng hoàng ý tứ ở những người khác nghe tới đảo cũng không có gì nhưng là thái thượng hoàng phượng lan tuyệt còn thượng quan vân đoan lại là biết nội tình nghe được hắn lời này đều hơi hơi sửng sốt trong lòng minh bạch Chỉ sợ nhị hoàng tử chính là làm như vậy. Chỉ là, hắn giờ phút này như vậy nói ra, rốt cuộc muốn làm cái gì. Thượng quan vân đoan mày nhữ lại, hai tròng mắt chung nhiều vài phần chấm tư, đột nhiên con ngươi chợt lóe, sắc mặt ngay sau đó chấm xuống, chẳng lẽ nhị hoàng tử làm ớn. Hoàng thượng cũng là không khỏi sửng sốt, có chút không rõ nguyên do nhìn phía nhị hoàng tử. Mà kêu mấy cái hắc y li nhân càng là sôi nổi kinh sợ. Nhị hoàng tử ý tứ không phải là muốn cho bọn họ cung ra hắn đi, nhưng là nghĩ đến nhị hoàng tử ích kỷ cùng ngoan tuyệt, tuyệt đối không như vậy hảo tâm. Hôm nay là tuyệt vương ngày đại hôn, mọi người đều đi tham gia tuyệt vương hôn lễ, này toàn bộ hoàng cung đề phòng cũng lơi lỏng một chút, khẳng định là có người mượn cơ hội này muốn mưu đồ gây dối. Nhị hoàng tử thấy mọi người đều nhìn phía hắn, khỏe môi hơi hơi nhiều vài phần đắc ý cười lạnh, ngay sau đó lại lần nữa chậm dai nói, Thượng quan vân đoan mi giác hơi chọn quả thực như nàng sở liệu, này nhị hoàng tử quả thực đủ rào hoạt. Chỉ là, hắn những cái đó kỹ xảo, muốn lừa gạt nàng cùng phượng lan tuyệt, chỉ sợ còn kém điểm. Mọi người nghe được hắn những lời này, cũng đều sôi nổi gật đầu, hắn loại này cách nói tự nhiên là chính xác. Đại gia giác, dưới loại tình huống này, ai hiểm nghi lớn nhất? Nhị hoàng tử con ngươi hơi hơi đảo qua mọi người, cố ý chậm dai nói. Khi nói chuyện. Hai tròng mắt nhìn phía kia mấy cái hắc y hề nhân khi, trộm làm một cái ám chỉ, sau đó nhanh chóng quét phượng làn tuyệt liếc mắt một cái. Kia mấy cái hắc y hề nhân minh bạch hắn ý tứ, nhưng là lại đều sôi nổi kinh sợ, nhị hoàng tử ý tứ này, là làm cho bọn họ vu ham tuyệt vương. Tuyệt vương là người nào, bọn họ làm sao dám vu hãm, chỉ là, bọn họ lại đều minh bạch nhị hoàng tử ngon động, nếu là bọn họ không ấn nhị hoàng tử ý tứ đi làm, bọn họ người nhà chỉ sợ. Mà ở lúc này, nhị hoàng tử con ngươi lại lần nữa nhìn phía bọn họ, trong con ngươi nhiều vài phần âm ngoan uy hiếp. Những cái đó hắc y gì nhân kinh hãi, trong đó một cái cầm đầu âm thầm hô một hơi, sau đó chuyển hướng Thái Thượng Hoàng, thấp giọng nói, Hồi Thái Thượng Hoàng, chúng ta thật là chịu người sai xử, sai xử chúng ta người là, là. Hắn khả năng vẫn là có chút do dự, có chút sợ hãi, cho nên, đúng rồi nửa ngày, lại vẫn liền không có nói ra người nọ. Mọi người nghe được hắn nói, đều sôi nổi nhìn phía hắn. Mà thượng quan đám mây khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, à, xem ra nhị hoàng tử còn tưởng chơi đa dạng, nếu như vậy, kia nàng liền. Mà thượng quan đám mây khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, à, xem ra nhị hoàng tử còn tưởng chơi đa dạng, nếu như vậy, vậy không nên trách nàng không khách khí. Nhị hoàng tử nghe được người nọ nói lắp nửa ngày, không có nói ra cái kết quả tới trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột nhìn phía người nọ khi càng nhiều vài phần âm ngoan cảnh cáo người nọ thân mình khẽ run một đôi trong con ngươi càng nhiều vài phần sợ hãi nói thật hắn không nghĩ vu ham tuyệt vương nhưng là hắn cũng biết rõ hắn nếu không ấn nhị hoàng tử nói đi làm sẽ có cái gì hậu quả hơi hơi tạm dừng một chút hắn con ngươi chậm rãi chuyển hướng phượng lan tuyệt lại lần nữa thấp giọng nói sai sử chúng ta người là tuyệt vương hắn lời này cùng nhau Mọi người ổ lên, một đám hai tròng mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, kỳ thật, theo bản năng chung, ai đều không tin cái kia hắc ý để nhân nói. Tuyệt vương vẫn luôn trưởng quản Phượng Lan Tuyệt sự tình, trong triều đại sự, đều là từ Tuyệt vương quyết định, hơn nữa hắn còn có Thái Thượng Hoàng Vì hắn chống lưng, này quốc khố tiền, cùng hắn tiền cũng không nhiều lắm khác biệt, hắn căn bản là không cần phải làm như vậy. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi nhiều vài phần hiểu rõ cười lạnh. Nàng liền biết nhị hoàng tử muốn chơi này nhất chiêu, chỉ là muốn vu hãm Phượng Lan Tuyệt, kia cũng phải nhìn nàng có đáp ứng hay không. Mà Phượng Lan Tuyệt nghe được hắn lời này khi, lại là không có chút nào phản ứng, vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có nghe được hắn nói dường như, tựa hồ vu hãm không phải hắn, mà là người khác. Lớn mật cùng tặc, ngươi thật to gan, cũng dám vu hãm tuyệt vương. Đầu tiên phục hồi tinh thần lại thừa tướng tức giận quát nhìn phía kia hắc ý ghi hải nhân trong con ngươi nhiều vài phần lửa giận tiến cung trộm đạo quốc hố đã phạm phải tội lớn hiện giờ thế nhưng còn vu hãm bưng ra ngươi là muốn liên lụy chín tộc sao con không từ thật đưa tới thái thượng hoàng con ngươi hơi hơi nheo lại khoe môi chậm rãi xả ra vài phần cười lạnh trong thanh âm càng là không chút nào che giấu uy hiếp hắn biết rõ kia mấy cái hắc ý ghi hải nhân ban quan đơn giản chính là muốn giữ được bọn họ người nhà là nha các ngươi vài người Thật to gan, thế nhưng vu ham tuyệt vương, còn không nhanh lên nói ra, rốt cuộc là ai sai sử của các ngươi. Nhị hoàng tử nghe được thái thượng hoàng nói, âm thầm kinh tâm, lại lần nữa nhìn phía kia mấy cái hắc y hẻ nhân, tàn nhẫn vừa nói nói, chỉ là, nhìn phía bọn họ trong con ngươi lại càng nhiều vài phần ám chỉ. kia hắc y hẻ nhân giật mình, đối thượng nhị hoàng tử trong con ngươi ám chỉ, chỉ có thể lại lần nữa căng ra đầu nói, chúng ta không có vu hãm. Thật là tuyệt vương sai sử chúng ta, hắn muốn chúng ta thừa dịp hắn đại hôn là lúc, mượn cơ hội ẩn vào hoàng cung, đi đem trong hoàng cung quốc khố trung bạc trống đi. Nhị hoàng tử trong con ngươi ẩn quá vài phần cười lạnh, chỉ cần hắn chết cắn phượng lan tuyệt không phóng, liền tính thái thượng hoàng tre chở phượng lan tuyệt, cũng không thể lấp kín mọi người khẩu. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến loại tình trạng này, bạc đã toàn bộ tới rồi trong tay của hắn, hơn nữa tới rồi này cuối cùng. Còn có thể vu hám đến vượng Lan Tuyệt, thật là một thạch hai điều nha. Chỉ là, nếu là hắn đã biết, hắn bạc đã sớm đã không thuộc về hắn, đã sớm đã bị người lại rời đi khi, không biết sẽ là thế nào phản ứng. Ngươi cũng biết, vu hám vương gia, kia chính là diệt môn chi tội. Thái thượng hoàng sắc mặt trầm dại âm trầm, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, nhị hoàng tử thế nhưng cắn ngược lại một cái, làm cho bọn họ vu hám tuyệt nhi. Thái thượng hoàng biết nếu là này vài người cách nói nhất trí, một mực chắc chắn là tuyệt nhi làm. như vậy chuyện này tuyệt nhi chỉ sợ tẩy không rõ. rốt cuộc chuyện này không có quá nhiều sơ hở, hơn nữa duy nhất nghe được nhị hoàng tử cùng hoàng thượng nói chuyện chỉ có vân nhi. vân nhi hiện giờ đã là tuyệt nhi vương phi, nàng giờ phút này liền tính vì tuyệt nhi bịa giải, cũng không thể hoàn toàn thủ tín với người. ngược lại chỉ sợ còn sẽ bị nhị hoàng tử nói là vu tội. kia mấy cái hắc y Ghi nhân sôi nổi cứng đờ. Bọn họ biết, chính mình đều không có đường sống, bọn họ hiện tại, có thể làm chính là giữ được chính mình người nhà, mà Thái Thượng Hoàng nói vừa lúc đánh trúng bọn họ trong lòng lo lắng. Chỉ là, nhị hoàng tử giờ phút này đối với bọn họ bên này bàn tay chậm rãi ruôi khai, hơi hơi vung lên, làm ra một cái chém đầu động tác. Mấy người kia hoàn toàn kinh trệ, bọn họ đều minh bạch, nhị hoàng tử cái này động tác là có ý tứ gì. Bọn họ người nhà nhưng đều ở nhị hoàng tử trong tay. Nếu là bọn họ không ấn nhị hoàng tử ý tứ đi làm, bọn họ người nhà, chỉ sợ còn chờ đến luật tội, liền sẽ bị nhị hoàng tử giết, vì bọn họ người nhà, bọn họ không thể không làm như vậy. Bọn họ đều không có đường lui. Bồn thái hoàng lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, các ngươi nếu là từ thật đưa tới, bồn thái hoàng nhưng thật ra có thể suy xét từ nhẹ xử lý. Thái thượng hoàng con ngươi lạnh lùng đảo qua bọn họ, lại lần nữa một chữ một chữ chậm dai nói. Thái thượng hoàng đều đã lên tiếng, các ngươi còn không từ thật đưa tới. Một bên nhị hoàng tử lại lần nữa tiếp lời nói, khỏe môi hơi hơi xả ra một kia cười lạnh, tựa hồ muốn nói tới cái kia từ thật đưa tới khi, hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Hồi thái thượng hoàng, chúng ta thật là chịu tuyệt vương sai sự. Cái kia cầm đầu hắc y di nhân nâng lên con ngươi nhìn phía thái thượng hoàng, lại lần nữa nói, lần này hắn, nhiều vài phần tuyệt nước, có một loại bất cứ giá nào cảm giác. Vì người nhà của hắn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Là, là, chúng ta đều là chịu tuyệt vương sai xử. Cái khác mấy cái hắc y gì hề nhân cũng liên tục gật đầu. Một người nói từ khả năng quá mỏng yếu đi điểm, nhưng là vài người cùng nhau nói từ. Vậy, mọi người có nhìn phía kia mấy cái hắc y gì hề nhân, muốn nhìn ra bọn họ có phải hay không đang nói dối. Có người, lại là theo bản năng lại lần nữa nhìn phía phượng lan tuyệt, hoặc là, ẩn ẩn, có một chút hoài nghi. Phượng Lan Tuyệt vẫn liền bất động như núi, tựa hồ nơi này hết thể đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Các ngươi đều nói, là tuyệt vương sai xử các ngươi làm, đúng không? Thượng quan vân đoan nhìn đến Phượng Lan Tuyệt biểu tình, trong lòng âm thầm cười khẽ, người này, lúc này, còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh, thật đúng là trầm trụ khí, chỉ là, nàng cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn. Bởi vì, nàng không thể nhìn đến hắn bị người vu hãm, cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian tiếp tục xem nhị hoàng tử diễn kịch hôm nay chính là bọn họ động phòng chi dạng nàng nhưng không nghĩ liền như vậy lãng phí ở chỗ này nhanh lên xử lý xong bên này sự tình nhanh lên trở về kia mấy cái hắc y hiền nhân nghe được thượng quan vân đoan đột nhiên mở miệng đều sôi nổi sửng sốt theo nàng thanh âm nhìn phía nàng nhìn đến nàng kia trường tuyệt thế dung mạo khi đều sôi nổi kinh sợ trong lúc nhất thời quên mất trả lời cái khác người ban đầu lực chú ý cũng đều ở kia mấy cái hắc ý hệ nhân trên người, mà, Thượng quan Vân đoan lúc trước thoáng đứng ở phượng lan tuyệt phía sau, cho nên, đại gia ban đầu đều không có đặc biệt chú ý tới nàng. Giờ phút này nàng đột nhiên đứng ra, đại gia kinh lăng bên trong, đều sôi nổi kinh diễm. Hôm nay Thượng quan Vân đoan chính là trải qua tỉ mỉ trang phẫn, so với ngày đó ở đại điện thượng khi, càng mỹ vài phần, huống chi ngày đó ở đại điện phía trên, gặp qua nàng, chẳng qua vài người có rất nhiều đều là không có gặp qua nàng, chỉ là nghe qua nàng đồn đãi. Hiện giờ vừa thấy, lại sao có thể không kinh ngạc? Nhị hoàng tử cũng là hoàn toàn ngây người, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nàng, trong lúc nhất thời quên mất sở hữu phản ứng, thậm chí tựa hồ quên mất giờ phút này tình hình, nếu không phải Phượng Lan Tuyệt đứng ở nàng bên người, hắn chỉ sợ đã sớm nhào qua đi. Vì sao? Hắn liền không có gặp được quá như vậy Mỹ một nữ nhân, giờ phút này, nhìn nàng, Đột nhiên giác, hắn trong phủ này đó nữ nhân toàn bộ đều thành dung chi tụ phấn. Ngay cả hoàng thượng giờ phút này đều xem ngây người. Khu, Vương phi hỏi các ngươi lời nói đâu? Thái thượng hoàng nhìn đến mọi người một đám ngốc lăng bộ dáng, sắc mặt hơi trầm xuống, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Mọi người bỗng nhiên hoàn hồn, sôi nổi rời đi chính mình ánh mắt, chỉ có nhị hoàng tử vẫn liền không tha nhìn phía nàng, chỉ là, đối thượng phượng lan tuyệt lệnh lùng trong con ngươi cũng chỉ có thể khẽ rời khai con người. Những cái đó hắc y ghi nhân cũng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lúc trước thượng quan vân quả nhiên hỏi chuyện, có chút nghi hoặc, Vương Phi lời này hỏi có chút dư thừa, vừa mới bọn họ không phải nói rất rõ ràng sao, Vương Phi vì sao còn ở lặp lại hỏi. Đúng vậy cái kia cầm đầu hắc y ghi nhân lại lần nữa gật đầu nói, nếu vừa mới đã nói ra khẩu, như vậy liền không có đường rút lui, hiện tại chỉ có thể căng ra đầu kiên trì đến cùng. Thượng quan vân đoan nghe được hắn trả lời, trong lòng âm thầm cười lạnh, một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía cái khác bốn cái hắc y hề nhân, lại lần nữa hỏi, các ngươi đâu, cũng phải không? Mấy cái hắc y hề nhân càng là sờ không được manh mối, bọn họ vốn di chính là một đám nha, vương phi lời này là có ý tứ gì? Chỉ là, nghi hoặc về nghi hoặc, cũng chỉ có thể đều sôi nổi trả lời là. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, khỏe môi khẽ nhúc đích lại lần nữa một chữ một chữ chậm dai nói như vậy tuyệt vương là đem ra mệnh lệnh đạt cho ai nàng thanh âm thực nhẹ nhưng là nhìn phía kia mấy cái hắc y ghi hệ nhân trong con người lại là nhiều vài phần tựa hồ có thể mặc thấu hết thể sắp bén đặc biệt là đang nhìn hướng cái kia cầm đầu hắc y ghi hệ nhân khi càng nhiều vài phần làm hắn không chốt nhưng trốn uy nghiêm cái kia hắc y ghi hệ nhân giật mình tựa hồ là theo bản năng mở miệng nói là là hạ cho ta hắn là cầm đầu Lúc trước nhị hoàng tử hạ đạt mệnh lệnh khi, chính là hạ cho hắn, trước đó, nhị hoàng tử cũng là trước mang theo hắn hiểu biết quốc khố tình hình. Là hạ đạt cho ngươi một người. Thượng quan vân đoan mi giác hơi chọn, lại lần nữa chậm rãi hỏi. Cái kia hắc y gì hề nhân càng thêm mê hoặc, đoán không ra thượng quan vân đoan này rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng là lại cũng chỉ có thể hơi hơi gật đầu nói, là, là hạ đạt cho ta một người. Lúc ấy... Nhị hoàng tử thật là hạ đạt cho hắn một người, rốt cuộc chuyện này biết đến người càng ít càng tốt. Ân, như vậy các người rốt cuộc là người nào? Thượng quan vân đoan đột nhiên chuyển biến ngữ khí, hỏi ra nói, tựa hồ ly này chủ đề càng ngày càng xa, hơn nữa, vấn đề này, lúc trước tựa hồ cũng đã nói qua. Mọi người cũng đều có chút nghi hoặc nhìn phía thượng quan vân đoan, đều cảm giác được nàng những lời này, tựa hồ đều là chút lôi thôi dài dòng, lúc này hỏi cái này có ích lợi gì nha theo lý thuyết nên dụng hình buộc bọn họ nói ra tình hình thực tế chỉ là phượng lan tuyệt khoẻ môi lại là chậm rãi tràn ra một tia cười khẽ hắn đã minh bạch nàng ý tứ chúng ta chúng ta cái kia hắc ý gì hề nhân thật sự là không nghĩ ra thượng quan vân đoan hỏi như vậy bọn họ mục đích trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời như thế nào vấn đề này rất khó trả lời sao các ngươi sẽ không liền chính mình là người nào cũng không biết đi. Thượng quan vân đoan hơi hơi cười lạnh, trong thanh âm cũng nhiều vài phần rõ ràng trào phúng, ở nàng trước mặt nói dối, thử, chỉ sợ rất khó. Ta, chúng ta chính là một ít trong trốn giang hồ người. Người kia hơi hơi tạm dừng một chút sau, lại lần nữa trả lời, bọn họ tự nhiên không thể nói chính mình là nhị hoàng tử người, cũng không thể nói là tuyệt vương người. Hảo, nếu là chuyện này thật là tuyệt vương việc làm. Tuyệt Vương bên người như vậy nhiều người tài ba chi sĩ không cần, vì sao phải dùng các ngươi này, đó hoàn toàn không biết gì cả, nhất không tin được người giang hồ. Hoặc là, duy nhất giải thích chính là Tuyệt Vương không nghĩ làm người biết thân phận của hắn, lấy này mà đẩy, nếu là Tuyệt Vương không nghĩ làm người biết thân phận của hắn nói, ngươi khả năng sẽ biết sao? Hơn nữa vẫn là cho các ngươi mọi người đều biết. Thượng Quan Vân quả nhiên sắc mặt trầm xuống, trong thanh âm đột nhiên nhiều vài phần hàn khí. Nhìn phía bọn họ trong con ngươi càng là làm người kinh hãi lạnh băng. kia mấy cái hắc y gì nhân ngữ kết, mà cái khác người đều hơi hơi ngơ ngẩn, nàng này nghe tưởng cực kỳ đơn giản nói, lại là làm người vô pháp phản bác. Đích xác, tuyệt vương bên người người tài ba vô số, làm loại chuyện này, sao có thể không cần chính mình nhất tin quá người, ngược lại sẽ tìm mấy cái người trong giang hồ. Nếu là tìm người trong giang hồ, loại sự tình này... Tự nhiên không có khả năng sẽ làm bọn họ biết thân phận của hắn, lấy tuyệt vương năng lực, nếu là không nghĩ làm cho bọn họ biết, bọn họ lại sao có thể sẽ biết. Hoặc là, hoặc là hắn vô ý kiến phát hiện đâu. Nhị hoàng tử tự nhiên nhất kinh ngạc, trong lòng cũng âm thầm nhiều vài phần lo lắng, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi ẩn quá quá nhiều phức tạp, xem ra, hắn nhưng thật ra coi thường nữ nhân này. Tuyệt vương sẽ phạm như vậy thấp hèn sai lầm sao? thượng quan vân đoan cười lạnh ra tiếng phượng lan tuyệt làm việc từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận sao có thể sẽ phạm như vậy sai lầm loại này cách nói chỉ sợ liền chính hắn đều thuyết phục không được càng đừng nói là thuyết phục người khác những cái đó đại thần nghe được nhị hoàng tử nói sau đều sôi nổi lắc đầu hiển nhiên đều không tán đồng nhị hoàng tử nói đều biết cái loại này khả năng cơ hồ liền không tồn tại hoặc là hắn nhất thời sơ sót đâu nhị hoàng tử sắc mặt khẽ biến Lại lần nữa cái cọ nói. Hảo, liền tính hắn có cũng có sơ sẩy thời điểm. Thượng quan vân đoan biết, nếu nhị hoàng tử nói như vậy, lại ở cái này vấn đề thượng dây dưa, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. bổn vương phi hỏi lại ngươi, tuyệt vương là khi nào cho ngươi hạ mệnh lệnh, ở địa phương nào? Cụ thể giờ nào? Thượng quan vân quả nhiên con ngươi lại lần nữa nhìn phía cái kia cầm đầu hắc y rìa nhân, lạnh giọng hỏi. Lần này trong thanh âm nhiều vài phần làm người vô pháp cãi lời quyết đoán. Kia hắc y dì nhân nghe được nàng thanh âm, đối tượng nàng con ngươi, thân mình theo bản năng hoàn toàn cứng đờ. Trong lúc nhất thời, căn bản là đã không có ấp ủ nói dối cơ hội, chỉ là theo bản năng trả lời nói, ước chừng hôm nay giờ dậu. Giờ dậu lúc nào khác, thượng quan vân đoan đột nhiên lại lần nữa mở miệng đánh gây hắn nói, mà nàng giờ phút này từng bước ép sát, cũng không cho hắn lưu chút nào xoay chuyển đường sống ước chừng giờ dậu nhị khắc chung kia hắc y lìa nam tử lại lần nữa trả lời đem thời gian trả lời càng vì chính xác ở thượng quan vân quả nhiên chất vấn hạ, hắn phát hiện chính mình căn bản là biên không ra nói dối địa phương nào thượng quan vân đoan liền nửa điểm thở dốc cơ hội đều không cho hắn lưu lại lần nữa ép sát hỏi ở hắc y lìa nhân theo bản năng muốn mở miệng khi rồi lại đột nhiên dừng lại hiển nhiên ý thức được cái gì chỉ hơi hơi tạm dừng một chút lại lần nữa nói liền liền ở trên phố một cái chỗ rẽ chỗ nói ra lời này hắn con ngươi hơi hơi có chút trốn tránh thực hiển nhiên hắn giờ phút này là đang nói dối đương nhiên hắn nguyên bản nói thời gian chính là nói nhị hoàng tử cho hắn hạ đạt mệnh lệnh thời gian chỉ sợ kia địa điểm liền ở nhị hoàng tử trong phủ vấn đề này hắn tự nhiên không thể đúng sự thật trả lời trên đường cái như vậy nhiều chỗ rẽ chỗ rốt cuộc là cái nào chỗ rẽ chỗ liền tính ngươi không nhớ cụ thể là cái nào chỗ rẽ chỗ đại thể vị trí vẫn là nhớ đi thượng quan vân đoan biết rõ hắn đang nói dối nhưng là lần này lại không có nói toán hắn bởi vì hắn cái kia trả lời đối sự tình mấu chốt không có ảnh hưởng quá lớn ở ở phong duyệt tiểu lầu phụ cận một cái chỗ rẽ chỗ cái kia hắc y ghi hài nhân do dự một lát tài lược mang vội vàng mà nói lúc này đây hắn trong thanh âm tựa hồ đều thiếu vài phần tự tin thực hiển nhiên nói đều không phải là nói thật nay phong duyệt lâu là kinh thành nhất phồn hoa một nhà tử lầu nhưng là lại ly tuyệt vương phủ rất xa đối với hắn trả lời thượng quan vân đoan phi thường vừa lòng hảo thiết không nói tuyệt vương tại đây trên đường cái cho ngươi hạ đạt như vậy mệnh lệnh hợp không hợp lý bổn vương phi chỉ nghị chứng minh giờ thân nhị khắc chúng tả hưu tuyệt vương ở phong duyệt tử lầu cho ngươi hạ đạt như vậy mệnh lệnh có thể hay không có thể Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi càng nhiều vài phần cười lạnh, hai tròng mắt hơi hơi nhìn lướt qua kia hắc y hề nhân sau, chậm rãi chuyển hướng về phía những cái đó đại thần. Giờ dậu nhị khắc chung, tuyệt vương rốt cuộc ở địa phương nào? Các vị đại thần hẳn là nhất rõ ràng đi. Ở ngay lúc này, thượng quan vân đoan sẽ không làm tuyệt vương trong phủ người làm chứng, bởi vì, như vậy không có quá nhiều thuyết phục lực, nhưng là này đó đại thần uy lực lại là vậy là đủ rồi hôm nay là phượng lan tuyệt thành thân nhật tử giờ dậu nhị khắc trung khi những cái đó khách nhân chỉ sợ đã đều đến đông đủ lúc ấy phượng lan tuyệt hẳn là đang ở tiếp đón khách nhân rốt cuộc những cái đó đều là trong triều đại thần phượng lan tuyệt đối không thể không để ý tới bọn họ đúng rồi bổn tướng hôm nay đi có chút đã muộn không sai biệt lắm vừa lúc là giờ dậu nhị khắc trung tả hữu đi tuyệt vương phủ lúc ấy tuyệt vương đang ở đại sảnh tiếp đón đại gia đâu thưa tướng vi lăng một chút Liên tục nói, là nha, là nha, lúc ấy vi thần cũng ở, hơn nữa, vi thần đi tương đối sớm, kia đoạn thời gian, tuyệt Vương vẫn luôn là ở đại sảnh bên trong, căn bản là không có rời đi quá. Một cái khác đại thần cũng liên tục mà nói, là, là, vi thần cũng nhớ lại tới, tuyệt Vương cái kia canh giờ căn bản không có rời đi quá. Cái khác các đại thần cũng đều sôi nổi phụ họa. Kia hắc ý ghi nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm. Một đôi trong con người mạn quá tràn đầy sợ hãi, thân mình tựa hồ đều nhịn không được run rẩy. Hắn không nghĩ tới, Thượng Quan Vân Đoan chẳng qua là nhìn như đơn giản nói mấy câu, khiến cho trình truyện chân tướng đại bạch. Là hắn xem nhẹ, hắn hẳn là nghĩ đến, thời gian kia, Tuyệt Vương là ở tiếp đón khách nhân, là cùng các vị đại thần ở bên nhau, nhưng là nhị hoàng tử thật là ở lúc ấy cho hắn hạ mệnh lệnh, hắn vừa mới căn bản là không nghĩ tới nhiều như vậy hiện giờ có các vị đại thần làm chứng hắn đã không lời nào để nói hắn biết hôm nay chính mình khẳng định không có mệnh chỉ sợ tới rồi này cuối cùng liền người nhà của hắn đều giữ không nổi nhị hoàng tử cũng là hoàn toàn kinh sợ không có nàng lại là như vậy mau liền đem kế hoạch của hắn đều phá hủy nữ nhân này quả thực có chút bản lĩnh phượng lan tuyệt vốn là đã đủ cường đại rồi hiện giờ nàng tái ra cấp phượng lan tuyệt kia về sau mà hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng không hảo xong việc, hắn hiện tại cũng chỉ hy vọng mấy người kia không cần đem hắn cung ra tới. các ngươi mấy cái cũng dám vu ham tuyệt vương, thật là đáng giận. người tới đưa bọn họ đẩy ra chém. nhị hoàng tử đột nhiên tàn nhẫn thanh đe, rõ ràng muốn giết người diệt khẩu. chờ một chút. thượng quan vân đoan đột nhiên thấp giọng hô, chậm rãi đi tới kia hắc y kia nhân trước mặt, nhìn phía bọn họ, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói bổn vương phi cho các ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội chỉ cần các ngươi nói ra rốt cuộc là chịu người nào sai sử bổn vương phi sẽ hướng thái thượng hoàng cùng tuyệt vương cầu tình từ nhẹ xử lý mà một người làm việc một người đương bổn vương phi hướng các ngươi bảo đảm mặc kệ các ngươi phạm phải cái dạng gì tội đã chịu cái dạng gì trừng phạt đều sẽ không liên lụy đến các ngươi người nhà thượng quan vân đoan tự nhiên đoán ra bọn họ bận tâm hẳn là bọn họ người nhà lời nói hơi hơi dừng một chút Lại lần nữa nói, chỉ cần các ngươi đúng sự thật đưa tới, tuyệt vương sẽ làm người bảo hộ các ngươi người nhà, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi người nhà. Nàng vừa mới kỳ thật thấy được nhị hoàng tử đối bọn họ làm ám chỉ, cũng xem ra, bọn họ vu hám vượng lan tuyệt trước do dự cùng khó xử, chỉ cần làm cho bọn họ đã không có cái này nỗi lo về sau, bọn họ liền sẽ không lại có bất luận cái gì che giấu kia mấy cái hắc y dì nhân nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, sôi nổi kinh sợ, có vài phần kinh ngạc, cũng mang theo vài phần hoài nghi, hoặc là trong lòng còn có vài phần nghi hoặc, chỉ là đối tốt nhất quan đám mây kia vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt chính khi khi, trong lúc nhất thời, tựa hồ đều có chút cầm lòng không đậu đi tin tưởng nàng. Mà cái kia cầm đầu hắc y dì nhân, làm việc vẫn là cẩn thận một ít, hắn con người, hơi hơi nhìn phía phượng lan tuyệt, Muốn nghe được Phượng Lan tuyệt ý tứ, rốt cuộc, Thượng Quan Vân đoan chỉ là một nữ nhân, nàng lời nói, liền thật sự có thể đại biểu tuyệt vương sao. Bổn vương vương phi nói, hoàn toàn có thể đại biểu bổn vương ý tứ. Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch mấy người kia bận tâm, toại mở miệng nói. Chuyện này, nàng vốn dĩ liền nói rất đúng, hắn cũng vẫn luôn đối cái loại này liên lụy chín tộc trừng phạt cực kỳ bất mãn, vốn dĩ nên một người làm việc một người đương, bọn họ người nhà đều là vô tội vì cái gì muốn đã chịu trừng phạt. Mấy người kia nghe được Phượng Lan Tuyệt nói sau, cũng hơi hơi an tâm, chỉ cần từ Tuyệt Vương lên tiếng, tin tưởng bọn họ người nhà, liền sẽ không có nguy hiểm, bọn họ cho dù chết, cũng không có gì, rốt cuộc, bọn họ sở phạm tội, vốn dĩ chính là tử lộ một cái. Nhị hoàng tử nhìn đến mấy người kia biểu tình, trong lòng thất kinh, trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần sợ hãi, nếu là giờ phút này bọn họ thật sự đem hắn cung ra tới hắn nhất định phải chết. Hà tất lại theo chân bọn họ lôi thôi dài dòng, bọn họ vừa mới liền vu hãm tuyệt vương, hỏi lại đi xuống, ai biết bọn họ lại sẽ nói cái gì dối, lại sẽ vu hãm người nào, muốn bổn vương nói, hẳn là đem bọn họ trực tiếp chém. Nhị hoàng tử lại lần nữa vội vàng nói, giờ phút này hoàng thượng cũng là âm thầm suốt ruột, nhưng là lại không có mở miệng, bất quá rốt cuộc chuyện này, hắn là hoàn toàn không có tham dự, nếu là thật sự sự tình bại lộ cũng sẽ không xả đến hắn trên người. Nhị hoàng tử hà tất như vậy vội vã giết bọn hắn, nhị hoàng tử không phải là ở sợ hãi cái gì đi. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng nhị hoàng tử, lạnh giọng cười nói. Bùn, bùn vương có cái gì sợ quá, bùn vương chỉ là rác này mấy cái điều dân quá đáng giận, từ bọn họ trong miệng, chỉ sợ căn bản là hỏi không ra cái gì nói thật, còn không bằng trực tiếp giết bất việc. Nhị hoàng tử nhưng thật ra bất việc, Tia chân chính phía sau màn sai sử người chẳng phải là muốn đúng dung ngoài vòng pháp luật sao. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi lại nhiều vài tia cười lạnh, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần trào phúng. Nay nhị hoàng tử chủ ngữ kết, trong lúc nhất thời vô pháp phản bác. Thượng quan vân đoan không có lại để ý tới hắn, hai tròng mắt lại lần ngươi chuyển hướng kia mấy cái hắc y hề nhân, trầm giọng nói, "Bổn vương phi lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói đi. Bẩm báo vương ra, vương phi. Là nhị hoàng tử sai sử chúng ta làm như vậy, chúng ta cũng không phải cái gì người trong giang hồ, mà là nhị hoàng tử người. Cái kia cầm đầu hắc y ghi hề nhân nhanh chóng nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng nói, lần này trong thanh âm nhưng thật ra nhiều vài phần nghiêm nghị. Ngươi, ngươi cái này ác tặc, cũng dám vu hãm bổn vương, vu hãm tuyệt vương không thành, ngươi liền muốn đem này nước bẩn hướng bổn vương trên người bát, thật là phản các ngươi, ngươi tới. Nhanh lên đưa bọn họ đẩy ra đi chém. Nhị hoàng tử nghe được bọn họ nói đột nhiên tức giận quát, vội vàng kêu một bên thị vệ. Sau đó chuyển hướng hoàng thượng, gấp giọng nói, phụ hoàng, này vài người đầu tiên là vu hám tuyệt vương, tiếp theo lại vu hãm nhi thần. Người như vậy, phụ hoàng còn không hạ lệnh xử trí, còn muốn lưu trữ bọn họ sao. Ân, này vài người, này trong khoảng thời gian ngắn, liền thay đổi vài loại cách nói, đích sắc không thể tin. Chỉ sợ chính là một ít vô cớ gây dối điều dân, liền đưa bọn họ đẩy. Hoàng thượng vi lăng một chút, sau đó trầm giọng rơi xuống mệnh lệnh. Như thế nào, hoàng thượng liền tưởng như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng giết bọn họ, thân là một cái hoàng thượng, liền như vậy thảo gian nhân mạng. Thái thượng hoàng con ngươi bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên tức giận gầm nhẹ, làm hoàng thượng mệnh lệnh chỉ có thể cấm trong miệng. Thái thượng hoàng lệnh lùng nhìn liếc mắt một cái hoàng thượng, sau đó chuyển hướng thượng quan vân đoan. Kia lệnh băng con người, nháy mắt biến từ ái, nhẹ giọng nói, vân nha đầu, chuyện này liền giao cho ngươi tới thẩm. Mọi người sôi nổi kinh trệ, không nghĩ tới, thái thượng hoàng thế nhưng sẽ đem chuyện như vậy giao cho một nữ nhân tới thẩm. Tuy rằng nàng là tuyệt vương vương phi, khá vậy rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, bất quá, vừa mới đại gia lại cũng đều kiến thức tới rồi nàng lợi hại, cho nên, cũng không có người đưa ra dị nghị. Chỉ có hoàng thượng sắc mặt càng thêm khó coi. Thái thượng hoàng làm như vậy, chính là một chút tình cảm cũng chưa cho hắn lưu nha. Đúng vậy. Thượng quan vân đoan nhẹ giọng đáp lời, sau đó lại lần nữa chuyển hướng kêu mấy cái hắc y hề nhân, trầm giọng hỏi, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồi vương phi, thật là nhị hoàng tử sai xử chúng ta làm, ta dám đối với thiên thể, nếu là ta giờ phút này có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Kia hắc y hề nhân sợ thượng quan vân đoan không tin hắn. Thế nhưng đương trường thể nay lời thề cũng không phải là tùy tiện pháp, hơn nữa vẫn là như vậy thề độc, cho nên mọi người nghe được kia hắc y hề nhân thể nhưng đều đối hắn nói tin vài phần. Hắn nói bậy, bổn vương căn bản là không quen biết các người, cũng chưa từng có cho các ngươi đi làm cái gì. Nhị hoàng tử trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, càng nhiều vài phần thị huyết ngoan tuyệt, gấp giọng phản bác nói. Ta không có nói bậy, ta vốn dĩ chính là nhị hoàng tử trong phủ thị vệ. Hôm nay thẩm khi nhị khắc trung tả hữu, nhị hoàng tử đột nhiên đem ta kêu lên thư phòng, làm ta thừa dịp buổi tối tuyệt vương đại hôn là lúc, đi hoàng cung trộm quốc khố. Hơn nữa trước đó, liền đem chúng ta an bài vào hoàng cung, còn đem quốc khố tình hình đều nói cho chúng ta. Bất quá, nhị hoàng tử phân phó chúng ta, chỉ là đem quốc khố môn lộng hư sau, liền nhanh chóng rời đi, không thể bị người bắt lấy, cũng không có làm. Chúng ta chân chính đi vào chỗ bạc. Cái kia thị vệ nghe được nhị hoàng tử nói, không khỏi cái cọ nói. Hừ, quả thực là nhất phái nói bậy, các ngươi đều nghe một chút hắn nói nói gì vậy, nói buồn vương làm cho bọn họ tiến cung trộm đạo quốc hố, lại không đi vào chống bạc, này tính cái gì? Buồn vương chẳng lẽ là ăn no căng không có việc gì làm? Nhị hoàng tử lại hơi hơi hừ lạnh, bắt được hắn nói phản kích nói. Theo lý thuyết kia thị vệ nói, thật là có chút làm người vô pháp lý giải, nếu là đi trộm quốc hố. Vì sao không trộm bạc? Hảo, bổn thái hoàng tới giải thích đây là vì cái gì? Bởi vì trước đó, quốc khố trung bạc đã bị người dọn hết. Hôm nay buổi tối cái gọi là trộm đạo quốc khố, chẳng qua là vì giấu người thái mắt. Thái thượng hoàng đột nhiên lệnh giọng nói, nhìn phía nhị hoàng tử trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh leo. Mọi người lại lần nữa kinh trệ, nhị hoàng tử thân mình cũng hơi hơi cứng đờ. Thực hiện nhiên là có người ban ngày, liền đem quốc khố dọn không? Buổi tối lại làm người đi làm bộ trộm đạo, chế tạo quốc khố bị trộm giả tượng, lấy này tới che giấu chính mình. Thái thượng hoàng lại lần nữa chậm dai nói, không có chỉ ra là ai, chỉ là một đôi con ngươi lại là vẫn luôn đều lạnh lùng nhìn phía nhị hoàng tử. Ban ngày thời điểm, nhị hoàng tử liền giả tá hoàng thượng chi lệnh nhân cơ hội tiến quốc khố, chính là vì hoàng thượng lấy một kiện đồ vật, mượn hoàng thượng mệnh lệnh chi khai bên ngoài thị vệ, làm người đem quốc khố trung bạc đều lặng lẽ dọn đi ra ngoài. Theo sau thông qua trong hoàng cung cực nhỏ người biết đến bí mật thông đạo đem bạc toàn bộ trộm vận đi ra ngoài. Ở những cái đó thị vệ khi trở về, hắn liền đã đem kia đại môn khoa kỹ, ai cũng sẽ không nghĩ đến, nhị hoàng tử sẽ làm ra như vậy sự tình, cho nên, đều không có hỏi nhiều. Mà nhị hoàng tử vì sợ muốn hoài nghi đến hắn trên người, liền ở buổi tối, diễn như vậy vừa ra, nếu là này vài người không có bị trảo. Nếu là kế hoạch của hắn không có bị thượng quan vân đoan nghe được, chỉ sợ liền thật sự làm hắn thực hiện được. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Mọi người sôi nổi bừng tỉnh. Nhị hoàng tử, không bằng ngươi tới nói nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thái thượng hoàng cũng không hề cùng nhị hoàng tử lôi thôi dài dòng, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hoàng gia ra, ta, ta không, biết, không liên quan gì tới ta. Nhị hoàng tử hoàn toàn kinh trệ. Chỉ là lại vẫn liền chết không thừa nhận, chỉ là, trên mặt lại là nhiều vài phần rõ ràng sợ hãi, nói chuyện cũng biến nói lắp. Người tới, đem mặt khác hai cái thị vệ cũng dẫn tới. Thấy hắn còn không thừa nhận, thái thượng hoàng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh giọng phân phó. Đúng vậy, thái thượng hoàng bên người thị vệ liên tục đáp lời, sau đó phân phó đem kia mấy cái thị vệ mang theo đi lên. Nhị hoàng tử nhìn đến kia hai cái bị dẫn tới thị vệ khi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh thân mình tựa hồ lập tức đã không có sức lực, thiếu chút nữa khe ở trên mặt đất, này hai cái thị vệ, đúng là chiều nay đi theo hắn tiến cung dọn bạc trong đó hai cái. Cái khác những cái đó, hắn ở trước đó, liền toàn bộ giết chết, nhưng là này hai cái là hắn bên người nhất đắc lực, ngày thường cũng đi theo hắn làm rất nhiều sự tình, cho nên, để lại bọn họ hai cái, không nghĩ tới, thế nhưng bị thái thượng hoàng bát. Các ngươi chính mình nói, các ngươi chiều nay đều làm cái gì? Kia hai cái thị vệ mới vừa bị mang tiến vào, Thái thượng hoàng liền nhìn phía bọn họ, lạnh giọng chất vấn nói: "Thái thượng hoàng, chúng ta, chúng ta đều là bị nhị hoàng tử bức, là nhị hoàng tử muốn chúng ta dọn quang quốc khố bạc, là nhị hoàng tử." Kia hai cái thị vệ vừa thấy đến đây khắp tình hình, liền liên tục quỳ trên mặt đất hô: "Không chút do dự bán đứng chính mình chủ tử. Các ngươi, các ngươi thế nhưng vu hãm bổn vương. Bổn vương muốn giết các ngươi nhị hoàng tử chán nản." một bàn tay chỉ hướng bọn họ, tàn nhẫn vừa nói nói, vu hãm ngươi, chẳng lẽ mọi người đều vu hãm ngươi sao? Thái thượng hoàng lại là lệnh lùng đánh gãy nhị hoàng tử nói, trong thanh âm càng nhiều vài phần lạnh băng. Chúng ta không có vu hãm nhị vương gia, lúc ấy là nhị vương gia nói cho chúng ta trong hoàng cung bí mật thông đạo, làm chúng ta từ kia bí mật trong thông đạo đem sở hữu bạc vận đi ra ngoài. Nếu không phải nhị vương gia nói cho chúng ta biết, chúng ta như thế nào sẽ biết? Lúc ấy cùng chúng ta cùng đi huynh đệ còn có rất nhiều, nhưng là xong việc đều bị nhị vương ra giết. Trong đó một cái thị vệ lại lần nữa vội vàng mà nói. Ngươi, còn có cái gì hảo rào biện? Thái thượng hoàng đối thượng nhị hoàng tử lạnh giọng hô. Không có, không có, bọn họ hoan buồn ta. Nhị hoàng tử lại vẫn liền ở làm cuối cùng giấy rủa Nói, ngươi rốt cuộc đem những cái đó bạc giấu ở địa phương nào. Thái thượng hoàng thấy hắn vẫn liền không thừa nhận trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Không có, không phải ta, không phải. Nhị hoàng tử liên tục lắc đầu, thân mình lại là nhịn không được run rẩy. Ngươi không nói đúng không? Ngươi tới, Nghiêm Hình hầu hạ, bổn thái hoàng đảo muốn nhìn ngươi nói hay là không. Thái thượng hoàng con ngươi bỗng nhiên níu lại, sau đó lạnh giọng phân phó một bên thị vệ. Mấy cái thị vệ liên tục về phía trước, trong tay thế nhưng đã chuẩn bị tốt nghiêm hình công cụ, thực hiển nhiên thái thượng hoàng đã sớm chuẩn bị tốt. Nhị hoàng tử vừa thấy đến vài thứ kia, thân mình càng là không chịu khống chế run rẩy, một khuôn mặt đã hoàn toàn biến trắng bệnh. Hắn biết, sự tình tới rồi loại tình trạng này, hắn nói cái gì đều không có dùng. Rốt cuộc, hắn liền tính không nói, kia hai cái thị vệ cũng sẽ nói. Toại hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói, ta nói, ta nói, ta đem bạc giấu ở. Hắn trung quy vẫn là nói ra, chỉ là hắn không có tưởng, hắn kia tỉ mỉ thiết kế tới bạc đã sớm không còn nữa. Mọi người theo hắn đuổi tới hắn nói giờ địa phương, lại chỉ nhìn đến trống chân một cái phòng ở, không thấy nửa điểm bạc. Như thế nào? Đến lúc này, ngươi còn muốn lửa gạt buồn thái hoàng thái thượng hoàng trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, càng nhiều vài phần quyết liệt. Không có, không có, lần này thật sự không có, ta là thật sự đem bạc đặt ở nơi này, không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ hai cái. Lần này, nhị hoàng tử là hoàn toàn kinh sợ. Hắn rõ ràng đem bạc giấu ở nơi này, vì sao sẽ đột nhiên không thấy? Là, là giấu ở nơi này. Kia hai cái thị vệ cũng đều sôi nổi sừng sốt. Hừ, nói như thế tới, cũng chỉ có một loại khả năng, chính là ngươi xong việc đem này sở hữu bạc lại lần nữa trộm trở đi, ngươi thật đúng là đủ rào hoạn, nói đi, ngươi đem bạc lại trộm vận đến địa phương nào. Thái thượng hoàng hơi hơi hừ lạnh, lại lần nữa lạnh giọng nói, chỉ là, Lời này tựa hồ không chỉ là nhằm vào nhị hoàng tử nói, tựa hồ còn có khác mục đích. Thượng quan vân quả nhiên mi rác nhíu lại, nàng trước đó đã đem sở hữu sự tình, đều nói cho Thái Thượng Hoàng, hơn nữa Thái Thượng Hoàng rồi lại cố ý đi theo nhị hoàng tử đi vào nơi này. Thái Thượng Hoàng làm như vậy mục đích hẳn là có hai cái, một là muốn thông qua chuyện này, hoàn toàn xử trí nhị hoàng tử, nhị, cũng là muốn làm hoàng thượng đối nhị hoàng tử sinh ra nghi ngờ, hoặc là có thể lộ ra càng nhiều sơ hở. Chỉ là, hoàng thượng lại chỉ là sừng sốt một chút, cũng không có quá nhiều phản ứng, rốt cuộc chuyện này, cuối cùng kết cục chính là đứng ngoài cuộc, giờ phút này, nhưng cái đó bạc nhưng thật ra việc nhỏ. Mà nhị hoàng tử khả năng cũng biết, lúc này cung gia hoàng thượng cũng khởi không bao nhiêu tác dụng, đối chính mình chăm hại mà không một lợi, cho nên, giờ phút này hắn thế nhưng không hề phản bác, bảo trì trầm mặc. Người tới, đem hắn quan tiến đại lao, làm hình bộ tới thẩm vấn thái thượng hoàng nhìn đến đột nhiên trầm mặc nhị hoàng tử tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn biết nếu là bức nóng này chỉ sợ cũng bức không ra cái gì hơn nữa cũng không có khả năng đương trường giết hắn chỉ có thể giao cho hình bộ tới xử lý chuyện này tạm thời cũng coi như là kết thúc thái hoàng thượng cùng hoàng thượng cùng nhau trở về cung mà những cái đó đại thần liền cũng đều tan phượng lan tuyệt liền mang theo thượng quan vân đoan nhanh chóng hướng về tuyệt vương trong phủ bay đi Hôm nay chính là bọn họ ngày đại hôn, lại không có nghĩ đến, phát sinh như vậy nhiều sự tình. Thật vất vả chỉ còn lại có bọn họ hai người, có thể có bọn họ một chỗ thời gian, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên dẫn hắn trở về. Thượng quan vân đoan gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe được tiếng gió không ngừng từ bên thai truyền quá, trên mặt hơi hơi tràn ra nhàn nhạt cười khẽ, lấy hắn như vậy tốc độ, hẳn là thực mong là có thể trở lại vương phủ. Chỉ là... Ai đều không có nghĩ đến, liền ở ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cố kiệu, ngăn cản bọn họ đường đi. Phượng Lan Tuyệt thân mình hơi cương một chút, sau đó chỉ có thể ngừng lại, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía trước cố kiệu, trên mặt nhiều vài phần đề phòng, mà ôm lấy thượng quan vân quả nhiên tay hơi hơi buộc chặt, lạnh lùng nói, người nào? Tuyệt, ngươi không nhớ rõ ta sao? Tuyệt, ngươi không cần ta sao? Chỉ là, cái kia cố kiệu chung. Đột nhiên truyền ra một tiếng cực mang rụ hoặc nữ tử thanh âm. Tuyệt, ngươi không nhớ rõ ta sao? Tuyệt, ngươi không cần ta sao? Chỉ là, cái kia cố kiệu chung, đột nhiên truyền ra một tiếng cực mang rụ hoặc nữ tử thanh âm. Thượng quan vân đoan vi lăng, không gặp một thân, chỉ nghe thanh âm, tựa hồ liền cầm lòng không đậu bị hấp dẫn, bị rụ hoặc, chỉ cảm thấy nàng thanh âm kia, tựa hồ ở toàn bộ trong trời đêm mạng khai. Thanh âm tuy rằng thực nhẹ lời nói tuy rằng rất đơn giản nhưng là lại tựa hồ giống như nháy mắt xông vào toàn bộ trong không khí làm người trốn bất quá tránh không khỏi thượng quan vân quả nhiên mày nhẹ nhàng nhân lại nàng cảm giác ra nữ nhân này không đơn giản mà nàng thế nhưng làm cho phượng lan tuyệt nói ra nói như vậy có phải hay không tỏ vẻ nàng ban đầu liền cùng phượng lan tuyệt quen biết hoặc là còn không chỉ có quen biết đơn giản như vậy đâu thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng phượng lan tuyệt Chỉ là, giờ phút này đúng là đêm tối, theo ánh trăng không tồi, nhưng là lại cũng không thể hoàn toàn thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt đang nghe đến nàng kia lời nói khi, lại là không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có, hắn cặp kia con người hơi hơi nhìn phía cố tiệu. Hoặc là, hắn đối thanh âm này hẳn là quen thuộc. Ngày ấy, ngươi rời đi, nói thực mau liền sẽ trở về, ta đợi ngươi 5 năm, nhưng là ngươi lại là không có tin tức. Hôm nay ta tìm được nơi này, lại là ngươi ngày đại hôn. Kia cố Kiệu không núp đích, Kiệu Mành cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có nàng kia thanh âm lại lần nữa chậm rãi truyền ra. Giờ phút này nàng trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần bi thương, vài phần nhẹ tố, Bất quá, tuy rằng nghe tựa đoán trách lời nói, nhưng là rồi lại làm không cảm giác được chút nào đoán trách ý tứ, ngược lại chỉ cảm thấy đến nàng kia thật sâu tình ý. Đợi 5 năm năm. Thượng quan Vân Đoan đang nghe đến nàng lời này khi, thân mình hơi hơi cường một chút. Chờ đợi là nhất dài dòng, 5 năm thời gian, đối với một nữ nhân, đặc biệt là một cái này cổ đại nữ nhân mà nói, đó là cỡ nào đáng sợ một cái thời gian. Nhưng là nàng lại đợi Phượng Lan Tuyệt 5 năm, hơn nữa, nàng nói, Phượng Lan Tuyệt đáp ứng rồi nàng, thực mau liền sẽ trở về. Nữ nhân này cùng Phượng Lan Tuyệt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Phượng Lan Tuyệt vẫn cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó, hắn tay vẫn liền ôm ở thượng quan vân quả nhiên trên eo, vẫn liền không có chút nào phản ứng. Nữ nhân kia như vậy nhẹ tố, tựa hồ vẫn liền chút nào đều không có ảnh hưởng đến hắn. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc, nếu là đúng như cái kia nữ tử lời nói, bọn họ chi gian đã từng từng có gì đó lời nói, Phượng Lan Tuyệt vì sao một chút phản ứng đều không có đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao, 5 năm thời gian, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên mất chúng ta chi gian sở hữu hết thảy? Nữ nhân kia thật lâu không có nghe được hắn thanh âm, tựa hồ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó lại lần nữa nhẹ giọng nói, lần này trong thanh âm, tựa hồ càng nhiều vài phần thương tâm. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, năm đó, ngươi ta ôm nhau ở dưới ánh trăng, ngươi đối ta phát lời thề. Ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất sao? Chúng ta. Thượng quan Vân Đoàn đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này, chỉ là nói mấy câu, tựa hồ là có thể đủ dễ dàng gây xích mích một người tâm tình, có thể cho nàng cảm xúc ảnh hưởng đến chung quanh người cảm xúc. Giờ phút này, ngay cả nàng nghe được nàng kia nói, tựa hồ đều có chút vì nàng cảm giác được đau lòng, nếu không phải giờ phút này, nàng kia kể ra đối tượng là nàng nam nhân nói, nàng chỉ sợ sẽ đối với nam nhân kia mắng to một hồi một cái thần bí nữ tử thần bí xuất hiện nói ra này đó quỷ dị nói ảnh hưởng nàng nữ nhân này rốt cuộc là người nào cơm mồm chỉ là vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc không có bất luận cái gì phản ứng phượng lan tuyệt đột nhiên mở miệng trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần tức giận hắn lời này vừa ra làm bị hắn ôm ở trong ngực thượng quan vân đoan hơi hơi cường một chút hắn giờ phút này này tức giận là đối nàng kia vẫn là đối chính hắn Thượng quan vân đoan ẩn ẩn cảm giác được, Phượng Lan tuyệt tựa hồ có chút khẩn trương, không biết là đối cái kia nữ tử khẩn trương, vẫn là bởi vì cái khác. Như thế nào? Nguyên lai, like, tới rồi hiện tại, ta liền nói ra quyền lợi đều không có sao. Nàng kia thanh em hơi hơi biến chấm thấp, trong giọng nói đau xót làm người nghe có chút chua xót. Đã từng hoa tiền nguyệt hạ, đã từng lời ngon tiếng ngọt, đã từng nu tình triền miên, chẳng lẽ ngươi liền thật sự toàn bộ quên mất sao? Nàng kia giờ phút này cảm xúc tựa hồ hơi hơi biến có chút kích động, thanh âm cũng không khỏi đề cao vài phần, chỉ là, lại càng nhiều cái loại này làm nhân tình động đau lòng. Nàng tựa hồ vẫn luôn đều ở cường điệu, bọn họ chi gian đã từng chân tình, đã từng hoa tiền nguyệt hạ, lời ngon tiếng ngọt, thậm chí là nhu tình triền miên. Buồn vương cùng ngươi chi gian, trước nay liền không có cái gì. Phượng Lan tuyệt con ngươi vẫn liền thẳng tóc mà nhìn cố kiệu phương hướng, khóe môi khẽ nhúc nhích. Một chữ một chữ chậm dai nói Hắn giờ phút này trong thanh âm Đã không có vừa mới tức giận Tựa hồ hơi hơi nhiều vài phần lạnh lẽo. Khi nói chuyện Phượng Lan tuyệt con ngươi lại là hơi hơi Nhìn phía thượng quan vân quả nhiên Trong thanh âm càng nhiều vài phần khẩn trương Hắn không phải cái loại này thích giải thích người Đặc biệt là ở đối với hắn cho rằng Cùng hắn không tương quan người Nhưng là Hắn lại không nghĩ làm đám mây đối hắn Có bất luận cái gì hiểu lầm Hắn sợ Nàng thật sự sẽ tin nữ nhân kia nói. Cho nên, giờ phút này, hắn không mở miệng không được. Ha ha nàng kia đột nhiên cười khẽ ra tiếng, đánh gậy Phượng Lan Tuyệt nói, không có lại cấp Phượng Lan Tuyệt mở miệng cơ hội, tiếp tục nói không có gì. Ngươi thế nhưng nói chúng ta chi gian không có gì. người trước kia nói, cả đời này, chỉ yêu ta một cái, chỉ ôm ta một cái, chỉ hôn ta một cái, cũng chỉ muốn ta một cái, hiện giờ thế nhưng nói, chúng ta chi gian không có gì cái kia nữ tử thanh em vẫn liền rất nhẹ, càng nhiều vài phần đau sót, nhưng là lại không có quá nhiều tức giận, hoặc là, giờ phút này nàng, chỉ có đau, quên mất giận. Thượng quan vân quả nhiên thân mình theo bản năng cứng đờ, đã từng phượng lan tuyệt cùng nàng nói qua, hắn trước kia sinh mệnh, chưa từng có quá nữ nhân, như vậy nữ nhân này lại tính cái gì? Chỉ ái nàng một cái, chỉ ôm nàng một cái, hơn nữa, chỉ cần nàng một cái. Nàng không biết, Nữ nhân kia nói có vài phần thật, vài phần giả, nhưng là, một nữ tử, này đêm hôm khuya khoác ngăn đón hán, nói ra nói như vậy, không có khả năng một chút nguyên nhân đều không có. Nàng giờ phút này không nghĩ lại nghe đi xuống, liền tính, nữ nhân này, thật sự cùng Phượng Lan Tuyệt có cái gì quan hệ nói, nàng cũng không muốn biết. Nàng cũng không thể tham dự đi vào, này hết thảy, đều làm Phượng Lan Tuyệt chính mình xử lý đi. Ta mệt mỏi quá. Ta tưởng trở về nghỉ ngơi, không bằng các ngươi trầm rãi liêu, ta đi về trước. Thượng quan vân đoan có chút mệnh mỏi nói, hoặc là, nàng hẳn là cấp Phượng Lan Tuyệt chính mình không gian, làm hắn đi giải quyết chuyện này, hoặc là, có một số việc, nàng ở đây, Phượng Lan Tuyệt cũng có chút bận tâm. Khi nói chuyện, nàng hơi hơi dùng sức, muốn tránh ra Phượng Lan Tuyệt hoài nghi, rời đi, rốt cuộc, nơi này Ly Vương Phủ cũng đã không có nhiều ít khoảng cách. Nàng thừa nhận nữ nhân kia xuất hiện thật là ảnh hưởng đến nàng đặc biệt là nữ nhân kia những lời này đó tựa hồ là một chương vô hình võng đột nhiên gắn vào nàng trên người gắt gao lật nàng nàng muốn tránh ra lại phát hiện càng tránh càng chặt mà nàng tâm cũng nhịn không được nắm khởi có chút đau tựa hồ còn có càng nhiều cái khác đổ vật tại đây đêm đại hôn nghe được một nữ nhân khác đối với chính mình nam nhân nói ra nói như vậy không thương tâm không tức giận đó là không có khả năng Trừ phi nàng không có tâm, trừ phi nàng đối Phượng Lan Tuyệt không có cảm giác. Nhưng là, hiện tại, nàng cố tình đã yêu người nam nhân này. Nhưng là, nàng muốn cảm tình vĩnh viễn đều là duy nhất, vĩnh viễn đều là ích kỷ. Nếu là Phượng Lan Tuyệt xử lý không tốt chuyện này, tiên nàng. Thượng quan vân đoan. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt không nhưng không có buông ra nàng, ngược lại càng thêm ôm khẩn nàng, hai tròng mắt đột nhiên chuyển hướng nàng, đột nhiên hô. Lần này trong thanh âm, mang theo rõ ràng tức giận, tựa hồ còn ẩn vài phần đau xót. Nàng đây là có ý tứ gì? Không tin hắn sao? Hắn giờ phút này sợ nhất chính là nàng hiểu lầm, nhưng là nàng cố tình liền thật sự hiểu lầm. Hắn trước kia cùng nàng lời nói, chẳng lẽ nàng một chút đều không có nhớ kỹ sao? Thượng quan vân đoan hơi ngẩn ra một chút, trong lòng nhiều vài phần ủy khuất. Này đêm đại hôn, hắn nữ nhân tìm tới môn, nàng tránh đi vì bọn họ đáng ra không gian, hắn còn giống nàng. kia hắn muốn nàng làm sao bây giờ? Tiếp tục lưu tại nơi này, nghe bọn hắn tình ý miên man, vẫn là hào phóng thỉnh nữ nhân này cùng nàng cùng nhau hồi phủ, Hắn rõ ràng là nhận thức nữ nhân này, hoặc là hai người chi gian là thật sự có gì đó, bằng không, lấy hắn ngày thường tính tình, căn bản lý đều sẽ không lý nàng. Hoặc là sẽ trực tiếp đuổi đi nàng. Nhưng là, giờ phút này hắn đuổi cũng không đuổi. Nói cũng nói không rõ, lưu cũng không lưu, liền như vậy đứng ở nơi này, chẳng lẽ còn muốn nàng cũng vẫn luôn như vậy bồi hắn. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng thẳng tắp mà nhìn phía hắn, trầm giọng nói, giờ phút này trong thanh âm đã không có vừa mới thương lượng ngữ khí, càng nhiều vài phần lãnh lạnh. Nàng không nghĩ lại đứng ở nơi này nghe nữ nhân này nói, nàng thừa nhận, nữ nhân kia nói, từng câu từng chữ, đều đánh tới nàng chỗ đau nguyên lai like, nàng ái về sau liền sẽ như vậy lo được lo mất ái liền đã không có lúc trước bình tĩnh cùng quyết đoán tuyệt đây là ngươi hôm nay cưới nữ nhân sao cái kêu bên trong tiểu nữ nhân nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói sau lại lần nữa nhẹ giọng nói nhàn nhạt, nhạt trong thanh âm tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm xúc tựa hồ chỉ là đơn giản hỏi han nàng loại này lời nói khí đó là hoàn toàn không có đem thượng quan vân đoan trở thành một chuyện buồn vương sự Cùng ngươi không quan hệ. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa trầm giọng trả lời. Hắn trả lời, làm thượng quan vân đoan có chút ngoài ý muốn. Hắn trước kia trả lời, từ trước đến nay là chính là là, không phải chính là không phải, chưa từng có nửa câu lôi thôi dài dòng. Chuyện của ngươi, như thế nào sẽ cùng ta không không quan hệ? Chúng ta chi gian. Cái kia nữ tử lại lần nữa ôn nhu nói, giờ phút này thanh âm mềm nhẹ tựa hồ đều sắp tích ra thủy tới, như vậy thanh âm. Thật sự liền thân là nữ nhân thượng quan vân đoan đều có chút kinh ngạc, nếu không có chính thai sở nghe, thật sự không thể tin được, một người thanh âm có thể nhu thành như vậy, hơn nữa, lại cố tình không có cái loại này làm nhân sinh ghét cảm giác. Đừng nói là một cái nam tử, ngay cả thân là nữ nhân nàng, nghe được như vậy thanh âm, đều cảm giác được xương cốt đều phải hóa, nhu. Ngươi cho bổn vương căm mồm, ngươi nếu là lại ở chỗ này vô cớ gây dối liền không nên trách bổn vương không khách khí. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu nàng thanh âm ảnh hưởng, đột nhiên tức giận đánh gãy nàng lời nói, thanh âm cũng hơi hơi để cao một chút, ôm lấy Thượng Quan Vân quả như tay, tựa hồ hơi hơi khẩn một chút. Thượng Quan Vân đoan lại lần nữa sừng sốt, hôm nay buổi tối Phượng Lan Tuyệt thật sự hảo kỳ quái, lúc trước không có bất luận cái gì phản ứng, đến sau lại ba phải cái nào cũng được, lại đến bây giờ giống giận. Nàng cảm giác chính mình càng ngày càng mê hoặc, càng ngày càng không hiểu, nữ nhân kia cùng hắn là cái gì quan hệ. Tuyệt, hiện giờ ngươi, đối ta thật sự như vậy tuyệt tình sao? Nàng kia trong thanh âm một lần nữa khôi phục vừa mới bi thường, thấp thấp lời nói, làm người nhịn không được đi theo nàng đau lòng. Chỉ là, lúc này đây, thượng quan vân đoan mắt lạnh nhìn kia cố kiệu, trong con ngươi, ẩn ẩn nhiều vài phần cười lạnh, giờ phút này nàng, bình tĩnh xuống dưới cũng sẽ không lại chịu nữ nhân kia thanh em ảnh hưởng. Nữ nhân này hôm nay buổi tối tới chỗ này, rốt cuộc ra sao mục đích? Là cùng Phượng Lan Tuyệt nhẹ tố cũ tình sao? Nếu thật muốn tố cũ tình, cũng không nên làm trò nàng mặt đi. Nàng hoặc là hẳn là đơn độc tìm Phượng Lan Tuyệt, như vậy không phải càng tốt sao? Đám Mây, chúng ta trở về. Phượng Lan Tuyệt kiên nhẫn tựa hồ cũng bị trà sáng, không có lại để ý tới cái kia nữ tử, mà là ôm lấy Thượng Quan Vân Đoan. Muốn hỏi vương phủ. Tuyệt, ngươi thật sự như vậy nhận tâm sao? Năm đó, ngươi như vậy yêu ta, hiện giờ, thật sự đều quên mất sao? Cái kia nữ tử tựa hồ có chút nóng nảy, lại lần nữa liên tục nói, tiệu Mạnh tựa hồ hơi hơi giật mình, tựa hồ là nàng theo bản năng muốn sốc lên xuống dưới. Bất quá, chỉ là giật mình, tiệu Mạnh cũng không có hoàn toàn sốc lên, nàng cũng không có xuống dưới. Hôm nay, ngươi cưới nàng. Là bởi vì ái nàng sao? Đã từng ngươi nói với ta lời ngon tiếng ngọn, cũng cùng nàng nói qua sao? Đã từng, ngươi đã nói, cả đời này chỉ yêu ta một cái, cũng đồng dạng đối nàng nói qua sao? Cái kia nữ tử lời nói hơi hơi dừng một chút, không chờ Phượng Lan Tuyệt mở miệng, liền lại lần nữa liên tục nói. Phượng Lan Tuyệt mày nhữ lại, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, mà hai tròng mắt nhìn phía thượng quan vân đoan khi, tựa hồ nhiều vài phần lo lắng. Tựa hồ sợ thượng quan vân đoan sẽ hiểu lầm. Chỉ là, giờ phút này thượng quan vân đoan trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Không biết nghĩ đến cái gì. Ta chỉ nghĩ là ngươi trở lại ta bên người, ngươi đã nói, ngươi trong lòng ái người vĩnh viễn chỉ có ta một cái. Cái kia nữ tử trong thanh âm, tựa hồ có một chút khóc ý. Phượng Lan Tuyệt không có lại mở miệng, chỉ là, biểu tình gian, tựa hồ nhiều vài phần không kiên nhẫn, tựa hồ không nghĩ lại để ý tới cái kia nữ tử không có lại đi nhìn phía kia cố kiệu, chỉ là ôm lấy thượng quan vân đoan muốn rời đi ngươi là muốn tranh thoát sao là sợ nàng biết cái gì sao nữ nhân kia hiển nhiên vẫn liền chưa từ bỏ ý định lại lần nữa mở miệng nói "Bổn vương sự tình chưa bao giờ sẽ gần nàng cũng không sợ làm nàng biết phượng lan tuyệt bước chân hơi hơi dừng lại hai tròng mắt híp lại lạnh lùng nói này đó trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần cường ngạnh lạnh lẽo Đã không có lúc trước bận tâm Thượng quan vân đoàn tự nhiên cảm giác được hắn biến hóa Trong lòng khẽ nhúc nhích Nàng cảm giác được giờ phút này Phượng Lan Tuyệt đối nữ nhân kia không kiên nhẫn Cũng cảm giác được hắn giờ phút này lãnh ngạnh Cho nên nàng minh bạch Phượng Lan Tuyệt cùng nữ nhân kia trì gian Hẳn là không giống nữ nhân kia nói như vậy Mà hắn câu kia Chưa bao giờ sẽ gật nàng Cũng làm nàng trong lòng nhiều vài phần tín nhiệm Đúng vậy nàng là hiểu biết Phượng Lan Tuyệt Phượng Lan Tuyệt không phải cái loại này loạn dùng tình nam tử. Mà nếu là thật sự động qua tình, hắn Tuyệt không sẽ như vậy tuyệt tình. Cái kia nữ tử vừa xuất hiện, liền nói ra một ít cực kỳ ái muội nói, nhưng là Phượng Lan Tuyệt ngay từ đầu nghe được những cái đó khi, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Liền thuyết minh, nàng kia nói kia hết thảy, chỉ sợ căn bản là không phải thật sự. Sau lại, hắn phiền lòng, hắn giống giận, nàng nguyên bản cho rằng, đó là Phượng Lan tuyệt đối nữ nhân kia cảm xúc biến hóa nhưng là hiện tại Tinh Tế nghĩ đến Phượng Lan tuyệt hẳn là đối nàng khẩn trương đối nàng lo lắng mà đều không phải là bởi vì nữ nhân kia nàng hẳn là tin tưởng hắn không phải sao? bất quá nàng cũng xem ra Phượng Lan tuyệt đối nữ nhân kia vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút bận tâm tựa hồ không muốn làm quá mức tuyệt tình có thể thấy được bọn họ chi gian hẳn là vẫn là có một ít cái khác gì đó chỉ là Hẳn là không phải cái loại này tình yêu nam nữ, phải không? Nếu ngươi không nghĩ gặp nàng, vì sao còn muốn như vậy vội vã rời đi, ngươi này không phải trốn tránh là cái gì? Cái kia nữ tử lại lần nữa ngay sau đó nói. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên ý thức được, nữ nhân này tử vừa xuất hiện, theo như lời những lời này đó, tựa hồ cũng không phải nói cho Phượng Lan Tuyết nghe, tựa hồ là nói cho nàng nghe. Chỉ sợ là vì khơi mào nàng cùng Phượng Lan tuyệt mâu thuẫn, mục đích chính là vì làm nàng hiểu lầm. Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi mỉm cười, cực kỳ vô tội mà nói, vị này đại tỷ, hôm nay buổi tối, chính là chúng ta đêm đại hôn, ngươi có nói cái gì đâu, liền tạm thời giữ lại, không cần quấy rầy chúng ta. Nếu là nàng kia xuất hiện, chính là vì làm nàng hiểu lầm, kia nàng tự nhiên sẽ không thượng nàng đương. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, Một đôi con ngươi nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, nhẹ giọng nói, Tuyệt, chúng ta trở về đi. Ân. Phượng Lan Tuyệt vi lăng, biểu tình gian có vài phần ngoài ý muốn, nhưng là lại là không có chút nào do dự đáp lời. Trong thanh âm, tựa hồ nhiều vài phần nhẹ nhàng, ôm ở hắn trên eo tay, hơi hơi nắm thật chặt, càng nhiều vài phần khác thường khấu che chở. Phượng Lan Tuyệt thái độ, liền làm thượng quan vân đoan hoàn toàn đích xác nhận, Phượng Lan Tuyệt đối nữ nhân kia, Là thật sự không có bất luận cái gì nam nữ cảm tình, tuyệt đối không phải giống nữ nhân kia nói như vậy, nếu không, Phượng Lan tuyệt không sẽ như vậy trực tiếp đáp ứng cùng nàng trở về. Ngươi là ở lừa mình dối người sao? Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại gả cho hắn, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Hắn cũng từng đối ta thệ Hải Minh Sơn, chính là hôm nay cái kia nữ tử nghe được Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói sau, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Thượng Quan Vân đoan muốn rời đi. Lại lần nữa nói, lần này trong thanh âm, rõ ràng nhiều vài phần bội vàng. ngươi cũng từng gả quá hắn, trở thành hắn vương phi sao. Thượng quan vân đoan mi giác hơi trọn, lại lần nữa hơi hơi nhìn phía nàng ngồi cố kiệu, nhàn nhạt nói, trong thanh âm, vẫn liền mang theo vài phần thiên chân vô tội. Liên tính hết thảy thật sự giống nữ nhân kia nói giống nhau, nữ nhân kia cảm xúc, cũng cùng nàng bất đồng. Rốt cuộc, Phượng Lan Tuyệt hôm nay cưới chính là nàng, mà không phải nữ nhân kia. Xem ra, nữ nhân này xuất hiện, thật là vì xúi dục bọn họ chi gian quan hệ, hiện giờ thế nhưng trực tiếp đối nàng nói ra nói như vậy, chính là làm nàng không cần tin tưởng Phượng Lan Tuyệt. Nếu là Phượng Lan Tuyệt thật sự giống nàng nói như vậy hái nàng, vì sao không cưới nàng? Vì sao không cho nàng trở thành hắn minh chính ngôn thuận nữ nhân? Ai đều biết, nhiều năm như vậy, Phượng Lan Tuyệt bên người chưa từng có quá bất luận cái gì nữ nhân. Càng đừng nói là cưới cái khác nữ nhân. Cái kia nữ tử tức khắc ngước kết, bên trong kiệu trong lúc nhất thời trầm mặc không tiếng động, đã không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ kia bên trong kiệu căn bản là không có người giống nhau. Đám mây, cảm ơn ngươi tin tưởng ta." Phượng Lan tuyệt môi hơi hơi tới gần nàng bên hai, nhẹ giọng nói, hắn nguyên bản cho rằng nàng nhất định sẽ hiểu lầm, cho nên vừa mới mới có chút khẩn trương, có chút thất thố, lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng căn bản là không có tin tưởng nàng lời nói ngươi là của ta phu quân ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai thượng quan vân đoan nhìn phía hắn hơi hơi cười khẽ nếu gả cho hắn nếu lựa chọn hắn nên tin tưởng hắn không thể bởi vì người khác tùy tiện nói mấy câu liền sinh ra không cần thiết hiểu lầm vừa mới bắt đầu thời điểm nàng thiếu chút nữa liền chúng nữ nhân kia âm mưu thiếu chút nữa hiểu lầm phượng lan tuyệt kỳ thật từ phượng lan tuyệt ngay từ đầu lãnh đạo nàng liền hẳn là minh bạch chẳng qua Lúc ấy nghe được nàng nói vậy, mà lại đã chịu nàng thanh êm ảnh hưởng, cảm xúc tựa hồ cũng bị nàng khống chế giống nhau. Ha, ngươi tin tưởng hắn, liền bởi vì hắn là phu quân của ngươi, ngươi liền tin tưởng hắn, kia trước kia, đêm vô ngân cũng là phu quân của ngươi, ngươi hẳn là cũng giống nhau tin tưởng hắn đi, cuối cùng, hắn còn không phải giống nhau hưu ngươi. Tuy rằng thượng quan vân đoan cùng Phượng Lan tuyệt đối thoại thực nhẹ, nhưng là cái kia nữ tử hiển nhiên rất là nghe được, đột nhiên mở miệng nói. Lần này thanh âm, đã không có lúc trước mềm nhẹ, âm lượng đề cao một chút, trong thanh âm, tựa hồ nhiều vài phần tức giận. Mà nàng giờ phút này cố tình nhắc tới đêm vô ngân, chỉ sợ là vì kích thích phượng lan tuyệt, không thể không nói, nữ nhân này thật sự là dụng tâm lương khổ nha. Người không cần ở chỗ này hao tổn tâm cơ châm ngòi chúng ta quan hệ, chúng ta chi gian nếu là liền điểm này tín nhiệm đều không có, hôm nay liền sẽ không đi cùng một chỗ. Thượng quan Vân quả nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn phía nàng Cố kiệu Khi, trong con ngươi cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Ha ha, cái kia nữ tử đột nhiên cười khẽ ra tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần trào phúng, "Ngươi tin tưởng hắn? Nam nhân đều là tuyệt tình, hắn hôm nay có thể như vậy đối ta, tương lai có một ngày là có thể như vậy đối với ngươi." Nữ nhân kia trong thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, càng thêm trực tiếp nói ra mục đích của chính mình. Nàng mục đích Đích xác chính là vì làm thượng quan vân đoan đối phượng lan tuyệt sinh ra hiểu lầm. Lúc trước ta vào thành khi, làm người ở cửa thành ngăn trở ta, liền có người người đi. Thượng quan vân đoan không có lại để ý tới nàng chân ngòi, đột nhiên thay đổi đề tài. Nàng ở phòng đoán, nàng vào thành sau, như vậy nhiều sự tình, chỉ sợ đều là nữ nhân này kế hoạch. Hừ, ngươi còn không có cái kia mặt mũi, làm ta ngăn trở. Chỉ là, cái kia nữ tử lại là hơi hơi hừ lạnh cực kỳ cao ngạo mà nói. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại có chút không tin nàng lời nói, rốt cuộc nữ nhân này vừa mới nói nói dối mới nhiều. Như vậy, trước đó vài ngày, đi trong vương phủ nháo sự, có mang hải tử nữ nhân, có phải hay không người phải đi. Thượng quan vân đoan lại lần nữa lệnh giọng hỏi, hôm nay nữ nhân này mục đích, chính là vì làm nàng đối phượng lan tuyệt sinh ra hiểu lầm. Cùng ngày đó xuất hiện cái kia có mang hải tử nữ nhân mục đích là giống nhau, cho nên. Hắn phỏng đoán, bọn họ chỉ sợ là một đám. Ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta hôm nay mới đến Kinh Thành, nếu là ta sớm đến Kinh Thành, ngươi cho rằng, ta sẽ làm ngươi như vậy thuận lợi gả cho hắn sao. Nữ nhân kia lại lần nữa tức giận nói, lời nói cực kỳ quyết liệt, cũng không mang nửa điểm lóe trợn. Thượng quan vân đoan vi lăng, trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra, nàng nói rốt cuộc là thật. Là giả mà mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, cái kia bị nàng đưa đi quan phủ có mang hài tử nữ nhân cũng không biết thế nào. Bổn vương cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần sang bậy, nếu không, hết thể hậu quả, chính ngươi gánh vác. Phượng Lan Tuyệt nghe được nữ nhân kia ngoan tuyệt lời nói khi, hai tròng mắt đống nhiên meo lại, lạnh lùng trong thanh âm mang theo rõ ràng uy hiếp. Mà hắn uy hiếp, tuyệt đối không phải lời nói xuông, nếu là nàng thật sự dám xúc phạm tới đám ấy. Mặc kệ nàng là cái gì thân phận, hắn đều sẽ không bỏ qua nàng. Cái kia nữ tử lại lần nữa đã không có thanh âm, không biết có phải hay không bị Phượng Lan Tuyệt dọa sợ. Trong lúc nhất thời, bên trong tiểu liền lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lúc này đây, Phượng Lan Tuyệt không có lại cho nàng mở miệng cơ hội, mang theo Thượng Quan Vân ngay thẳng tiếp rời đi. Thượng Quan Vân đoan hơi hơi chuyển mắt, lại lần nữa nhìn phía cái kia cố kiệu, phát hiện cái kia cố kiệu lại lần nữa cùng vừa rồi giống nhau không có chút nào động tĩnh tựa hồ bên trong căn bản là không có người tựa hồ chỉ là này bầu trời đêm hạ một cái không cố kiệu thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày nữ nhân này thật sự rất kỳ quái từ nàng xuất hiện đến bây giờ nàng đều không có rời đi quá cố kiệu nghe nàng trong lời nói nàng hẳn là ái phượng lan tuyệt nhưng là vì sao gặp được phượng lan tuyệt lại liền cố kiệu đều không ra đâu chờ đến phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan rời đi sau toàn bộ đêm tối hoàn toàn tĩnh lặng Toàn bộ trên đường phố, đã không có bất luận cái gì thanh âm, bao gồm kia ngồi cô kiệu, thật lâu, thật lâu không một chút tiếng vang. Tựa hồ nơi đó mặt người, trống rộng không thấy. Chỉ là, qua thật lâu, thật lâu, kia kiệu, kiệu mảnh lại hơi hơi động, theo kia kiệu, kiệu mảnh sốc lên, chậm rãi lộ ra một bóng hình. Ánh trăng rắc, lọt vào kia cô kiệu trung thân ảnh khi, gương mặt kia chậm rãi biến rõ ràng. Chỉ là, qua thật lâu, thật lâu, kia kiệu, kiệu mảnh lại hơi hơi động. Theo kia kiệu mảnh sốc lên, chậm rãi lộ ra một bóng hình. Ánh trăng rắc, lọt vào kia cố kiệu trung thân ảnh khi, gương mặt kia chậm rãi biến rõ ràng. Mông lung dưới ánh trăng, đó là một chương đủ để cho người hít thở không thông mặt, Mỹ, Mỹ, yêu, hoặc, không ai có thể tìm được một cái thích hợp từ có thể hình dung gương mặt này. Nàng con ngươi, chậm rãi chuyển hướng vừa mới phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan rời đi phương hướng, dưới ánh trăng, vẻ mặt tiên lạng không mang theo nửa điểm giận, cũng không có nửa điểm phẫn, tựa hồ vừa mới một màn chỉ là xem qua mây bay. Nhưng là, người nếu tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, nàng kia mê người thân mình tựa hồ hơi hơi có chút cứng đờ, cặp kia nhìn về nơi xa trong con người, tựa hồ đồng dạng có một loại làm người hít thở không thông thấu thị. Chủ tử, hắn đã cưới người khác, chủ tử còn muốn kiên trì sao? Nàng bên người, đột nhiên nhiều một cái hắc y hề nữ tử nhìn phía nàng nhìn về nơi xa phương hướng thấp giọng hỏi nói a nàng kia cười khẽ kia cười ở nàng trên mặt trầm rãi chăng ra làm nàng càng nhiều vài phần trí mạng dụ hoặc chính như ngươi lời nói nàng cưới chính là người khác không phải ta không phải sao một câu cực kỳ kỳ quái nói có một loại làm người sờ không được manh mối nghĩ hoặc nàng nói chuyện phương thức đích sắc làm người kinh ngạc thuộc hạ minh bạch sau lại nữ tử vi lăng một chút Ngay sau đó nhẹ giọng đáp lời. Lời nói hơi hơi dừng một chút, thấy nàng kia không có lại mở miệng, không khỏi lại lần nữa hỏi, kia chủ tử có gì kế hoạch? Đối hắn, ta cần phải có cái gì kế hoạch? Kế hoạch của ta, nào một lần, ở hắn trước mặt không được bọc biển. Nữ tử môi đỏ khẽ nhúc nhích, lại lần nữa chậm rãi mở miệng, lần này trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần tự dễ ước, bất quá lại ngay sau đó vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, một ngày nào đó, ta sẽ làm hắn biết. Trên đời này, chỉ có ta mới xứng thượng hắn. Nàng trong thanh âm, mang theo quá nhiều cao ngạo cùng tự tin, tựa hồ này toàn bộ thiên hạ, liền duy nàng độc tôn. Là, này toàn bộ thiên hạ, không có một nữ tử có thể so thượng chủ tử, tuyệt vương sớm muộn gì sẽ minh bạch chủ tử tốt. Sau lại nữ tử theo nàng ý tứ nói, trong thanh âm nhưng thật ra không có quá nhiều cố tình nịnh hót, hẳn là xem như thiệt tình khen ngợi. Không tồi, giống chủ tử như vậy nữ nhân. Đích sắc không phải giống nhau nữ nhân có thể so sánh. Tuyệt thế mỹ mạo, hiển hách thân phận, xuất chúng tài hoa, môi giống nhau, đều là người khác theo không kịp. Càng quan trọng là, chủ tử đối tuyệt vương một lòng say mê, từ nhìn thấy tuyệt vương ánh mắt đầu tiên, liền thề nhất định phải gả cho tuyệt vương, chỉ là tuyệt vương nhưng vẫn đều tránh chủ tử. Hôm nay tuyệt vương thế nhưng còn cưới nữ nhân khác. Tuyệt vương phong chủ tử như vậy ưu tú nữ tử không cưới, lại cưới người khác thật là làm người vô pháp lý giải. Chủ tử, nữ nhân kia, thư thu đã toàn bộ đã điều tra xong, nàng là thượng quan ngạo thiên nữ nhi, chính là dạ lan quốc mọi người đều biết cái kia ngốc tử, bất quá, hiện tại giống như không ngốc hẳn là bị thiên hạ đệ nhất thần y y y hảo. Hơn nữa, đồn đãi trước kia nàng xấu xí bất ham nhưng là hiện tại tựa hồ cũng biến đẹp. Thư thu cung kính bẩm báo nàng tra được hết thảy Tuyệt, ngươi này rốt cuộc là vì sao? Vì tránh đi ta sao? Nữ tử trên mặt nhiều vài phần u buồn, chậm rãi chuyển hướng thư thu, nhẹ giọng nói, Thư thu, ngươi nói hắn là vì tránh đi ta, mà tùy tiện cưới nữ nhân kia sao? Vừa mới còn vẻ mặt cường lạnh, cực độ tự tin mà cao ngạo nàng, giờ khắp này, lại đột nhiên có chút hoảng hốt. Thư thu vi lăng, thoáng tạm dừng một chút, thấp giọng trả lời, Chủ tử, hẳn là không phải, nếu là tuyệt vương chỉ là vì tránh đi chủ tử. Khi đã sớm hẳn là làm như vậy, lần này hẳn là vì hai nước chi gian quan hệ đi. Ân, người nói rất đúng. Nàng trên mặt u buồn nhanh chóng giấu đi, lại lần nữa khôi phục nàng tự tin. Này liền thuyết minh, ta còn có cơ hội, chỉ có ta, mới xứng làm tuyệt vương phi. Là, chỉ có chủ tử mới xứng làm tuyệt vương phi. Thư thu lại lần nữa liên tục phù hợp nói. Nữ nhân tuyệt mỹ trên mặt càng thêm mạng khai vài phần cười khẽ, khỏe môi hé mở. Lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói Nữ nhân kia lúc trước đã bị đêm vô ngân hưu quá một lần Lúc này đây Ta sẽ làm tuyệt càng mau hưu nàng Một nữ nhân Nếu là bị hưu hai lần Không biết còn có thể hay không có nam nhân muốn đâu Nàng cười thực mỹ Mỹ làm người hoảng hốt Mỹ làm người quên mất hô hấp Nàng lời nói thực nhẹ Thực nhu Mềm nhẹ giống như có thể tích ra thủy tới Nhẹ nhàng xúc động người khác tâm Nàng ngữ khí thực vô tội tựa hồ còn mang theo vài phần nhàn nhạt đồng tình nhưng là nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào liền không có người đã biết đêm tựa hồ càng ngày càng thâm kia ánh trăng chậm rãi rơi xuống hết thảy đều lâm vào kia vô biên trong bóng đêm bóng người khẽ nhúc ních nàng cùng tay nàng hạ nhanh chóng biến mất trong bóng đêm hết thảy tựa hồ khôi phục nguyên lai bình tĩnh nhưng là rồi lại có cái gì ở trong bất chi bất giác thay đổi phượng lan tuyệt mang theo thượng quan vân đoan về tới vương phủ Vương phủ nội, vẫn liền một mảnh vui mừng, khách nhân đã toàn bộ rời đi, chỉ có mấy người nha đầu, đang đợi chờ hầu hạ chủ tử. Thượng quan vân đoàn tuy rằng thành công đánh trả nữ nhân kia, nhưng là trong lòng lại vẫn liền có một chút lo lắng, luôn là cảm giác nữ nhân kia không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, cũng ẩn ẩn cảm giác, Phượng Lan Tuyệt cùng nữ nhân kia chi gian, khẳng định là có gì đó. Hôm nay là các nàng ngày đại hôn, nhưng là tại đây một ngày. Lại đã xảy ra quá nhiều sự tình, nếu nói nhị hoàng tử cùng hoàng tử sự, là trong hoàng thất tranh đấu, nàng còn có thể lý giải, nhưng là nữ nhân kia xuất hiện, lại là thật sự làm nàng. Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, nhìn đến nàng ở trở về trên đường, vẫn luôn trầm mặc không nói, trên mặt hơi hơi nhiều vài phần bất đắc dĩ, đột nhiên gắt gao ôm lấy nàng, hơi hơi tới gần nàng bên thai, nhẹ giọng nói, đá mây, còn đang suy nghĩ nàng lời nói sao. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng là, lại tựa hồ vẫn liền ẩn vài phần khẩn trương, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nhẹ giọng nói, ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng nàng chi gian, thật sự không có gì, ta chưa từng có thích quá nàng, càng không có cùng nàng nói qua những lời này đó, đã làm loại chuyện này. Ở nữ nhân kia trước mặt, hắn không có đi giải thích, nhưng là về tới vương phủ, đối mặt thượng quan vân đoan khi, hắn vẫn là muốn giải thích, bởi vì... Hắn không nghĩ làm nàng đối hắn có bất luận cái gì hiểu lầm. Thượng quan Vân Đoan Vi Lăng, hai tròng mắt chậm rãi nâng lên, thẳng tắp mà nhìn phía hắn, nàng tin tưởng Phượng Lan Tuyệt nói, hắn nếu nói không có, liền nhất định không có, bởi vì, lấy hắn tính cách, nếu là đã làm liền sẽ không phủ nhận. huống chi, hắn lúc trước ở đối mặt nữ nhân kia khi cũng đích xác không có nửa điểm cái loại này nam nữ chi gian tình ý. Đối thượng nàng con ngươi, Phượng Lan Tuyệt trên mặt nhiều vài phần mềm nhẹ cũng càng nhiều vài phần quý trọng ôm ở nàng trên eo tay càng thêm buộc chặt tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình nội thẳng tắp mà nhìn nàng lại lần nữa một chữ một chữ chậm dai nói đám mây ta nói rồi cuộc đời của ta chung chỉ có một nữ nhân đó chính là ngươi kiếp này kiếp này ta cưới ta ái chỉ có ngươi hoặc là ngày thường hắn sẽ không nói ra lời như vậy nhưng là hôm nay là bọn họ đêm đại hôn lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình Hắn cần thiết muốn cho nàng minh bạch hắn tâm ý. Thượng quan vân quả nhiên tâm khẽ nhúc nhích, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nghe hắn kia trầm thấp lời thề. Giờ phút này nàng, đã không có bất luận cái gì hoài nghi, nữ nhân kia, không có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt. Thà tin tưởng ngươi, nàng chậm rãi điên khởi mũi chân, ở hắn trên mặt khẽ hôn một cái. Nhu nhu trong thanh âm mang theo tràn đầy hạnh phúc cười. Phượng Lan tuyệt thân mình hơi cương sửng sốt một chút khóe môi cũng chậm rãi tràn ra nhàn nhạt cười khẽ, sán lạng chung, cũng là tràn đầy hạnh phúc, hắn tìm kiếm hai mươi mấy năm, rốt cuộc tìm được rồi nàng, tìm được một cái duy nhất có thể làm hắn tâm động nữ tử, cho nên mặc kệ phát sinh bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ canh giữ ở nàng bên người, bảo hộ nàng, yêu quý nàng. Hắn đột nhiên nhớ lại cái gì, hơi hơi đẩy ra nàng một chút, sau đó một bàn tay vói vào trong lòng ngực, lấy ra một thứ, Thượng Quan Vân Đoan nhìn đến trong tay hắn đồ vật ghi, vi lăng một chút, "Này căn dây xích hẳn là chính là mẫu thân lưu lại đi. Đây là ngày đó cha tặng cho ta, ta vẫn luôn nghĩ tại đây động phòng chi dạ cho ngươi mang lên. Lúc ấy cha đã từng nói qua, chỉ có thiệt tình ái người của ngươi mới có thể đủ vì ngươi mang lên này căn dây xích, ta tưởng này căn dây xích hẳn là có thể đủ để cho thấy ta thiệt tình." Hắn con ngươi vẫn liền thẳng tắp nhìn nàng, trên mặt cười khẽ cũng chậm rãi tràn ra. Trong thanh âm, càng nhiều vài phần hạnh phúc. Ha hả thượng quan vân đoan nghe được hắn nói, lại là hơi hơi cười khẽ ra tiếng, nửa thật nửa giả mà cười nói, ngươi liền như vậy tự tin, nhất định có thể vì ta mang thượng này căn dây xích, nếu là mang không thượng đâu. Không có cái loại này khả năng. Hắn lại là không cần suy nghĩ liền một ngụm từ chối, hắn đối nàng tâm ý, chính hắn nhất rõ ràng, nếu cái kia đồn đãi là thật sự. Như vậy có thể vì nàng mang lên này dây xích nhất định là hắn. Hắn câu này không chút do dự nói, cùng với cái loại này đương người không cho tự tin, làm thượng quan vân đoan hoàn toàn minh bạch hắn đối nàng cảm tình sâu. Nếu hắn không phải ái nàng sâu vô cùng, lại như thế nào sẽ như vậy tự tin, lại như thế nào sẽ ở động phòng chi dạ phải vì nàng mang lên này dây xích. Thượng quan vân đoan đem chính mình tay chậm rãi ai rôi tới rồi hắn trước mặt, này căn dây xích là năm đó cha đưa cho mẫu thân mẫu thân để lại cho nàng hôm nay từ yêu nhất nàng nhân vi nàng mang lên nàng trong lòng ẩn ẩn có vài phần kích động phượng lan tuyệt con người chậm rãi nhìn phía cổ tay của nàng nắm kia căn dây xích tay hơi hơi khẩn một chút tựa hồ sợ bị mất dường như sau đó chậm rãi nâng lên tay cởi bỏ dây xích nút thắt rời về phía thượng quan vân quả nhiên thủ đoạn hắn động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo vài phần trịnh trọng hắn tay đã rời về phía cổ tay của hắn Trong tay dây xích, đang muốn xuyên hướng cổ tay của nàng. Vương gia Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, phòng ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng hơi mang vội vàng tiếng la. Đó là ẩn thanh âm, ẩn là Phượng Lan Tuyệt thân là nhất tin quá thị vệ, luôn luôn xử lý bình tĩnh. Nhưng là, lúc này đây, hắn thế nhưng vô pháp khống chế chính mình thanh âm. Hơn nữa, hắn rõ ràng biết, hôm nay là Phượng Lan Tuyệt là đại hồn ngày, lúc này, cho dù có trọng đại sự tình cũng không có khả năng sẽ đến quấy giày hắn, nhưng là, hắn lại. Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan đều sôi nổi cả kinh, rốt cuộc là sự tình gì, làm ẩn như vậy thất thường. Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan đều sôi nổi cả kinh, rốt cuộc là sự tình gì, làm ẩn như vậy thất thường. Phượng Lan Tuyệt nắm dây xích tay hơi hơi cương một chút, nếu là giờ phút này đổi là là cái khác người, hắn hoàn toàn sẽ không để ý tới, nhưng là, cái này là ẩn. Lại làm hắn không thể không để ý tới Phượng Lan tuyệt chỉ có thể tạm thời Thu hồi dây xích sắc mặt có chút âm trầm Hai tròng mắt hơi đổi Nhìn phía cửa phòng Trầm giọng nói Chuyện gì Bẩm báo vương ra Đồng thành bên kia truyền đến cấp báo Lại một lần phát sinh thủy thai Ba cánh thụ hại nghiêm trọng Đồng thành chi phủ khẩn cầu triều đình cứu viện Trước đó vài ngày triều đình phái đi Người nghe nói còn chưa tới đạn Lương thực cùng tiền tài Cũng không có đặt tới những cái đó gặp thai họa ba tánh đều chết đói hoàng thượng vừa thu lại đến cấp báo liền làm người tới bẩm báo vương ra ẩn trâm giọng bẩm báo thực hiện nhiên đây cũng là hoàng thượng ý tứ bất quá sự tình quan mấy vạn ba tánh sinh tử thật là đại sự tại sao lại như vậy ấn thời gian suy tính người của triều đình đã sớm hẳn là tới rồi hơn nữa không phải mấy ngày hôm trước còn có thư từ tới nói tình hình thai nạn đã không chế được sao Phượng Lan Tuyệt sắc mặt nháy mắt âm trầm, mấy ngày nay tuy rằng vội vàng thành thân sự tình, nhưng là đối với đồng thành sự tình, hắn lại không có thả lòng, vẫn luôn đều quan sát đến tình thế phát triển. Mấy ngày hôm trước, rõ ràng nói tình hình thai nạn đã không chế, vì sao lại đột nhiên. Cụ thể tình huống, không rõ lắm, chỉ là đồng thành cấp thư đã đến triều đình. Ẩn lại lần nữa thấp giọng nói, Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, trên mặt nhiều vài phần trầm trọng. Nhìn phía thượng quan vân đoàn, nhẹ giọng nói, đám mây ta đi xem một chút. Thấp thấp trong thanh âm có vài phần ái náy, hôm nay là bọn họ thành thân nhật tử, kết quả lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, này tới rồi cuối cùng, còn không thể bồi ở nàng bên người, hắn thật sự cảm giác có chút thực xin lỗi nàng. ân ngươi đi đi, hai khu sự tình quan trọng. Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch sự tình nghiêm trọng, cũng không có chút nào trách hắn ý tứ. Phượng Lan tuyệt hơi hơi gật đầu, ngay sau đó nhanh chóng xoay người ra phòng, trực tiếp hướng về hoàng cung mà đi. Mà giờ phút này tân phong trung lại lần nữa chỉ còn lại có thượng quan vân đoan một cái. Thượng quan vân đoan nhìn hắn rời đi phương hướng, trên mặt nhiều vài phần trầm tư. Lúc này đồng thanh đột nhiên truyền đến cấp báo, triều đình khẳng định muốn cứu viện, nhưng là hiện giờ quốc khố trung bạc toàn bộ đều ở tay nàng trung. Nàng nguyên bản tính toán là lặng lẽ đưa ngân lượng đi thay khu. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là không quá khả năng. Rốt cuộc, sự tình biến càng thêm nghiêm trọng, kia sự kiện, liền nửa điểm đều hoan đến không được. Hoàng thượng hiện giờ như vậy vội vã chiêu Phượng Lan Tuyệt tiến cung, chỉ sợ cũng là vì bạc sự tình. Phượng Lan Tuyệt nhanh chóng đuổi vào Hoàng cung, vừa lúc gặp đồng dạng vội vàng đuổi tiến Hoàng cung thừa tướng. Vương gia đồng thành bên kia lại gặp thai họa. Thừa tướng nhìn đến Phượng Lan Tuyệt, hơi mang vội vàng mà nói nghe nói lần này hai họa so với lần trước càng thêm nghiêm trọng ân phượng lan tuyệt trầm giọng đáp lời dưới chân bước chân lại không có chút nào tạm dừng hai tròng mắt hơi lóe đột nhiên nhớ tới cái gì lần trước đi triều đỉnh phái đi đồng thành nhân vi gì còn chưa tới chuyện này là từ thừa tướng xử lý trước triều đỉnh cũng đã gạt ra năm mươi vạn lượng bạc vì sao đến bây giờ người cùng bạc đều không có đến theo lý thuyết hẳn là đã tới rồi Hơn nữa lần trước phái đi đồng thành chính là Lý Đại Nhân, Lý Đại Nhân đối chiều đỉnh chính là vẫn luôn là trung thành và tận tâm, lao thần cũng cảm giác được việc này tựa hồ có chút kỳ quặc. Thừa tướng Đại Nhân vi lăng một chút, sau đó hơi mang ngưng trọng mà nói, trong thanh em ẩn ẩn nhiều vài phần nghi hoặc. Phượng Lan tuyệt mày nhữ lại, con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần lạnh lẽo, hắn cũng thấy chuyện này có chút kỳ quái, bất quá, hắn nhưng thật ra tin tưởng thừa tướng nói. Lý Đại Nhân đối triều đình vẫn luôn chân thành, cho nên vấn đề không có khả năng ra ở Lý Đại Nhân trên người. Hoặc là Lý Đại Nhân ở trên đường bị trở, nhưng là nếu là ở trên đường bị trở nói, hẳn là sẽ người trở về báo tin. Cho nên, chuyện này, tựa hồ càng ngày càng phức tạp, rốt cuộc đồng thành triều đình qua xa, có chút tin tức không có khả năng ở trước tiên được đến. Hai người đã đi tới ngự thư phòng, thư phòng nội đèn đuốc sáng trưng, thực hiển nhiên. Hoàng thượng đang ở bên trong chờ. Hoàng thượng, tuyệt vương cùng thừa tướng đại nhân tới. Thái giám nhìn đến hai người liên tục bẩm báo nói. Mau, mau làm cho bọn họ tiến vào. Hoàng thượng thanh ấm nghe tới có chút vội vàng, liên tục tiếp lời nói. Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, xem ra kia cấp thư việc hẳn là không giả, bằng không hoàng thượng cũng không có khả năng sẽ cấp thành như vậy. Chỉ là, hoàng thượng tâm trước đối đồng thành sự tình cũng không quá xuất ruột, lúc này đây tựa hồ. Trong lúc suy tư, hắn đã cùng thừa tướng vào thư phòng. Thuyệt nhi, thừa tướng, các ngươi tới, các ngươi xem một chút, đây là từ đồng thành truyền đến cấp thư, vừa đến. Hoàng thượng nhìn đến hai người, giống như nhìn đến cứu tinh, vội vàng nói. Khi nói chuyện, nhanh chóng đứng lên, đi tới bọn họ hai người trước mặt, đem trong tay cấp tin đưa tới hai người trước mặt, một bên tiếp tục nói, cấp thư thượng nói, đồng thành bên kia lại lọt vào tai hoạ bên kia ba tánh mấy ngày nay liên tục phát ra náo động quan phủ người đều sắp chấn áp không được nói những cái đó nạn dân quả thực chính là điên rồi phượng lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống khó trách hoàng thượng lần này sẽ như vậy xuất ruột nguyên lai là bởi vì ba tánh náo động ba tánh đã chịu như vậy thái họa triều đình không có cứu viện ngược lại là chấn áp khó trách ba tánh sẽ náo động hơn nữa những cái đó ba tánh chỉ sợ là bị buộc không có biện pháp hoàng thượng Hiện tại duy nhất biện pháp chính là triều đình phái người đi cứu viện Đồng Thành, đi cứu những cái đó ba cánh. Lúc này, triều đình tuyệt đối bức bách ba cánh. Thừa tướng vừa nghe đến hoàng thượng nói, còn không có chờ Phượng Lan tuyệt mở miệng, liền liên tục nói: "Cứu viện, cứu viện, hiện tại toàn bộ quốc khố trung bạc đều không có, muốn như thế nào cứu viện?" Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi gấp giọng nói: "Trước kia, hắn là không muốn lấy tiền cho Đồng Thành." nhưng là hiện tại là thật sự lấy không ra. Thừa tướng nghe được Hoàng thượng lời nói kết là nha, vừa mới mới được đến trung kho trung bạc hoàn toàn biến mất, hiện giờ lại truyền đến như vậy tin tức, triều đình cũng thật là lấy không ra bạc nha. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi lóe, hắn tự nhiên biết những cái đó bạc ở đâu, nhưng là liền tính đến lúc này cũng không thể nói ra, hắn không thể làm đám mây có bất luận cái gì phiền toái. bất quá ba cánh lại cũng không thể không nắm, cho nên Hắn nếu muốn một cái vạn toàn chi sách, tuyệt nhi, ngươi nhưng thật ra nói một câu, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng nhìn phía vẫn luôn trầm mặc không nói. Phượng Lan tuyệt trong thanh âm càng nhiều vài phần vội vàng. Thừa tướng nói rất đúng, triều đình cần thiết toàn lực cứu viện đồng thành ba tánh. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi trầm xuống, một chữ một chữ kiên định mà nói, hắn thân là Phượng Nguyệt Quốc vương gia, không có khả năng nhìn ba tánh chịu khổ mà mặc kệ. Chính là. Ngươi cũng hiểu biết hiện tại Phượng Nguyệt Quốc tình huống, chúng ta muốn bắt cái gì đi cứu viện. Hoàng thượng nghe được hắn nói, mày níu lại, trên mặt nhiều vài phần rõ ràng bất mãn, trong thanh âm, cũng có vài phần lạnh lẽo. hiện tại, quốc khố chung chính là một lượng bạc tử đều không có, trong hoàng cung mọi người sinh hoạt đều thành vấn đề. Lấy chấm xem, nhưng thật ra làm trực tiếp phái đi quân binh, đem những cái đó. Phượng Lan Tuyệt con ngươi đột nhiên chuyển hướng Hoàng thượng. Lãnh băng chung mang theo vài phần làm người kinh hãi nguy hiểm, hắn tự nhiên minh bạch hoàng thượng muốn nói cái gì, thân là một cái quốc quân, ba tánh gặp thai họa, hắn thế nhưng còn muốn cho người đi. Hắn thật sự không xứng vì vua của một nước. Hoàng thượng đối phượng Lan Tuyệt đầu lại đây con ngươi khi, hơi hơi kinh trệ, trong miệng nói cũng không khỏi cấm trụ. Ngân lượng sự, bổn vương tới nghĩ cách. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa lạnh lùng quét hoàng thượng liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Ngân lượng hiện giờ đều ở trên tay hắn, cái khác sự tình, liền đều dễ làm. Nga, Nga. Hoàng thượng thấy hắn ở ngay lúc này đồng ý chuyện này, hơi hơi sửng sốt, bất quá lại là liên tục đáp lời. Rốt cuộc lúc này, có người tiếp nhận chuyện này, hắn cũng có thể tùng một hơi. Thừa tướng đại nhân nhìn phía phượng lan tuyệt khi, biểu tình gian lại là nhiều vài phần lo lắng. Rốt cuộc này cũng không phải là một chuyện nhỏ, đồng thành gặp thai hỏa nghiêm trọng. Yêu cầu cũng không phải một bút số lượng nhỏ, vương gia muốn từ chỗ nào lộng như vậy nhiều ngân lượng nha. Phượng Lan Tuyệt cũng không có lại để ý tới hai người, mà là nhanh chóng ra hoàng cung, trở về vương phủ. Đã trở lại. Thượng quan Vân Đoan nhìn đến hắn khi, vi lăng một chút, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền đã trở lại. Bất quá, nhìn đến hắn vẻ mặt đau kịch liệt, biết sự tình chỉ sợ so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Đồng thành gặp thai họa, nhu cầu cấp bách cứu viện. Hiện tại, cần thiết muốn đem cũng đủ ngân lượng vận đi đồng thành, chỉ là, quốc khấu ngân lượng đều ở chúng ta trong tay, nếu là chúng ta trực tiếp lấy ra ngân lượng, khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi. Phượng Lan tuyệt vọng hướng nàng trực tiếp nói, Thượng quan Vân đoan vi lăng, nhưng là lại ngay sau đó đạm đạm cười, vấn đề này, nàng đã sớm nghĩ tới. Ngươi yên tâm, vấn đề này, không thể giải quyết, hiện tại tuy rằng là đồng thành ba cánh gặp nạn nhưng là lại là toàn bộ Phượng Nguyệt Quốc sự tình cho nên chúng ta có thể kêu gọi cả nước bá tánh quyên tiền đến lúc đó bạc vấn đề liền có thể giải quyết nàng biết hiện giờ sự tình phát triển đến loại tình trạng này hoàng thượng nhất định đem sở hữu sự tình đều đẩy đến phượng lan tuyệt thân cho nên phượng lan tuyệt có thể động viên cả nước bá tánh quyên tiền việc này có phượng lan tuyệt một tay xử lý vấn đề này liền giải quyết dễ dàng phượng lan tuyệt hai trong mắt hơi lóe khẽ gật đầu ân như thế một cái ý kiến hay Lan lộ tới, lan lộ đi, hôm nay đã sáng, ai đều không có nghĩ đến, bọn họ đêm động phòng hoa chúc thế nhưng chính là như vậy vượt qua. Ngày hôm sau, thượng quan vân đoan liền tự mình ra mặt, động viên ba cánh quyên tiền, nàng động viên là một ít bình thường ba cánh, mà những cái đó đại thương gia đình giàu có là từ phượng lan tuyệt tự mình ra mặt. Những người đó ngày thường nhưng đều là nhất kính sợ phượng lan tuyệt, hiện giờ phượng lan tuyệt tự mình ra mặt, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì mà nàng bên này liền tương đối muốn khó một ít bất quá dựa vào nàng kêu ba tức không lạn miệng lưỡi những cái đó ba tánh cũng đều sôi nổi tự nguyện quên tiền phượng nguyệt quốc vốn dĩ liền cực kỳ phồn vinh đặc biệt là này kinh thành ba tánh sinh hoạt đều cực kỳ dư giả đều có năng lực quên ra một bộ phận ngân lượng tuy rằng đơn cái số lượng có chút tiểu nhưng là một đám tích lũy xuống dưới đảo cũng thu hoạch không ít thà quên một trăm vạn lượng chỉ là Một nữ tử thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền đến, thanh âm thực nhẹ, mang theo vài phần ôn nu, nhưng là lại làm người vô pháp xem nhẹ. Mọi người nghe được nàng lời nói, sôi nổi kinh sợ, một trăm vạn lượng nhà, kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Thượng quan vân đoan nghe được cái kia thanh âm khi, thân mình hơi hơi cứng đờ, trong lòng âm thầm cả kinh, nàng kinh không phải cái kia nữ tử quên số lượng to lớn, mà là cái kia thanh âm, cái kia thanh âm, nàng nghe qua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 nàng nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới hơn nữa lúc này đây rõ ràng chính là nhằm vào nàng mà đến phượng lan tuyệt cũng đang ở chủ khoảng hơn nữa hắn bên kia mới là toàn cục nghịch nàng không đi phượng lan tuyệt bên kia quên lại chạy nàng bên này mục đích đã thực rõ ràng thượng quan vân quả nhiên con ngươi theo thanh em kia chậm rãi nhìn lại chờ đến thấy rõ kia chậm rãi đi tới bóng người khi hơi hơi sửng sốt nữ nhân này Nàng trong lúc nhất thời thật sự không biết phải dùng cái gì từ ngữ tới hình dung nàng, mỹ lệ, vũ mỹ, quyến rũ, mỹ hoặc, nàng trên người tựa hồ tụ tập quá nhiều không có khả năng đồng thời tồn tại đồ vật nhưng là cố tình rồi lại sẽ không làm người cảm giác được nửa điểm quái dị ngược lại sẽ ở trong bất chi bất giác hoàn toàn hấp dẫn người khác lực chú ý. Đêm qua, nàng chỉ là nghe được nàng thanh âm, ngay từ đầu thời điểm đã bị nàng thanh âm ảnh hưởng, còn kém điểm hiểu lầm phượng lan tuyệt. Mà hôm nay, nàng nhìn đến nàng bộ dáng trong lúc nhất thời, tựa hồ cảm giác được trước mắt hơi hơi hoảng một chút. Từ trước đến nay bình tĩnh nàng, lúc này đây cũng không khỏi kinh sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự không thể tin được, này thiên hạ thế nhưng sẽ có như vậy nữ nhân. Mọi người nghe được nàng thanh âm, cũng đều sôi nổi nhìn phía nàng, trong lúc nhất thời, đều hoàn toàn sửng sốt, ngốc ngốc nhìn nàng, quên sở hữu phản ứng. Lam tỉ tỉ. Ngươi đã đến rồi. Lam tỷ tỷ là đến đây lúc nào? Vừa mới đến sao? Chỉ là, cùng thượng quan vân đoan đứng ở một bên, phượng ước hy nhìn đến nàng khi, lại là vẻ mặt vui sướng hô, thân thiết sưng hô, thân mật thái độ, có thể thấy được các nàng tri gian quen thuộc. Thượng quan vân đoan vi lăng, không nghĩ tới, phượng ước hy cũng nhận thức nàng, lại còn có như vậy quen thuộc. Nàng kia chậm rãi hướng đi trước, đối với phượng ước hy hơi hơi mỉm cười, kia cười tràn ra khi liền giống như một đóa nháy mắt tràn ra đóa hoa mỹ người làm người quên mất hô hấp kia nhìn phía nàng mọi người càng là hoàn toàn ngây người ta ngày hôm qua liền đến chẳng qua có chút mệt cho nên còn không có tới cập đi xem hy nhi muội muội nàng môi đỏ khẽ nhúc đít kia mềm nhẹ mà tràn đầy dụ hoặc thanh âm liền lại lần nữa truyền đến làm những cái đó nguyên bản liền nhìn nàng si ngốc mọi người càng thêm thất hồn nga ngươi ngày hôm qua liền tới rồi phượng ước hy vi lăng một chút Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, biểu tình gian tựa hồ có một chút khác thường, liên tục nhìn phía bên người thượng quan vân đoan, lại lần nữa cười giải thích, Lam tỉ tỉ nếu ngày hôm qua liền tới rồi, kia hẳn là nghe nói ta hoàng huynh thành thân sự tình đi, vị này chính là ta hoàng tẩu, cùng Lam tỉ tỉ giống nhau xinh đẹp, giống nhau lợi hại. Phượng ức hy giải thích ở ngay lúc này, cũng là một loại tỏ thái độ, thực hiển nhiên, nàng cũng là biết, nữ nhân này đối phượng lan tuyệt cảm tình cho nên ngay từ đầu liền biểu lộ thượng quan vân quả nhiên thân phận. nay tiểu nha đầu tuy rằng tiên chân nhưng là tâm tư lại cũng thập phần thân mật hiểu như thế nào xử lý này trước mặt tình huống mới có thể không cho đại gia xấu hổ rồi lại có thể không cho thượng quan vân đoan khó xử mà nàng này một phen lời nói liền cũng biểu lộ nàng thái độ là hướng về thượng quan vân quả nhiên tỉ tỉ tuy thân ở ngay lúc này lại so với không thượng hoàng tẩu lam lam là cỡ nào người thông minh há có thể nghe không ra phượng ước hy tâm tư, trong lòng hơi trầm xuống, nha đầu này trước kia chính là nhất dính nàng, mọi chuyện đều nghe nàng, lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng thế nhưng liền hướng về nữ nhân kia, nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì tốt. Hơn nữa, hy nhi thế nhưng còn đem nàng cùng nữ nhân này đánh đồng, nói nữ nhân kia cùng nàng giống nhau xinh đẹp, giống nhau lợi hại, hừ, nàng cũng không tin, này thiên hạ có thể có cái nào nữ nhân so quá nàng. Ơn ta đã biết, lam lam biết, ở ngay lúc này, phượng ước hy lại nói ra nói vậy, nàng cũng không thể nói cái gì nữa, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng phượng ước hy sẽ nghiêng về một phía thiên hướng nàng, nguyên bản nghĩ muốn ở nữ nhân kia trước mặt cố ý cùng phượng ước hy diễn vừa ra thân mật diễn, làm nữ nhân kia nàng kham, không nghĩ tới phượng ước hy vọng lại là như vậy không phối hợp, chỉ là nàng giờ phút này trong thanh âm, tựa hồ đã không có lúc trước cái loại này mềm nhẹ. Tuy rằng trên mặt vẫn liền mang theo kia nhàn nhạt cười khẽ, trong giọng nói tựa hồ có chút hạ xuống. Ha ha phượng ước hy hai trong mắt hơi đổi, tựa hồ cũng cảm giác được nàng hạ xuống. Hoặc là phải nói, phượng ước hy minh bạch nàng đối phượng lan tuyệt cảm tình, cho nên minh bạch nàng giờ phút này tâm tình. Nhưng là, lại vẫn liền trang làm cái gì cũng không biết khẽ cười nói, Lam tỷ tỷ ngươi cũng không biết. Đêm qua, Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu hôn lễ thượng đã xảy ra thật nhiều sự, quấy giày Hoàng Huynh động phòng sẽ đem Hoàng Huynh tức chết, ngươi cũng chưa gặp qua Hoàng Huynh kia sắp mặt, đều sắp ăn thịt người. Phượng ức hy hai chồng mắt hơi hơi loé loé, vẻ mặt vô tội, rồi lại cố ý mang theo vài phần cố tình sợ hãi mà nói, nàng lời này, rõ ràng là nói cho Lam Lam nghe, phía trước phát sinh sự tình, là phụ trợ, mặt sau Phượng Lan tuyệt thái độ mới là mấu chốt. Phượng ức hy ý tứ, chính là muốn nói cho Lam Lam, hắn Hoàng Huynh, đối Hoàng Tẩu là thiệt tình, hy vọng, Nàng không cần lại cùng trước kia giống nhau chấp mê bất ngộ. Nàng nói như vậy, là vì giữ gìn thượng quan vân đoan lại cũng coi như là vì làm làm, rốt cuộc, nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều đối Hoàng Huynh theo đuổi không bỏ, nhưng là Hoàng Huynh đối nàng, lại căn bản là không có kia phương diện ý tứ. Trước kia Hoàng Huynh không có thành thân, đảo không sao cả, hoặc là nàng còn có như vậy một chút cơ hội, nhưng là hiện tại bất đồng, Hoàng Huynh đã thành thân. Nàng đã không có bất luận cái gì cơ hội, hà tất lại tự tìm khổ ăn, nếu là lại tiếp tục dây dưa đi xuống, kia thống khổ sẽ chỉ là nàng chính mình. Hơn nữa, nói không chừng đến lúc đó sẽ làm hoàng huynh cùng hoàng tẩu chi gian sinh ra hiểu lầm. Cho nên, nàng ngay từ đầu liền thân thiết kêu làm tỉ tỉ, sau đó lại không giấu vết hướng nàng giải thích Thượng Quan Vân Đoan, vẻ mặt thiên chân nói Thượng Quan Vân Đoan cùng Phượng Lan tuyệt sự tình, cũng là sợ Thượng Quan Vân Đoan sẽ hiểu lầm cái gì. Thượng quan vân đoan lại há có thể không rõ nàng ý tứ, trong lòng âm thầm nhiều vài phần vui mừng, nha đầu này thật sự là giữ gìn nàng nha, xem nàng ngày thường thiên chân ham chơi bộ dáng, lại đem sự tình các mặt đều tưởng như vậy toàn diện. Khi nhi, đừng chỉ nói hoàng huynh cùng hoàng tẩu sự, ngươi có phải hay không hẳn là trước cấp hoàng tẩu giới thiệu một chút khách nhân nha. Thượng quan vân đoan cũng hơi hơi cười khẽ nhìn phía cái kia nữ tử, nhẹ giọng nói, nàng lời này. Có thể nói là một ngữ hai ý nghĩa, đã ứng tiếp Phượng ước hi ý tứ, biểu lộ chính mình thái độ, cũng biểu lộ chính mình chủ nhân thân phận, một câu khách nhân, khách khí, lại cũng có quá nhiều mới lạ. Mà đệ nhị phương diện, nàng trang làm một bộ hoàn toàn không có nghe được nàng chính là ngày hôm qua nữ nhân kia bộ dáng, hoàn toàn không biết nàng là ai bộ dáng, ám chỉ, đêm qua, Phượng Lan Tuyệt căn bản là không nhắc tới quá nàng, bất quá, Phượng Lan Tuyệt đêm qua sau khi trở về cũng đích xác không như thế nào nhắc tới nàng. Duy nhất nhắc tới nữ nhân này nói, lại cố tình là đối nàng giải thích, hắn nói cùng nữ nhân kia tuyệt đối không có cái loại này quan hệ, làm nàng tin tưởng. Nữ nhân kia trên mặt cười tựa hồ hơi hơi cương một chút, nàng là người thông minh, tự nhiên minh bạch thượng quan vân quả nhiên ý tứ, thượng quan vân đoàn kia cực kỳ khách khí nói, cũng đã âm thầm cho nàng một cái ra vài phủ đầu. Bất quá, trên mặt nàng cười cũng chỉ là hơi hơi cương một chút sau liền lại lần nữa chậm dãi chàng ra, hai tròng mắt hơi đổi, thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan, nhẹ giọng cười nói, ta kêu lam lam. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn giới thiệu, chỉ là, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người, lại có quá nhiều cao ngạo, hoặc là còn mang theo vài phần khoe ra, tinh tế nhìn chằm chằm thượng quan vân quả nhiên biểu tình, muốn nhìn đến nàng kinh ngạc biểu tình. Chỉ là, thượng quan vân quả nhiên trên mặt lại không có quá nhiều khác thường, Chỉ là khoe môi cười càng thêm dày đặc vài phần, nhàn nhạt cười nói, Nga, nguyên lai là làm cô nương. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng ánh mắt kia, liền minh bạch nàng tâm tư, tuy rằng nàng chỉ là cùng nàng giới thiệu một cái tên, lại là nhận định, nàng sẽ biết nàng là ai. Kỳ thật, nàng cũng đích xác gần ẩn đoán được thân phận của nàng, rốt cuộc này thiên hạ họ Lam cũng không nhiều, tựa hồ chỉ có kia trong truyền thuyết Lam thành trung thành chủ họ Lam, mà hơn nữa nàng kia cao ngạo thái độ không khó đoán ra thân phận của nàng nhưng là nàng giờ phút này chính là cố ý trang làm không biết mà chỉ là vẻ mặt bình tĩnh hô một tiếng lam cô nương cô nương tại đây cổ đại chính là cực kỳ bình thường xưng hô tiểu thư đều xem như tương đối tôn quý một chút thân phận thượng quan vân đoan giờ phút này chính là cố ý dùng cô nương nàng không cao lắm nào sao còn không phải là muốn ở nàng trước mặt cố ý khoe khoang sao nàng mới sẽ không như vậy thuận nàng tâm ý đâu quả nhiên nữ nhân kia nghe được nàng lời nói sau trên mặt cười lại lần nữa cứng đờ lúc này đây không phải kia chợt lóe mà qua cứng đờ sắc mặt tựa hồ còn hơi hơi trầm một chút cao ngạo như nàng sao có thể dung nhận người khác đối nàng như vậy miệt thị hoàng tẩu nàng là lam thành công chúa lam thành thành chủ phu nhân cùng mẫu hậu là kết bái tỷ muội hơn nữa lam thành thành chủ là hoàng huynh sư phó hoàng huynh kia một thân võ công đều là lam thành thành chủ tự mình dạy ra đâu Cho nên, Lam tỷ tỷ kỳ thật cùng chúng ta xem như người một nhà. Phượng Ước Hi gãi đúng chỗ ngứa giải thích, một bên thuyết mình làm làm thân phận. Nhưng là, về phương diện khác, lại càng là gãi đúng chỗ ngứa giải thích Phượng Lan Tuyệt cùng Lam Thành chi gian quan hệ. Mà Phượng Ước Hi chỉ thuyết mình, Phượng Lan Tuyệt cùng Lam Thành thành chủ quan hệ, lại một chút đều không có nhắc tới Lam Lam sự tình, không thể không nói, nha đầu này là thật sự rất cơ linh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thượng quan vân đoan nghe được Phượng Ước Hy sau khi giải thích, đột nhiên cảm giác tâm tình lập tức hoàn toàn nhẹ nhàng. Lúc trước, tuy rằng Phượng Lan Tuyệt chính miệng đối nàng nói, hắn cùng nữ nhân kia không có gì, nhưng là, nàng trong lòng vẫn là có một ít nghi hoặc, rốt cuộc Phượng Lan Tuyệt không có nói rõ. Hắn cùng nữ nhân kia quan hệ, hiện giờ Phượng Ước Hy này một giải thích, nàng kia trái tim liền hoàn toàn buông xuống. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Lam Thành thành chủ là Phượng Lan Tuyệt sư phó. Mà Lam Thành Thành chủ phu nhân lại là mẫu hậu kết bái tỉ mội, hoặc là hoàng hậu kết bái tỉ mội quan hệ đối phượng Lan Tuyệt không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là, đối với sư phó của hắn, hắn khẳng định muốn tôn trọng, cho nên, đối Lam Lam liền cũng sẽ đặc biệt một ít, liền tính hắn trong lòng cũng không ái Lam Lam, lại cũng sẽ không làm quá tuyệt, nàng rốt cuộc minh bạch hắn đêm qua bận tâm. Nga, nguyên lai là Lam Thành công chúa, thất kính, thất kính thượng quan vân đoan giờ phút này trên mặt hoàn toàn cười nở hoa kia kêu, kêu một cái xán lạ kia kêu, kêu một cái hoa mắt trong lúc nhất thời tựa hồ liền kia ánh mặt trời đều hơi hơi ảm đạm tựa hồ liền cái kia tập sở hưu ưu điểm với một thân nữ nhân đều ảm đạm thất xác. lam lam nhìn phía nàng kia vẻ mặt cười khe khi cũng không khỏi vi lăng trong lúc nhất thời tựa hồ có chút kinh ngạc còn ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhanh chóng ẩn quá vài phần đấu kỹ bất quá lại rất mau lại bị nàng cao ngạo cùng tự tin sở che dấu Phượng ức hy nhìn đến thượng quan vân đoan kia vẻ mặt sán lạn cười khi cũng là không khỏi ngần ra chỉ là lại ngay sau đó minh bạch này sẽ hoàng tẩu sở dĩ cười như vậy vui vẻ chỉ sợ là bởi vì nàng vừa mới giải thích như vậy liền tỏ vẻ hoàng tẩu trước đó liền đã biết hoàng huynh cùng làm tỉ tỉ chi gian sự tình nghĩ đến đây Phượng ức hy khỏe môi không khỏi hơi hơi chịu một chút nếu đã sớm biết Vừa mới còn giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, hoàng tàu thật đủ rào hoạt. Đúng rồi, vừa mới công chúa không phải nói phải vì phượng nguyện quốc bá tánh quên tiền 100 vạn lượng sao. Bồn vương phi đại biểu phượng giữa tháng 3 cánh cảm tạ công chúa, chỉ là, không biết, công chúa theo như lời 100 vạn lượng là chỉ hoàng kim đâu, vẫn là bạc trắng đâu. Thượng quan vân quả nhiên cười càng thêm mạng hai, một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn lam lam, trong thanh âm càng là tràn đầy cười nàng lời này vừa ra, mọi người đều kinh, này một trăm vạn lượng bạc trắng đã là con số thiên văn, nàng thế nhưng còn hỏi nhân gia có phải hay không hoàng kim, lại còn có đem hoàng kim cố ý đặt ở phía trước, phượng hi khoe môi lại lần nữa nhịn không được gâm thầm chịu một chút, nàng này hoàng tẩu thật đúng là đủ cường đại, một trăm vạn lượng hoàng kim, liền tính vượng nguyện quốc quốc khố không có bị trộm, chỉ sợ lập tức cũng lấy không ra như vậy nhiều hoàng kim nha. Lam Thành tuy rằng giàu có cũng không có khả năng lập tức cấp phượng nguyệt quốc Quyên như vậy nhiều nha lam lam sắc mặt hơi hơi âm trầm một chút giờ phút này trên mặt nàng cười đã không biết ở khi nào chậm rãi giấu đi nàng biết thượng quan vân quả thực là cố ý nhưng là cũng quái nàng vừa mới vừa ra tới khi không có nói rõ ràng hơn nữa nàng nguyên bản xuất hiện mục đích cũng không phải chân chính quyên tiền chỉ là vì không nghĩ tới sự tình hoàn toàn không có ấn nàng suy nghĩ phát triển càng không nghĩ tới Thượng quan vân đoan thế nhưng còn làm cho mọi người mặt hỏi ra nói như vậy tới. Hơn nữa, thượng quan vân đoan cảm tạ nói đều đã nói, nàng lời nói, cũng liền không khả năng là lời nói xuông. Bất quá, nghĩ đến vượng nguyệt quốc gặp nạn, Lam Thành khẳng định sẽ trợ giúp. nàng cách làm tuy rằng không có chuyện trước chính cha đồng ý, nhưng là tin tưởng cha cũng sẽ không phản đối. Chỉ là, kia một trăm vạn lượng hoàng kim, là khẳng định lấy không ra. Ta đại biểu lam thành quên 100 vạn lượng bạc trắng nhanh nhanh đồng thành gặp Thái Họa Ba cánh. Nàng con ngươi tử thượng quan vân quả nhiên trên người rời đi, chuyển hướng chàng hạ Ba cánh, hơi hơi để cao thanh âm hô, hiển nhiên là muốn cảm động những cái đó Ba cánh. Chỉ là, nàng kia để cao trong thanh âm vẫn liền mang theo vài phần nhu ý, thiếu vài phần cái loại này chấn động quyết đoán. Nàng là một cái tuyệt thế mỹ nữ, là một cái tuyệt đối sẽ làm bất luận cái gì một người nam nhân điên cuồng nữ nhân. Nhưng là, nàng sở hữu ưu điểm, cũng giới hạn cùng này, không có khả năng có cái loại này siêu với nữ nhân sở hữu khí phách. Nàng một câu, có thể cho sở hữu nam nhân mềm mại, nàng một ánh mắt có thể cho sở hữu nam nhân thất hồn, nhưng là... Thượng quan vân quả nhiên một câu lại có thể chấn áp toàn trường, thượng quan vân quả nhiên một ánh mắt, có thể cho toàn có người kinh hãi. Đương nhiên, nếu là thượng quan vân đoan nguyện ý, nàng có thể làm thượng quan vân đoan giống nhau có thể làm được. Nhưng là, thượng quan vân đoan có thể làm được, nàng lại chưa chắc làm đến. Đạo lý này, nàng không hiểu, ít nhất hiện tại còn không hiểu, bởi vì, nàng quá mức cao ngạo, quá mức tự tin, căn bản là nhìn không tới người khác ưu điểm. Ân một trăm vạn lượng bạc trắng, cũng không tồi, đại gia cảm tạ công chúa khẳng khái quên rút. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng nhìn phía chàng hạ ba cánh, nhàn nhặt cười khẽ, nàng thanh âm không cao so với lam lam có thể nói là nhẹ thượng rất nhiều nhưng là nàng lời nói vừa ra lại lập tức được đến mọi người hưởng ứng mọi người sôi nổi vô tay mà nàng câu kia một trăm vạn lượng bạc trắng cũng coi như không tồi làm lam lam sắc mặt lại lần nữa châm xuống này một trăm vạn lượng bạc trắng không sai biệt lắm là có thể đủ cứu toàn đồng thành ba cánh nàng thế nhưng nói còn tính không tồi nữ nhân này thật là quá đáng giận nàng lớn như vậy mặc kệ làm chuyện gì đều không có thua quá, hôm nay lại là tiếp mà liền tam bị nàng lời nói lấp kín, khẩu khí này nàng thật sự nuốt không dưới nàng hai tròng mắt hơi lóe, môi đỏ khẽ mở, hơi hơi mỉm cười, một chữ một chữ chậm rãi nói, nghe nói, ngươi cũng là dạ lan quốc phong công chúa, như vậy lần này quên tiền, ngươi quên nhiều ít đâu ai đều biết nàng cái này công chúa, chỉ là treo thanh danh mà thôi, dạ lan quốc căn bản là không lấy nàng đương hồi sự hơn nữa nghe nói Nàng phụ thân thượng quan tướng quân trước đó không lâu còn bị thôi quan, chế tội, nàng nhận định, nữ nhân này lấy không ra cái gì bạc. Nàng chính là muốn cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Thượng quan vân đoan tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn cho nàng xấu mặt, hử, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta khuynh này sở hữu, chỉ vì đồng thành ba tánh, mà toàn phượng nguyệt quốc ba tánh, cũng đều là tấn cố gắng lớn nhất trợ giúp thai khu ba tánh chúng ta muốn cùng đồng thành ba tánh cộng căng khổ ta chỉ nghĩ dùng nhất cảm động hành động làm toàn đồng thành ba tánh biết thiên hai chúng ta vô pháp tránh cập nhưng là ái trước sau với tâm cùng tồn tại chúng ta toàn phượng nguyện quốc ba tánh tâm đều cùng đồng thành ba tánh ở bên nhau nang thanh âm hơi hơi đề cao một chữ một chữ đều thẳng tắp đánh nhập ba tánh trong lòng một phen tình cảm mãnh liệt giảng từ một phen cảm động tâm tâm lời từ đáy lòng làm toàn trường ba tánh đều bị động dung thân là một cái vương phi có thể vì ba tánh làm được loại tình trạng này đích sắc làm người không thể không kính nể hảo vương phi nói rất đúng ngắn ngủi trầm mặc sau trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng trầm trồ khen ngợi thanh đồng thời bạn vài tiếng vỗ tay thanh mà theo kia lại thanh tiếng vỗ tay vang lên toàn trường ba tánh đều sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi vương phi là thật sự đem chúng ta dân chúng để ở trong lòng nha thật lâu vỗ tay sau một cái tám mươi tả hữu lão nhân chậm rãi hướng đi tiến đến nhìn phía thượng quan vân đoan hơi mang run dậy nói lời nói hơi hơi dừng một chút sau đó chuyển hướng ở đây ba tánh đột nhiên để cao thanh âm nói như vậy vương phi chúng ta như thế nào có thể không ủng hộ vương phi vì đồng thành ba tánh có thể khuynh này sở hữu chúng ta còn có cái gì hảo do dự lão nhân khi nói chuyện đem trong tay bạc, toàn bộ giao cho trong sân chuyên môn ký lục người trong tay thượng quan vân đoan kinh sợ Trong con ngươi nhiều vài phần cảm động, một cái đã tám mươi vài tuổi lão nhân, hắn còn có thể có cái gì thu vào. Nhưng là, hắn lại không chút do dự đem sở hữu bạc toàn bộ quên đi ra ngoài, như thế nào có thể làm nàng không cảm động. Lão nhân ra, cảm ơn ngươi. Thượng quan vân đoan nhanh chóng đi đến hắn trước mặt, vẻ mặt chân thành, vẻ mặt cảm kích mà nói, thái độ càng là cực kỳ cung kính. Sở hữu trong hoàng thất người. Chỉ sợ không ai sẽ đối một cái dân chúng như vậy cung kính, nhưng là, nàng lại là như vậy cung cung kính kính, bởi vì, ở thượng quan vân quả nhiên trong lòng, lão nhân này giá trị nàng tôn kính. kia lão nhân kinh trệ, liên tục hô, vương phi muốn giết sát thảo dân, là vương phi vừa mới một phen lời nói, đánh thức thảo dân, thảo dân hổ thẹn nhà, vương phi nại chân chính nữ trung hào kiệt, hào khí phách, hào lòng dạ, làm toàn thành bá tánh kính nghệ mà thượng quan đám mây đối lao nhân thái độ càng bắt đúng rồi mọi người kính nể là vương phi tâm hệ ba cánh làm chúng ta kính nể trang hạ cũng có người cao giọng hô mọi người cũng đều sôi nổi phụ họa trong lúc nhất thời mọi người đều là vẻ mặt kính nể nhìn phía thượng quan vân đoan mà trong nháy mắt sở hữu ba cánh tình cảm mãnh liệt đều bị điều động lên tuy rằng lúc trước mọi người đều có quên nhưng là lại đều có rất lớn trình độ thượng giữ lại mà hiện giờ nghe được thượng quan vân quả nhiên kia buổi nói chuyện đều sôi nổi phía sau tiếp trước về phía trước tới quên tiền, lam lam hoàn toàn sửng sốt, không nghĩ tới, nàng nguyên bản là muốn cho nữ nhân kia xấu mặt, kết quả lại tựa hồ giúp nàng, không nghĩ tới, nàng chỉ là nói mấy câu, phải tới rồi ba thánh như vậy kính yêu, ừ, bất quá chính là sẽ kêu nói mấy câu, có gì đặc biệt hơn người, chỉ là nhìn đến kia không ngừng nảy lên tới ba thánh. Nàng con ngươi hơi hơi chầm xuống, thân mình cũng theo bản năng về phía sau hơi lui, theo bản năng muốn tránh đi những cái đó bá tánh. Nàng chính là Lam thành công chúa, những cái đó bình thường bá tánh như thế nào có thể tới gần nàng. Nhưng là, tương phản, Thượng quan Vân Đoan chẳng những không có bất luận cái gì làng tránh, ngược lại còn chủ động đi vào trong đám người, chút nào đều không có ghét bỏ bọn họ ý tứ, còn vẻ mặt cười khẽ chủ động cùng hắn bắt chuyện chút nào đều không có nửa điểm vương phi cái giá. Bá tánh nhìn đến thượng quan vân đoan đối bọn họ thế nhưng như vậy thân thiết, đối nàng liền càng nhiều vài phần thích, cũng càng nhiều vài phần kính yêu. Cũng có rất nhiều người, hô to yêu quý bá tánh khẩu hiệu, nhưng là chân chính làm lên, lại không phải như vậy hồi sự, tựa như vừa mới cái kia công chúa, tuy rằng quên một trăm vạn lượng, hô to vì đồng thành bá tánh, nhưng là, đương bá tánh đi lên khi, nàng lại là nhanh chóng né tránh, người như vậy. Có thể có vài phần thiệt tình. Tuyệt đối không ai, sẽ giống Vương Phi như vậy, chút nào đều không chê bọn họ. Hơn nữa liền đem bọn họ đường bằng hưu giống nhau đối đãi, giống nhau nói chuyện, hoàn toàn bình đẳng mà thân thiết nói chuyện. Vương Phi, tặng cho ngươi, Vương Phi tựa như này hoa nhi giống nhau Mỹ. Một cái tiểu nữ hải tê tới rồi thượng quan vân quả nhiên trước mặt, đem trên tay một đoá hoa tươi đưa tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Này hoa không phải cái gì quý báo nói mà chỉ là một đoá hoa dại, tay nàng thượng còn dính một chút bùn, có thể thấy được là vừa rồi từ một bên thải tới. Tiểu Linh, kia nữ hải mẫu thân kinh sợ, vội vàng muốn kêu chủ tiểu nữ hải, chỉ là, tiểu nữ hải trong tay hoa dại đã đưa tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, một đoá thực bình thường hoa dại, thật sự chưa nói tới Mỹ. Tiểu nữ hải mẫu thân sắc mặt nháy mắt thay đổi, hai tròng mắt chung nhiều vài phần sợ hãi, kia chính là cao cao tại thượng vương phi. Hơn nữa Vương Phi như vậy Mỹ, nàng hài tử, thế nhưng cầm một đoá hoa dại đưa cho Vương Phi, lại còn có nói Vương Phi cùng kêu hoa dại giống nhau, này, này. Cái khác người, nghe được kia mẫu thân tiếng kinh hô cũng sôi nổi nhìn lại, nhìn đến trước mắt tình hình, đều không khỏi kinh sợ, đều âm thầm vì kia tiểu nữ hài đổ mồ hôi. Tuy rằng Vương Phi ôn hòa, nhưng là dùng này hoa dại hình dung Vương Phi, cũng thật sự là làm làm con người hơi hơi chật lóe. Bị trước mặt mọi người so làm là một đóa hoa dại, nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này như thế nào xuống đài. Không so đo, kia nàng liền thành hoa dại cấp bậc, nếu là so đo, kia nàng vừa mới tạo lên hình tượng khẳng định là hoàn toàn hủy hoại, cái kia tiểu nữ hài xuất hiện thật là gái đúng chỗ ngứa. Vương Phi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thỉnh Vương Phi thứ tội, bỏ qua cho nàng. Kia mẫu thân trên mặt càng nhiều vài phần vội vàng, theo bản năng liền phải cho thượng quan vân đoan quỳ xuống lên thượng quan vân đoan nhanh chóng về phía trước liên tục nâng dậy nàng sau đó một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng kia tiểu nữ hải trong tay hoa khẽ cười nói tuy rằng này hoa không có hoa lệ bề ngoài nhưng là lại là có cứng cỏi nhất ngoan cường ý chí càng có nhất dạng dị nhất thuần tịnh linh hồn cái này lễ vật ta thích thượng quan vân đoan từ kia nữ hải trong tay tiếp nhận kia hoa dại trên mặt cười càng là không chút nào che giấu mạng khai không có nửa điểm bất mãn, mà là cái loại này cực kỳ sán lạ, cực kỳ vui sướng cười, càng nhìn không ra chút nào ngụy trang, bởi vì, này vốn dĩ chính là nàng thiệt tình lời nói, không cần chút nào ngụy trang. Ân, thơm quá nha. Nàng đem hoa hơi hơi tới gần cái mũi, nghe thấy một chút, vẻ mặt say mê nói, sau đó nhìn phía kia nữ hải, khẽ cười nói, tiểu muội muội, cảm ơn ngươi. Nàng thật sự thực thích phần lễ vật này, nàng biết. Này đại biểu cho một viên nhất hồn nhiên tâm, đại nhân hoặc là khả năng sẽ nguy trang, nhưng là tiểu hài tử lại một chút đều sẽ không nguy trang, là tuyệt đối chân thành. Cái này tiểu nữ hải nếu không phải thiệt tình thích nàng, tuyệt đối sẽ không đưa nàng hoa. Một câu tiểu mội muội càng thêm kéo dối nàng cùng bá tánh chi gian quan hệ. Mà nàng giải thích, cũng làm đại gia tán đồng chung càng nhiều vài phần kính nghệ. Hảo, vương phi là đẹp nhất, mặc kệ bề ngoài vẫn là nội tâm. Đều là đẹp nhất, không ai có thể đủ so thượng. Trong đám người, đột nhiên có người hô. Đúng vậy, Vương Phi là đẹp nhất, khó trách Vương gia như vậy thích Vương Phi nha. Mặt khác có người phụ hòa nói. Đúng đúng, Vương gia cùng Vương Phi kêu mới là trời sinh một đôi. Mọi người nghe được cái kia nói, đều sôi nổi hô. Phượng ức hy trên mặt cũng nhiều vài phần cười khẽ, nhìn phía thượng quan vân đoàn khi cũng càng nhiều vài phần khâm phục, nàng hoàng tẩu. Thật là không có lúc nào là đều ở chế tạo kỳ tích, làm nàng không thể không bội phủ. Nếu nói, vừa mới hoàng tẩu nói, khơi dậy sở hưu ba thánh nhiệt tình, được đến ba thánh ủng hộ, như vậy vừa mới sự tình, liền làm hoàng tẩu hoàn toàn hoàn toàn được đến sở hưu ba thánh tâm. Lam Lam nhìn đến ba thánh phản ứng, nghe được những lời này đó, sắc mặt một chút một chút âm trầm, hiếm lại trong con người nhiều vài phần đố kỵ, nữ nhân kia sao có thể xứng thượng tuyệt, không, không có khả năng. Chỉ có nàng mới xứng thượng tuyệt. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, ba cánh đối thượng quan đám mây kính nể chung, càng nhiều vài phần thân thiết, cũng ít một ít lúc trước câu thúc, hơn nữa về phía trước quên tiền người cũng càng nhiều, không ngừng có người tệ hướng trên đài, nơi xa, còn không ngừng có người tới rồi. Trong lúc nhất thời mọi người đều lo liệu không hết. Nữ nhân này kêu gọi lực nhưng thật ra rất mạnh. Đám người ở ngoài, cách đó không xa một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía đứng ở trên đài cao thượng quan vân đoan trầm thấp trong thanh âm có vài phần thâm thúy ý vị đích xác không dung coi thường xem ra đồn đãi quả thực không thể tin cùng hắn song song nam tử con ngươi hơi lóe thấp giọng nói tiếp trong thanh âm tựa hồ có một chút khác thường bất quá giờ phút này thượng quan vân đoan chính bị đám người vây quanh cho nên cũng không có chú ý tới chung quanh khác thường không có phát giác bọn họ mà những cái đó ba tánh tăng vọt nhiệt tình sắp đem những cái đó nàng mang đến nhớ tiền lấy tiền người tê bẹp các ngươi cũng đi hỗ trợ đi không có cách nào thượng quan vân đoan chỉ có thể làm thị vệ cũng đi hỗ trợ không được chúng ta phải bảo vệ vương phi an toàn thị vệ vi lăng một chút liên tục nói ta không cần các ngươi bảo hộ những cái đó ba tánh cũng không có khả năng sẽ hại ta các ngươi đều qua đi hỗ trợ đi Thượng quan Vân Đoan có chút buồn cười mà nói, cho dù có người muốn hại nàng, cũng không có khả năng sẽ có trường hợp này xuống tay nha. Những cái đó thị vệ lại lần nữa sửng sốt, bất quá nhìn đến thượng quan Vân Đoan vẻ mặt kiên định, vẫn là không dám cãi lời nàng lời nói, cuối cùng để lại hai cái thị vệ bảo hộ thượng quan Vân Đoan, cái khác người đều đi hỗ trợ. Hoàng tẩu, lúc này, chúng ta cần phải trù đến rất nhiều tiền, cứu trợ đồng thành tiền hẳn là vậy là đủ rồi. Phượng ức hy nhìn đến trường hợp như vậy, trên mặt nhiều vài phần kích động, nhịn không được nói. Nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua kích động như vậy nhân tâm trường hợp, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng tẩu mới có năng lực này. Mà lam lam giờ phút này không nói một tiếng, trên mặt cười đã sớm hoàn toàn biến mất, sắc mặt tựa hồ càng ngày càng lông trầm, đặc biệt là nhìn phía thượng quan vân đoàn khi, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Là nha, buổi sáng ra tới thời điểm. Ngươi Hoàng Huynh nói ta chủ không đến bao nhiêu tiền, ta còn cùng ngươi Hoàng Huynh đánh đố, đánh cuộc nhìn xem ai chủ đến tiền nhiều, hôm nay, nói không chừng thật sự sẽ vượt qua ngươi Hoàng Huynh. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi cười nói, trong thanh âm mang theo vải phần cố tình ngọt ngào. Kỳ thật Phượng Lan Tuyệt căn bản là không có nói nói vậy, nàng cũng không có cùng Phượng Lan Tuyệt đánh đố, nàng lời này chính là cố ý nói cho nào đó nữ nhân nghe được. Quả nhiên! Nhìn đến nào đó nữ nhân nguyên bản cũng đã đủ âm trầm mặt, tựa hồ càng trầm vài phần, làm nàng kia tuyệt thế dung mạo, cùng với kia mị hoặc người vũ mị đều đại đại kém cỏi. Thật vậy chăng? Hoàng tẩu thật sự cùng Hoàng huynh đánh đố. Chỉ là, phượng ước hy lại đương thật, vẻ mặt hưng phấn nói, nàng tính tình vốn dĩ thẳng thắn, thích náo nhiệt, nghe được lời này há có thể không hưng phấn. Hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía những cái đó không ngừng nảy lên tới ba cánh. Trên mặt càng nhiều vài phần kích động, lại lần nữa nói, xem các ba tánh đều như vậy tích cực, nói không chừng thật sự có thể đem Hoàng Huynh siêu đâu. thắng quá Hoàng Huynh nha, đó là cỡ nào làm người kích động sự nha. Nàng trong thanh âm, tựa hồ nhiều vài phần hướng vọng cùng chờ mong, tại đây nha đầu quan nghiệm, Phượng Lan tuyệt chính là từ trước đến nay đều là vô pháp chiến thắng, như thần nhân vật. Lam Lam nhìn đến Phượng ước hy kia vẻ mặt hưng phấn cùng kích động khi trong con ngươi ẩn ẩn càng nhiều vài phần tức giận hiển nhiên liền phượng ước hi đều bực thượng bất quá không thể không nói nàng vẫn là cực kỳ bình tĩnh tuy rằng giờ phút này trong lòng có quá nhiều bất mãn nhưng là dưới loại tình huống này nàng làm một câu đều không có nói hoặc là phải nói nàng là cực thông minh biết ở như vậy tình huống nàng lời nói không có bất luận cái gì tác dụng chỉ sợ sẽ làm chính mình càng đưa lương về phía ân bất quá kia cũng muốn cảm ơn Lam thành công chúa nha. Thượng quan vân đoan tự nhiên thấy được nàng biểu tình gian biến hóa, trong lòng càng nhiều vài phần buồn cười, sau đó một đôi con ngươi cố ý chuyển hướng nàng, một ngữ hai ý nghĩa mà nói. Thượng quan vân đoan lời này, đã là cảm tạ nàng một trăm vạn, cũng là là ám chỉ, nàng vừa mới muốn cho nàng xấu mặt, mới có như vậy cục diện. Lam Lam thân mình khẽ run, hai tròng mắt theo bản năng hiếp lại một chút, nhưng là rồi lại nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Sau đó một đôi con ngươi cũng nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, khẽ cười nói, đây là ta nên làm. Chỉ là, kêu cười lại rõ ràng có chút miễn cưỡng, giờ phút này nàng trong lòng chỉ sợ là hận tới rồi cực điểm. Sớm biết rằng Thượng Quan Vân Đoan cùng Phượng Lan Tuyệt đánh như vậy đánh cuộc nói, đánh chết nàng, nàng đều sẽ không cấp Thượng Quan Vân Đoan quên tiền. Chỉ là, tiền đều quên đi ra ngoài, thu là thu không trở lại, mặt mũi Thượng Tổng còn ở bận tâm. Tổng không thể tiền dùng ra đi, mặt mũi cũng đã không có đi. Mặc kệ thế nào, về công, về tư, ta đều hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Thượng quan vân đoan đối thượng nàng kia vẻ mặt giả cười, rất rõ ràng nàng giờ phút này tâm tình, rồi lại cố ý lại lần nữa nói. Quả nhiên, thượng quan vân đoan lời này vừa ra, nhìn đến nàng cực lực bài trừ tới kia ti cười khẽ liền không nhịn được, nháy mắt cứng đờ, sắc mặt càng là càng thêm chấm xuống, bất quá. Nàng không có nói cái gì nữa, mà là hơi hơi rũ xuống con ngươi, vẫn duy trì trầm mặc. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm cả kinh, nàng thế nhưng không có bởi vì nàng lời nói mà tức giận, còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Một cái bình tĩnh mà thông minh nữ nhân, tuyệt đối sẽ là một cái nguy hiểm nữ nhân, xem ra, nàng về sau phải cẩn thận mới được. Mà xử lý xong bên kia sự tình, bởi vì không yên tâm nàng, liền vội cấp chạy tới phượng lan tuyệt. Nhìn đến trước mắt tình hình không khỏi kinh sợ, có chút ngốc lăng nhìn những cái đó chủ động về phía trước quên tiền ba tánh, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Những cái đó thương hộ nhà giàu, liền tính là hắn tự mình ra mặt, đều có chút tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng là e ngại mặt mũi của hắn, vẫn là đều quên một ít, nhưng là này đó ba tánh bốn dĩ liền không có bao nhiêu tiền, vì sao sẽ như vậy tích cực? Thượng quan Vân Đoan cùng Phượng Ước Hy Giờ phút này cũng đều nhìn phía phía trước ba cánh, cho nên cũng không có nhìn đến từ phía sau đi tới Phượng Lan Tuyệt. Lam Lam nhưng thật ra mắt sắc, nhìn đến đi tới, lại hơi hơi ngốc lăng Phượng Lan Tuyệt, trên mặt tức khắc tràn ra nàng kia tự cho là đẹp nhất cười khẽ, liên tục hướng về hắn đi qua, dùng nàng kia nhất mềm nhẹ mị cốt thanh âm nói, tuyệt, ngươi đã đến đến rồi. Thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói thân mình hơi hơi cứng đở, theo bản năng chuyển mắt, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Chỉ là, trong lòng lại hơi hơi có chút bất mãn, nữ nhân này không biết Vượng Lan Tuyệt đã danh thảo có chủ sao? Hắn hiện tại đã là nàng nam nhân, chính là nữ nhân kia thế, nhưng trước mặt mọi người đối hắn nam nhân a dua thật là đáng giận. Ừ, khi dễ người đều khi dễ đến cái này phân thượng, vậy không nên trách nàng không khách khí. Chỉ là, trong lòng lại hơi hơi có chút bất mãn, nữ nhân này không biết Vượng Lan Tuyệt đã danh thảo có chủ sao? Hắn hiện tại đã là nàng nam nhân, Chính là nữ nhân kia thế nhưng trước mặt mọi người đối hắn nam nhân A-dua, thật là đáng giận. Hừ, khi dễ người đều khi dễ đến cái này phân thượng, vậy không nên trách nàng không khách khí. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng kia nhu tích thủy thanh âm khi, tựa hồ vi lăng một chút, hai tròng mắt hơi đổi, nhìn đến nhanh chóng đi hướng chính mình nàng khi, mày tựa hồ theo bản năng nhíu lại một chút. Cứ việc giờ phút này nàng cười xuân phong nộn nhạo, cứ việc nàng gương mặt kia đủ để cho sở hữu nam nhân điên cuồng nhưng là tiếp nối chính là cố tình đối phượng lan tuyệt không có ảnh hưởng bởi vì phượng lan tuyệt chỉ là hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái sau một đôi con ngươi liền nhanh chóng nhìn phía thượng quan vân đoan bước chân hơi mại hướng về thượng quan vân quả nhiên phương hướng đã đi tới mà vừa mới nhân nhìn đến lam lam mà nhíu lại mày cũng nháy mắt triển khai trên mặt càng là tràn ra tràn đầy cười khẽ nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng là tràn đầy nhu tình đám mây không có việc gì đi. Hắn đi đến nàng bên người, tay đã thói quen tính vương, ôm lấy nàng, có chút lo lắng hỏi, đặc biệt là đang xem đến, hắn phải ở bên người nàng thị vệ, thế nhưng cũng không ở nàng bên người khi, sắc mặt hơi hơi trầm một chút. Không có việc gì. Thượng quan vân đoan cười khẽ, Phượng Lan tuyệt biểu hiện, làm tâm tình của nàng nháy mắt nhẹ nhàng, trên mặt cười cũng càng nhiều vài phần sán lạ. Chỉ cần nàng nam nhân không giao động, Nàng cũng liền không có cái gì hảo lo lắng. Mà giờ phút này làm làm, lại lạ là như thế nào đều cười không đứng dậy. Một khuôn mặt đã hoàn toàn âm trầm, thậm chí còn có có chút trắng bệnh. Một đôi trong con người, càng là ẩn quá vài phần làm người kinh hãi lửa giận, Thân mình tựa hồ còn hơi hơi run rẩy, Nàng vẫn luôn đều ở cực lực chịu đựng. Hiện tại, tựa hồ đã nhẫn tới rồi cực hạ. Đặc biệt là nhìn đến phượng làn tuyệt kia ôm ở thượng quan vân quả nhiên trên eo tay khi trên mặt càng nhiều vài phần tràn đầy đấu kỵ lửa giận nàng con ngươi chậm rãi chuyển hướng thượng quan vân đoan kia trong con ngươi lửa giận tựa hồ tàn nhẫn không được lập tức đem thượng quan vân bưng cho đốt cháy mà nàng chỉ cảm thấy đến đây khắc chính mình ngực tựa hồ có một loại cái gì muốn lao tới thế nhưng có chút khống chế không được sắp phát cuồng bất quá nàng lý trí nói cho nàng lúc này tuyệt đối không thể phát hỏa không thể ở tuyệt mặt mui mất hình tượng bằng không Nàng cực lực bảo trì nhiều năm như vậy tốt đẹp hình tượng liền hủy trong một sớm. Cho nên, nàng giờ phút này chỉ có thể cực lực đem chính mình lửa giận đè ép đi xuống, cực lực làm chính mình vẫn duy trì ngày thường bình tĩnh. Âm thầm hô một hơi, nàng đem kia sắp đem chính mình đều phải đốt cháy lửa giận cực lực đè ép đi xuống, lại lần nữa nhìn phía phượng lan tuyệt khi, trên mặt liền lại lần nữa triển khai vài phần cười khẽ, tuy rằng kia cười thoạt nhìn có chút cứng đờ, nhưng là nàng lại là thật thật tại tại đang cười. Tuyệt, đã lâu không gặp. Nàng bước chân nhẹ mại, lại lần nữa hướng về Phượng Lan Tuyệt đi tới, hơi hơi mang cười thanh âm, vẫn chính là nàng kia độc hữu mềm nhẹ, cái loại này có thể cho người mềm mại mềm nhẹ. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi chịu một chút, nữ nhân này thật sự thực giỏi về phát huy chính mình sở trường đặc biệt, chỉ là, nàng hẳn là minh bạch chính là... Nàng thành âm kia đối Phượng Lan Tuyệt căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa, nàng tại đây loại thời điểm thế nhưng còn có thể cười ra tới, thật sự làm nàng đều không thể không bội phục nàng. Xem ra, nữ nhân này thật là không dung coi thường nha. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói sau, mày lại lần nữa hơi trò, tuy rằng nhìn không ra quá nhiều không kiên nhẫn, nhưng là lại có thể cảm giác được hắn đông cứng, bất quá. Một đôi con ngươi vẫn là hơi hơi nhìn phía nàng, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm dai nói, đêm qua không phải vừa mới gặp qua sao. Đêm qua, nàng cố ý ở trên đường cản hắn, còn cố ý nói ra những lời này đó, không phải nói vì châm ngòi hắn cùng đám mây chi gian quan hệ sao. Nàng hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này, lại muốn làm cái gì? Hắn trước kia có thể dung nhận nàng, nhưng là nàng nếu là làm ra thương tổn đám mây sự tình hán tuyệt đối sẽ không lại dung nhận. Vừa mới kia lời nói, chẳng qua là Lam Lam thật vất vả tìm ra một cái cớ, chỉ là, lại không có nghĩ đến Phượng Lan tuyệt thế nhưng như vậy không lưu tình chút nào vạch chân nàng. Mà Phượng Lan tuyệt trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần lãnh nạnh, hiển nhiên là đang trách nàng đêm qua làm những chuyện như vậy. Trước kia, Phượng Lan tuyệt đối nàng tuy rằng không đủ nhiệt tình, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đông cứng, tuy rằng không có đáp lại quá nàng cảm tình. Nhưng là lại cũng không có giống hiện tại như vậy tuyệt nước. Chẳng lẽ, nàng cùng hắn, thật sự không có khả năng sao? Chẳng lẽ nàng thật sự một chút cơ hội đều không có sao? Không, không có khả năng, không có khả năng là cái dạng này. Nàng con ngươi lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan khi, nhiều vài phần rõ ràng ngoan tuyệt, đều là nữ nhân này, nếu không phải nữ nhân này xuất hiện, tuyệt liền sẽ không như vậy đối nàng. Bất quá! Nàng ở trừng mắt nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái sau, hai tròng mắt liền nhanh chóng rũ xuống, càng mau giấu đi trong con ngươi ấm lãnh. Bồn vương đã cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần thương tổn nàng, nếu không kia hậu quả không phải ngươi gánh vác. Phượng Lan tuyệt đối thượng nàng kia âm trầm mặt, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trong thanh âm cũng nhiều vài phần rõ ràng cảnh cáo. Thượng quan vân đoan vi lăng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Phượng Lan tuyệt sẽ trước mặt mọi người như vậy uy hiếp làm làm, rốt cuộc. Nàng chính là Phượng Lan Tuyệt Sư Phó Nữ Nhi, nhưng là tinh tế tưởng tượng, liền cũng minh bạch Phượng Lan Tuyệt Tâm Tư, có chút thời điểm, tàn nhẫn lời nói, thù nói đằng trước, cho nàng một cái nhắc nhở, một cái cảnh cáo, cũng là tốt, tổng so ở nàng làm ra quá mức sự tình lại xử trí hảo. Hoàng Huynh, ngươi không phải cùng Hoàng Tẩu đánh đố xem ai chủ bạc nhiều sao. Phượng ước hy nhìn đến có chút cứng đờ trường hợp, nhanh chóng về phía trước, hơi mang cười khẽ mà nói. Là vì hòa hoãn giờ phút này khẩn trương hơi thở Cũng là vì Lam Lam giải vây Rốt cuộc Lam Thành cùng Phượng Nguyệt Quốc quan hệ phỉ thiện Sự tình nếu là làm cho qua cương Đối mọi người đều không tốt Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút Lại ngay sau đó phản ứng lại đây Hai tròng mắt hơi đổi Nhìn phía kia không ngừng tự nguyện nảy lên tới ba cánh Khỏe môi hơi hơi nhiều Một tia cười khẽ Hắn là thật sự không nghĩ tới Sẽ là cái dạng này trường hợp Thật không biết Nàng rốt cuộc là dùng biện pháp gì, làm những cái đó ba cánh như vậy tích cực quên tiền. Là nha, bổn Vương đích sắc cùng đám mây đánh đánh cuộc, bất quá, xem trước mắt tình hình, bổn Vương thắng năm chắc tựa hồ cũng không lớn. Phượng Lan tuyệt phối hợp lại Phượng Ước Hy nói nói. Lời này tuy rằng là từ Phượng Ước Hy trong miệng nói ra, nhưng là hắn cũng hiểu được, khẳng định là nàng ý tứ, mặc kệ nàng ra sao dụng ý, hắn đều nguyên ý dung túng nàng. Lam Lam sắc mặt lại lần nữa châm xuống, nàng nguyên bản cũng ở suy đoán lúc trước là thượng quan vân đoàn kia lời nói có thể là đang nói dối. Rốt cuộc, theo nàng hiểu biết, Phượng Lan tuyệt đối không thể sẽ làm ra như vậy sự tình. Nhưng là lại không có nghĩ đến, Phượng Lan tuyệt thế nhưng chính miệng thừa nhận. Hoàng Huynh, nguyên lai like là thật sự nha. Phượng ức hy nghe được Phượng Lan tuyệt chính miệng thừa nhận, tức khắc vẻ mặt hưng phấn hồ. Hoàng Huynh, lúc này đây nói không chừng ngươi thật sự sẽ thua đâu. Hoàng tẩu chính là chủ rất nhiều bạc, hơn nữa Lam tỉ tỉ còn quên một vạn lượng bạc trắng đâu. Phượng ức Hi cùng Lam Lam dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, cũng không nghĩ nhìn đến Lam Lam quá mức nang kham, rốt cuộc, nàng cũng chỉ là đáng thương người, quái chỉ có thể quái nàng ái sai rồi người. Cho nên, nàng đưa ra Lam Lam quên tiền sự tình, cũng coi như là đối phượng Lan Tuyệt một lời giải thích. Chẳng qua phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói khi, sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống một chút. Lam thành sự, cũng không phải là từ nàng làm chủ, nàng làm như vậy chỉ sợ là có khác mục đích. Bất quá, hắn cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc, hắn cũng không nghĩ đem sự tình làm cho qua cương. Chỉ là, Lam Lam nghe được Phượng ước hy nói, lại nhìn đến Phượng Lan Tuyệt biểu tình, sắc mặt lại là càng thêm khó coi vài phần, ước chừng cũng biết Phượng Lan Tuyệt đoán được nàng tâm tư, không khỏi âm thầm ảo não. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy bá tánh tới quên tiền. Phượng Lan tuyệt hiển nhiên không nghĩ làm đề tài quay chung quanh Lam Lam chuyện, lại lần nữa nhìn phía những cái đó ba cánh, hơi mang nghi hoặc hỏi, đối với chuyện này, hắn là thật sự thực kinh ngạc. Hoàng Huynh, ngươi không biết, đây là Hoàng Tẩu lực ảnh hưởng, Hoàng Tẩu một phen lời nói, khiến cho bọn họ một đám tự nguyện tới quên tiền, ngươi cũng chưa nhìn đến vừa mới Hoàng Tẩu vừa mới có bao nhiêu uy phong, chỉ tiếc ngươi lúc ấy không ở. Phượng ức hy nghe được hắn hỏi cái này, càng tinh thần tỉnh táo không chút nào che giấu khen ngợi thượng quan vân đoan vẻ mặt kính nghệ trong thanh âm còn mang theo một chút hưng phấn ân kia thật là đáng tiếc phượng lan tuyệt vi lăng một chút hắn vẫn luôn đều biết nàng năng lực nhưng là lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ có như vậy cường kêu gọi lực chỉ là nói mấy câu khiến cho các ba tánh sôi nổi tự nguyện tới quên tiền nàng trên người rốt cuộc còn chất chứa nhiều ít bí mật ngươi không cần xem này đó ba tánh đơn cái lực lượng đặc được nhưng là bọn họ nếu là đoàn kết lên mỗi người đều cống hiến ra bản thân một phần lực nhất nói này phân lực lượng chính là cường đại nhất thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng nhìn phía những cái đó ba tánh vẻ mặt nghiêm túc mà nói thân là một quốc gia quốc quân liền tính cường đại nữa được đến không ba tánh ủng hộ cái này quốc gia cũng không có khả năng sẽ hưng thịnh chỉ có dân tâm sở hướng cái này quốc gia mới có thể chân chính cường đại lên phượng lan tuyệt con ngươi hơi lóe Kinh ngạc chung càng nhiều vài phần tán thưởng, thần vi động, thấp giọng nói, ngươi nói rất đúng. Tuy rằng, hắn ngày thường vẫn luôn đều đối bá tánh không tính, nhưng là, lại cũng không có làm được nàng như vậy thâm nhập. Hắn phát giác chính mình từ nàng trên người, học được rất nhiều đồ vật. Hoàng huynh, hiện tại hoàng tẩu chính là so với càng chịu bá tánh kính yêu đâu. Phượng ước hy nhìn Phượng Lan tuyệt liếc mắt một cái, nửa thật nửa giả cười nói, khi nói chuyện, đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Thân thiết vãn trụ thượng quan vân quả nhiên thủ đoạn, vẻ mặt tự hào mà nói, hoàng tẩu chính là chúng ta sở hữu nữ nhân kiêu ngạo. Nàng đối thượng quan đám mây kính nể chỉ sợ đã hoàn toàn thâm nhập nội tâm. Ba người vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau, tựa hồ hoàn toàn quên mất còn có một người tồn tại. Lam Lam vừa mới cực lực gáp xuống lửa giận lại lần nữa không chịu khống chế bốc lên, kia nguyên bản tuyệt sắc dung nhan tựa hồ hơi hơi biến có chút đáng sợ, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người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 Với lúc vào lúc này, ẩn đi đến Phượng Lan Tuyệt trước mặt, hơi hơi hạ giọng nói. Tuy rằng trong thanh âm cũng không có quá nhiều khác thường, nhưng là một đôi con ngươi lại tựa hồ hơi hơi hướng về Thượng Quan Vân quả nhiên phương hướng quét một chút, hiển nhiên, hắn cũng là biết Phượng Lan Tuyệt cùng kia Lam thành công chúa sự tình. Phượng Lan Tuyệt mày nhữ lại, Hoàng thượng này tin tức nhưng thật ra rất linh thông, bất quá, trên mặt lại không có chút nào khác thường biểu tình, chỉ là việc công xử theo phép công gật gật đầu. Ân, các ngươi mang nàng tiến cung đi. Vương gia, hoàng thượng phân phó làm vương gia cùng vương phi cùng nhau tiến cung, hoàng thượng muốn biết vương gia chủ khoản tình huống. Lại đây truyền lời thái giám nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, ngay sau đó mở miệng nói. Kỳ thật hoàng thượng chiêu làm thành công chúa là giả, hỏi bạc sự tình, mới là thật sự. Phượng Lan Tuyệt con ngươi híp lại một chút, bất quá lại cũng, cũng không có nói cái gì, rốt cuộc, bên này sự tình cũng tiến hành không sai biệt lắm dư lại sự tình giao cho thị vệ đi làm là được, hắn cũng vừa vặn muốn mang đám mây rời đi. Hơn nữa, này chu khoản sự tình, hoàng thượng liền tính không hỏi, hắn cũng phải đi cùng hoàng thượng nói. Đám mây, đi thôi. Phượng Lan tuyệt chuyển hướng thượng quan vân đoan, vẻ mặt mềm nhẹ mà hô, một bàn tay, cũng nhẹ nhàng mang theo nàng, hướng về trong đám người đi đến. Căn bản không có để ý tới Lam Lam. Lam Lam đôi tay nắm chặt, âm thầm hô một hơi nhưng là lại cũng không thể không theo đi lên. Hoàng huynh, Phu Hoàng khẳng định không thể tưởng được, chúng ta chủ nhiều như vậy bạc, phượng ước hy trên mặt lại vẫn chính là vẻ mặt hưng phấn, vẫn liền vài phần không chế không được kích động. Nàng là thật sự không nghĩ tới có thể chủ đến nhiều như vậy bạc. Nguyên bản nàng còn lo lắng, nếu là chủ không đến bạc, Phu Hoàng sẽ quái Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu, không nghĩ tới sự tình thế nhưng là sẽ là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Tin tưởng lần này phụ hoàng nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng quan Vân Đoan đều không có nói chuyện, Phượng Lan Tuyệt hiện tại đối hoàng thượng đã càng ngày càng thất vọng, mà Thượng quan đám mê biết hoàng thượng sẽ cao hứng, nhưng là hắn sở cao hứng sự tình theo chân bọn họ sở cao hứng lại không phải cùng hồi sự. Phượng ức hy là cái loại này sinh hoạt hoạt bắt người, có nàng ở đây, liền vĩnh viễn sẽ không có kẻ ngắt thời điểm. Hoàng tẩu, đợi lát nữa. Ta nhất định đem chủ khoản sự tình nói cho Phụ Hoàng, làm Phụ Hoàng khen thưởng ngươi. Nàng cũng xem ra, Phụ Hoàng cũng không muốn cho Phụ Hoàng cưới thượng quan vân đoan, cho nên, nàng tưởng từ giữa điều giải một chút Phụ Hoàng cùng Hoàng tẩu quan hệ. Mặc kệ như thế nào, luôn là người một nhà. Liền ngươi lắm miệng. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Hoàng huynh, này vốn dĩ chính là Hoàng tẩu công lao nha, đương nhiên muốn nói cho Phụ Hoàng. Làm thiên phượng nguyệt quốc người đều biết hoàng tẩu bản lĩnh, làm những cái đó lúc trước xem thường hoàng tẩu người nhìn xem. Phượng ức hy đối thượng hắn đầu lại đây con người, hơi hơi rụt một chút thân mình, nhưng là lại vẫn liền kiên trì nói. Nàng lời này, chỉ là vì thượng quan vân đoan báo bất bình, đặc biệt là nhớ tới hoàng tẩu mới vừa tiến cung khi, mọi người đối hoàng tẩu nhục nhã, trong lòng liền không khỏi sinh khí. Chỉ là, nàng giờ phút này lời này nghe được theo ở phía sau lam lam trong hai. Lại là phá lệ lạc nhĩ, nguyên bản âm trầm mặt, tựa hồ hơi hơi có chút phát thanh. Phượng Lan tuyệt đối nữ nhân kia đặc biệt đã đủ làm nàng hỏa lớn, không nghĩ tới Phượng Ưức Hi còn không ngừng ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, kích thích nàng. Trước kia Phượng Ưức Hi chính là mọi chuyện đều nghe nàng, mọi chuyện đều che chở nàng, hiện tại lại là hoàn toàn không đem nàng phát ở trong mắt, thậm chí còn giúp nữ nhân kia tới khi dễ nàng. Nàng hai tròng mắt híp lại, ẩn quá vài phần làm người kinh hãi lạnh lẽo. Đột nhiên hơi hơi nhanh hơn bước chân, theo sát vài bước, sau đó nhẹ giọng nói, vừa mới ta quên nói, Hoàng Huynh nói qua hai ngày cũng tới kinh thành. Nàng nói lời này khi, một đôi con ngươi vẫn luôn đều thẳng tắp mà nhìn Phượng Ước Hy bóng dáng, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần cười lạnh. Nguyên bản vẻ mặt hưng phấn, dịu dít Phượng Ước Hy nghe được nàng lời nói sau, thân mình rõ ràng cường một chút, trong miệng nói cũng nháy mắt cấm ở trong miệng, trong lúc nhất thời, sắc mặt tựa hồ cũng hơi hơi thay đổi. Biến có chút tái nhợt, một đôi trong con người càng là nhanh chóng ẩn qua quá nhiều quá nhiều cảm xúc. Phượng Uyết Hi giờ phút này tay vốn dĩ liền vặn ở thượng quan vân quả nhiên trên người, cho nên thượng quan vân đoàn tự nhiên rõ ràng cảm giác được Phượng Uyết Hi biến hóa, không khỏi hướng hơi sửng sốt. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng Phượng Uyết Hi, nhìn đến trên mặt nàng biểu tình khi, hai tròng mắt híp lại, ẩn ẩn đã đoán được là chuyện như thế nào. Nguyên bản cho rằng. Lam Lam kia chẳng qua là một câu tùy tiện nói, nhưng là hiện giờ nhìn đến, hiển nhiên là có mục đích, là cố ý nói cho Phượng Ước Hy nghe. Tuy rằng Phượng Ước Hy ở cực lực che giấu, nhưng là nàng lại vẫn là cảm giác được Phượng Ước Hy giờ phút này thống khổ. Một cái làm nàng thống khổ người, một cái làm nàng nháy mắt biến sắc người, người kia ảnh hưởng, đối nàng hiển nhiên là cực đại. Như vậy ảnh hưởng, cũng chỉ có thâm nhập nàng nội tâm nhân tài có thể làm được, nàng minh bạch phượng ước hy đã đối cái kia lam thành thiếu chủ là có cảm tình hơn nữa là một đoạn thống khổ cảm tình phượng ước hy lập tức hoàn toàn trầm mặc xuống dưới mà kéo thượng quan vân quả nhìn tay lại là theo bản năng buộc chặt buộc chặt khẩn thượng quan vân đoan đều cảm giác được có chút đau nhưng là thượng quan vân đoan lại không nói gì thêm chỉ là nhìn phía nàng trong con ngươi nhiều vài phần đau lòng phượng ước hy luôn luôn lạc quan rộng rãi lại không có nghĩ đến liền bởi vì nữ nhân kia một câu Nói như là hoàn toàn thay đổi một người dường như Nữ nhân kia Thật đúng là đủ tàn nhẫn Chuyên bóc người khác vết sẹo Lúc trước còn cùng Phượng Ước Hy thân như tỉ muội bộ dáng Chính là giờ khắc này thế Nhưng như thế thương tổn hy nhi Chỉ là Chuyện tình cảm Người khác là vô pháp tham gia huống chi Nàng căn bản không rõ ràng lắm Phượng Ước Hy cùng nam nhân kia chi gian sự tình Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào an ủi nàng Chỉ là một bàn tay gắt gao cầm phượng ức hi kia thoáng phát run tay phượng ức hi cảm giác được nàng nắm chặt tay nàng khi vi lăng một chút một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía thượng quan vân đoan trong con ngươi đau liền rốt cuộc che giấu không được hoàn toàn hiện ra ở thượng quan vân quả nhiên trước mặt thượng quan vân quả nhiên tâm cũng không khỏi nắm khởi đối theo sắt ở phía sau lam làm càng nhiều vài phần buồn bực nữ nhân này không chỉ có tưởng đoạt nàng nam nhân lại còn có cô ý thương tổn hi nhi nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Phượng Lan tuyệt sắc mặt cũng là rõ ràng trầm xuống, Hy Nhi sự tình hắn là nhất rõ ràng. Nàng rất rõ ràng, kia sự kiện, đối Hy Nhi thương tổn có bao nhiêu đại, Hy Nhi như vậy rộng rãi một người, chính là bởi vì kia sự kiện, đem chính mình nốt ở trong phòng, nửa năm không có ra quá môn, nửa năm thời gian, không có cùng người ta nói quá một câu. Gần nhất mấy ngày nay, vừa mới chậm rãi khôi phục lại đây, nhưng là, hắn minh bạch, hi nhi là không nghĩ làm đại gia lại tiếp tục vì nàng lo lắng cho nên mặt ngoài những cái đó rộng rãi đều là giả vờ nhưng là lam lam nói nói giống như một phen lưới dao sắc bén giống nhau thẳng tắp lạt khai hi nhi miệng vết thương làm người thông chi lam mị thần làm hắn không cần tới kinh thành phượng lan tuyệt thần vi động một chữ một chữ lạnh lùng nói trong thanh âm nhiều vài phần làm người kinh hãi ngoan tuyệt hắn lời này rõ ràng để nhằm vào lam lam nói nhưng là hắn lại không có xoay người đi vọng lam lam liếc mắt một cái mà trong thanh âm lạnh lẽo cùng bất mãn càng là chút nào đều không có che giấu lam lam vốn chính là người thông minh nghe được phượng lan tuyệt nói âm thầm cả kinh vừa mới nàng cũng là khó thở mới nhất thời bật thốt lên nói ra nói vậy nói ra sau nhìn đến hi nhi phản ứng nàng hẳn là hối hận nàng vốn dĩ cho rằng qua đi lâu như vậy hi nhi đã sớm quên kia sự kiện Ta không phải cố ý, chỉ là, ta vào kinh thành tri gian, Hoàng Huynh đích xác nói qua theo sau sẽ đi theo tới kinh thành, ta chỉ là. Lam Lam cảm giác được Phượng Lan Tuyệt đối nàng lãnh lạnh cùng Ngoan Tuyệt, không khỏi có luôn uống, liên tục giải thích. Bồn Vương nói, ngươi nghe không hiểu sao, nói cho Lam mị thần, Phượng Nguyệt Quốc không chào đón hán. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt căn bản là không muốn nghe đến nàng bất luận cái gì giải thích, trực tiếp lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, lúc này đây so với thượng một lần càng nhiều vài phần quyết liệt chính là lúc này đây hoàng huynh tới kinh thành là có chuyện quan trọng hơn nữa hoàng huynh cũng nghe nói đồng thành gặp thai họa sự tình muốn vì phượng nguyệt quốc tẫn một phần lực lam lam lại lần nữa liên tục giải thích lần này trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần vội vàng kia sự kiện nàng cũng là rõ ràng nàng cũng biết kia sự kiện là hoàng huynh không đúng thương tổn hy nhi cũng chính là bởi vì kia sự kiện Làm tuyệt cùng Hoàng Huynh thiếu chút nữa quyết liệt. Hơn nữa, ở kia sự kiện phía trước, Phượng Lan tuyệt đối nàng, cũng không giống hiện tại như vậy tuyệt tình. Chính là, sự tình đã qua đi lâu như vậy, tổng không thể vĩnh viễn như vậy cương đi xuống đi. Hơn nữa, nghe Hoàng Huynh ý tứ, lúc này đây tới, tựa hồ cũng là vì hy nhi, Hoàng Huynh nói qua, sẽ đền bù chính mình phạm sai. Hơn nữa, Hoàng Huynh lần này tới, cũng là vì hy nhi, Hoàng Huynh muốn cùng hy nhi xin lỗi. Hy vọng có thể được đến Hy Nhi nguyên lý, hơn nữa cũng tưởng đền bù Hy Nhi, kỳ thật, Hoàng Huynh sau lại cũng thực hối hận, ta liền thường xuyên nhìn đến hắn kia đoạn thời gian thường xuyên đêm khuya một người ngồi ở bên ngoài uống rượu. Lam Lam lần này không đợi Phượng Lan Tuyệt mở miệng, liền nhanh chóng nhìn phía Phượng Ước Hy, liên tục nói tiếp. Nàng minh bạch, chuyện này mấu chốt còn ở Phượng Ước Hy trên người. Chỉ là, có thể giải khai Phượng Ước Hy khúc mắc chỉ có Phượng Ước Hy tha thứ Hoàng Huynh. Hoàng huynh cùng Phượng Lan tuyệt quan hệ mới có khả năng khôi phục. đến lúc đó Hoàng huynh mới có thể đủ giúp được nàng. Phượng ức hy thân mình rõ ràng cứng đờ, thân mình tựa hồ còn hơi hơi rút rẩy, một đôi trong con ngươi càng là mạng quá tràn đầy đau xót, kéo thượng quan vân quả nhiên cánh tay càng thêm buộc chặt, buộc chặt, tựa hồ muốn liều mạng bắt lấy điểm cái gì. Thượng quan vân đoan rõ ràng cảm giác được nàng giờ phút này bất lực cùng thống khổ. Chỉ là giờ phút này nàng có thể làm. Cũng chỉ có cực lực giúp nàng chống đỡ kia sắp sủi lơ thân mình. Ta không cần hắn xin lỗi, ta cũng không cần phải muốn hắn đền bù, ta không nghĩ nhìn thấy hắn, cả đời này vĩnh viễn đều không nghĩ tai kiến hắn. phượng ức hy âm thầm hô một hơi, kia run rẩy thần vi động, một chữ một chữ chậm dai nói. Trong thanh âm, mang theo vài phần lạnh lẽo nhưng là lại càng có kia vô pháp che giấu đau. Rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình thế nhưng sẽ làm nàng như vậy thống khổ. Nam nhân kia, rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, thế nhưng sẽ làm nàng như vậy thống khổ. Nam nhân kia, rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Lam Lam nghe được Phượng Ước Hy kia tuyệt nức nói vi lăng một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn ngày thường luôn là gương mặt tươi cười nên người Phượng Ước Hy, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, toại lại lần nữa liên tục nói, "Hi nhi Ta biết kia sự kiện là Hoàng Huynh sai, nhưng là hiện tại Hoàng Huynh biết sai rồi, ngươi liền cho hắn một cái nhận sai cơ hội, rốt cuộc ngươi đối hắn. Ngươi nếu là nhắc lại hắn, ngươi cũng có thể rời đi Phượng Nguyễn Quốc. Chỉ là, Phượng ước hy lại là đột nhiên lệnh giọng đánh gãy nàng lời nói, lần này lời nói chung càng nhiều vài phần lãnh nạnh. Thượng quan Vân đoan nghe được Phượng ước hy như vậy quả quyết nói, hơi hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, bất quá con ngươi lại nhiều vài phần tán thưởng. Ngày thường Phượng ước hy cả ngày cười hì hì, vì thảo đại gia niềm vui, ngày thường thoạt nhìn tựa hồ một chút chủ kiến đều không có, nhưng là không nghĩ tới, nàng cũng có như vậy kiên định, quyết đoán một mặt. Hy nhi, Lam Lam hoàn toàn kinh sợ, nhìn phía nàng trong con ngươi nhiều vài phần rõ ràng kinh ngạc, hoặc là còn ẩn vài phần bất mãn, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Phượng ước hy thế nhưng sẽ trước mặt mọi người đối nàng nói ra nói như vậy, nàng ý tứ này không phải liền nàng đều phải đổi sao chẳng lẽ nói nàng thật sự như vậy hận hoàng huynh thật sự không chịu tha thứ hoàng huynh sao hy nhi nhớ kỹ ngươi vĩnh viễn là nhất đổng ngươi muốn sống so trước kia càng xuất sắc làm những cái đó thương tổn ngươi người nhìn xem làm những cái đó không hiểu quý trọng người gặp quỷ đi thôi thượng quan vân đoan nghe được lam lam lại tưởng mở miệng nói cái gì sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm đột nhiên lạnh giọng nói lời nói là đối phượng ước hy nói nàng thanh âm cũng áp có chút thấp Bất quá, rồi lại vừa lúc có thể làm mặt sau Lam Lam nghe được. Lam Lam thế nhưng cố ý dùng lời nói thương tổn Hi Nhi, hơn nữa, Lam Lam vừa mới nói, đang nói đến nàng Hoàng Huynh là tựa hồ càng nhiều vài phần kiêu ngạo. Nói cái gì hắn Hoàng Huynh biết sai rồi, khiến cho Hi Nhi tha thứ hắn. Chê cười, dựa vào cái gì hắn biết sai rồi, Hi Nhi nên tha thứ hắn, đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đại giới, Há có thể một câu xin lỗi, liền tính cho nên thượng quan vân đoan lời này kỳ thật cũng là cố ý nói cho mặt sau lam lam nghe nàng nắm vượng ước hi tay hơi hơi buộc chặt một chút cảm giác được Phượng ước hi giờ phút này cứng đờ cùng lạnh băng càng nhiều vài phần đau lòng nàng biết Phượng ước hi tuy rằng vừa mới nói ra như vậy tuyệt nước nói nhưng là trong lòng lại là rất đau rất đau nàng sở hữu phản ứng đều cho thấy nàng trong lòng vẫn là để ý nam nhân kia bởi vì để ý cho nên mới sẽ đau Cũng nguyên nhân chính là vì trong lòng còn có không muốn xa rời, cho nên mới càng hận, hận hán, hoặc là cũng hận chính mình. Nàng có thể minh bạch Hy Nhi giờ phút này tâm tình, nàng hiện tại có thể làm chính là tận cố gắng lớn nhất cấp Hy Nhi cổ vũ, làm nàng hoàn toàn đi ra trước kia bóng ma. Nếu là nam nhân kia giá trị Hy Nhi ái, Hy Nhi đương nhiên hẳn là đi tranh thủ, nhưng là nếu là nam nhân kia căn bản là không đáng giá Hy Nhi ái. Nàng tuyệt đối không thể nhìn đến Hi Nhi lại tiếp tục thống khổ đi xuống. Tìm cái thích hợp cơ hội, nàng muốn cùng Hi Nhi hảo hảo tâm sự. "Hoàng Cẩu, ta." Phượng ức Hi nghe được Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói, rõ ràng ngẩn ra, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, nguyên bản trong thống khổ, tựa hồ nhiều vài phần kinh ngạc, rồi lại tựa hồ ẩn vài phần không tự tin, hoặc là ở nàng cùng nam nhân kia cảm tình chung nàng chính mình cũng là giác chính mình, có chút xứng không phải nam nhân kia đi, cho nên mới sẽ có như vậy không tự tin, cho nên mới sẽ có hôm nay thống khổ. Hi Nhi, nhớ ký hoàng tẩu lời nói, hoàng tẩu nói, tuyệt đối sẽ không sai, chúng ta Hi Nhi tuyệt đối là tốt nhất, nhất đồng. Thượng quan Vân Đoan không nghĩ nhìn đến nàng thương, càng không nghĩ nhìn đến nàng giờ phút này kia thất bại không tự tin biểu tình, sắc mặt hơi dùng mình, một chữ một chữ chậm rãi nói. Lần này thanh âm Hơi hơi đề cao một chút, càng nhiều vài phần nghiêm túc cùng quyết đoán. Tại đây cổ đại, không, liền tính là ở hiện đại, giống hy nhi như vậy nữ tử cũng là càng ngày càng ít. Nàng hoạt bác, rộng rãi, đem chính mình vui sướng chuyển cho bên người nàng mỗi người, tuy rằng thân là một quốc gia công chúa, lại là không có nửa điểm công chúa hẳn là có ngang ngược kiêu ngạo cùng bá đạo. Nàng càng có một viên là lướt tâm, thiện giải nhân ý, cũng không sẽ làm nhân vi khó, nhìn như thiên chân. Nhưng là rồi lại tâm tư thật mật. Mà nàng càng có làm sở hữu nữ nhân hâm mộ dung mạo. Giống như vậy nữ nhân, nếu là nam nhân kia còn không hiểu quý chóng nói, vậy chỉ có thể thuyết minh nam nhân kia mắt bị mù. Nàng tin tưởng, Hi Nhi nhất định có thể tìm được thuộc về nàng hạnh phúc. Hoàng Tẩu, cảm ơn ngươi. Hi Nhi trong con ngươi đột nhiên nhiều vài phần ánh sáng, trên mặt thống khổ tựa hồ cũng thoáng thiếu một chút, trong thanh âm, cũng không có vừa mới như vậy trầm trọng mà nhiều vài phần khác thường cảm xúc. Kia chuyện phát sinh sau, cũng có rất nhiều người tới an ủi nàng, nhưng là an ủi nàng lời nói, lại đều là nghìn bài một điệu, chỉ là làm nàng không cần thương tâm, nói cái gì, đây là nữ nhân mệnh, có rất nhiều nữ nhân thành thân, gả qua đi sau, không được sủng ái, nhận hết khi dễ, thậm chí còn có bị hưu. Nàng còn không có gả, cũng coi như là may mắn. Còn nói cho nàng, muốn nàng lấy quốc sự làm trọng, Nàng bất quá chính là một nữ nhân, nàng cảm tình, cùng quốc sự có cái gì quan hệ. Những cái đó an ủi nói, làm tâm tình của nàng càng thêm trầm trọng, làm nàng tâm càng thêm đau. Nhưng là, thượng quan vân quả nhiên lời nói, lại là làm nàng trong lòng vừa đậu, đột nhiên nhiều vài phần tự tin, nhiều vài phần dũng khí, là nha, này không phải nàng sai, nàng cũng không thể so ai kém. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi chật lóe, vừa mới trên mặt âm trầm cũng nhanh chóng tan đi. Ôm lấy thượng quan vân quả nhiên tay hơi hơi khẩn một chút, nhẹ giọng nói, đi thôi. Không còn có đi để ý tới mặt sau Lam Lam. ân Thượng quan vân đoan nhẹ giọng đáp lời, sau đó liền lôi kéo phượng ức hy tiếp tục về phía trước đi đến. Ba người, thân mật đi cùng một chỗ, thượng quan vân đoan bị ủng ở bên trong. Lam Lam nhìn ba người rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, thẳng đến thị vệ nhắc nhở sau. Mới tiếp tục cất bước về phía trước đi đến. Thực mau liền tới rồi hoàng cung, xuống xe ngựa sau, liền đã có người chờ ở bên ngoài, một cái cung nữ liền mang theo các nàng đi hướng về đại điện đi đến. Thượng quan vân đoan cùng phượng lan tuyệt hơi hơi sừng sốt, như thế nào còn muốn đi đại điện. Chẳng qua chính là một cái lam thành công chúa. Mọi người theo cung nữ đi đại điện, liền nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu còn có một ít đại thần, bao gồm mấy cái vương gia, vương phi, đều ở đây. Thậm chí còn nhiều mấy cái đại thần gia thiên kim. Như vậy lễ tiết, cũng thật đủ long trọng, hoàn toàn chính là một bộ tiếp đái ngoại quốc sứ giả bộ dáng. Xem ra hoàng thượng sớm đã chuẩn bị tốt. Lam lam nhìn đến trường hợp như vậy. Sắc mặt mới hơi hơi hỏa hoán một chút. Xem ra hoàng thượng, hoàng hậu đối nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau, còn không có biến. Hơn nữa, còn cố ý mời đến kia vài vị ngày thường cùng nàng ở chung không tồi vài phần trọng thần thiên kim tiểu thư. Lam Nhi tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Lam Lam chậm rãi đi vào đại điện, thẳng tắp đi tới Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trước mặt, ngoan ngoan hành lễ. Lam Nhi không cần đa lễ, mau đứng lên, lên, châm có chút nhật tử không có nhìn đến Lam Nhi, nha đầu này lớn lên càng là xinh đẹp. Hoàng thượng trên mặt là tràn đầy cười, liên tục tiếp đón Lam Lam đứng dậy. Hoàng hậu nhìn phía nàng trong con ngươi, cũng nhiều vài phần cười khẽ, từ ái chung cũng có vài phần thân thiết. Hoàng thượng như thế nào trước mặt mọi người rêu cợt khởi Lam Nhi tới. Lam Lam nghe được hoàng thượng nói, trong lòng nhiều vài phần vui sướng, nhưng là lại cố tình khiêm tốn mà nói. Nói chuyện khi, trên mặt còn nhiều vài phần ngượng ngùng. Ha ha ha hoàng thượng không khỏi cười to ra tiếng, chấm làm sao dám rêu cợt Lam Nhi, chấm nói nhưng đều là lời nói thật. Xem ra, hoàng thượng giờ phút này tâm tình cực hảo, có thể thấy được, hắn đối vị này Lam thành công chúa là thập phần vừa lòng. Hảo, ngươi liền không cần lại nói nàng, nói nàng đều ngượng ngùng. Hoàng hậu nhẹ giọng nói, một đôi con ngươi vẫn liền nhìn phía lam lam, trên mặt cũng càng nhiều vài phần ý cười. Di nương, ngươi cũng đi theo hoàng thượng cười lam nhi. Lam lam con ngươi nhìn phía hoàng hậu khi, trên mặt càng nhiều vài phần ngượng ngùng, thấp giọng hơn rối, trong thanh âm mang theo vài phần rõ ràng làm nũng. Mà lần này, nàng không có lại kêu hoàng hậu, mà là trực tiếp kêu di nương. Làm này quan hệ liền lập tức kéo gần lại rất nhiều. Hoàng hậu vẫn luôn nàng thực thích nàng, đối nàng cực hảo, kỳ thật, trước kia hoàng hậu liền cố ý làm nàng gả cho Phượng Lan Tuyệt. Thậm chí còn cùng Phượng Lan Tuyệt đề qua chuyện này, chỉ là Phượng Lan Tuyệt lúc ấy cái gì đều không có nói, không có đáp ứng, lại cũng không có phản đối nói. Cho nên, nàng cho rằng, Phượng Lan Tuyệt trong lòng vẫn là có nàng, bằng không, hắn lúc ấy liền sẽ không không phản đối. Chỉ là. Nàng không nghĩ tới, Phượng Lan tuyệt lúc ấy một là không nghĩ làm hoàng hậu nàng kham, nhị là không nghĩ làm nàng nàng kham, cho nên, hắn trầm mặc đó là không nói gì phản kháng. Ha ha hoàng hậu cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ngươi nha đầu này. Nhàn nhạt lời nói tựa hồ mang theo vài phần khẽ táo, nhưng là trong thanh âm lại không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Di nương, Lam Lam cố ý hơi mang bất mãn kháng nghị, chỉ là khi nói chuyện, cũng đã đi tới hoàng hậu trước mặt. Làm lúc nói, Lam Nhi cũng đã lâu không có nhìn đến Di Nương, Lam Nhi thật sự rất muốn Di Nương. Nàng biết, hiện tại liền phượng ước hy đều không giúp nàng, đã đầu nhập vào thượng quan vân quả nhiên bên kia, cho nên, nàng nhất định phải đem hoàng hậu mượn sức đến nàng bên này. Bằng không, nàng tình cảnh liền càng gian nan. Di Nương cũng tưởng người nhà, người mẫu hậu gần nhất xem trọng. Hoàng hậu nhàn nhạt cười, trong thanh âm là nàng kia độc hữu mềm nhẹ cùng tự ái. Hoàng hậu trong thanh âm mềm nhẹ cùng Lam Lam hoàn toàn bất đồng. Hoàng hậu mềm nhẹ cho người ta một loại cực thoải mái, cực tư ái cảm giác, làm người cảm giác được một loại đại ái. Nhưng là Lam Lam trong thanh âm cái loại này mềm nhẹ, lại là mang theo quá nhiều vũ mị, quá nhiều hờn rỗi, là cái loại này dụ hoặc mị cốt thanh âm. Mẫu hậu thực hảo, chính là cũng tưởng di nương, có rất nhiều lần làm phụ vương mang nàng tới xem di nương, chỉ tiếc phụ vương phân không khai thân. Lam Lam đối với xử lý loại chuyện này có thể nói là đến tới thua tay, hoàng thất lớn lên nàng đã sớm học xong, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Di Nương cũng tưởng ngươi mẫu hậu, tính lên, chúng ta đều đã có hơn hai năm không có đã gặp mặt. Hoàng hậu hơi hơi thở dài một hơi, trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần thương cảm, có thể thấy được, nàng đối cái kia kết bái tỷ muội cảm tình vẫn là rất thâm. Lam Nhi lần này tới, chính là cố ý tới xem Di Nương. Là Lam Nhi chính mình tưởng di nương, lại cũng là mẫu hậu ý tứ, mẫu hậu trong lòng vẫn luôn vướng bận di nương đâu. Lam Lam lại lần nữa vẻ mặt cười khe nói, gái đúng chỗ ngựa cùng hoàng hậu trình diễn cảm tình diễn, muốn hoàn toàn đem hoàng hậu mượn sức lại đây. Trước kia hoàng hậu liền vẫn luôn thực thích nàng, vẫn luôn muốn cho nàng gả cho tuyệt, tới cái thân càng thêm thân, cho nên, hoàng hậu khẳng định sẽ không thích thượng quan vân đoan, nhất định sẽ duy trì nàng. Di nương làm sao không vướng bận ngươi mẫu hậu nha, cũng may ngươi đã đến, đến rồi, Di nương biết ngươi mẫu hậu mạnh khỏe, cũng liền an tâm rồi. Hoàng hậu trên mặt cười hơi hơi giấu đi một chút, một đôi trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần tưởng niệm. Tuy rằng các nàng chỉ kết bái tỉ muội, nhưng là cảm tình lại là vẫn luôn đều thực hảo, hơn nữa cũng vẫn luôn đều có liên hệ, chính là sau lại bởi vì hy nhi sự tình, mấy năm nay mới không có gặp mặt. Hảo, hảo lam nhi đừng đứng mau nhập ngồi đi trẫm nghe nói ngươi đã đến đến rồi cố ý vì ngươi chuẩn bị lần này đến hội trẫm cũng không dám chậm trễ chúng ta lam nhi nha hoàng thượng nghe các nàng tựa hồ không dứt không khỏi mở miệng nói nhìn phía lam lam trong con ngươi vẫn chính là tràn đầy ý cười lam nhi đa tạ hoàng thượng lam lam cực kỳ ngoan ngoãn mà nói thượng quan vân đoan nghe được hoàng thượng nói sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống hiện giờ chúng kho bị trộm Đã không có nhiều ít bạc, hơn nữa, đồng thành nguy nan chưa trừ, hoàng thượng thế nhưng ở chỗ này chuẩn bị thịnh yến, liền vì chiêu đái một cái công chúa. Tuy rằng nói, Lam Lam là một quốc gia công chúa, nhưng là rốt cuộc chỉ là một nữ tử, hơn nữa lại cùng hoàng hậu có kia tầng quan hệ, hoàng thượng hoàn toàn có thể cho hoàng hậu tới chiêu đái công chúa, căn bản là không cần phí cái này tâm, lãng phí này phân tiền. Nàng hiện tại thật sự thực may mắn. Nhị hoàng tử đem quốc khố trung tiền không sai biệt lắm đều dọn xong rồi, cuối cùng đều dừng ở tay nàng trung. Nếu là còn tại quốc khố trung, chỉ sợ cũng muốn đều bị này hoàng thượng cấp lãng phí. Phượng Lan Tuyệt trên mặt cũng nhiều vài phần âm trầm, hắn nguyên bản cho rằng, hoàng thượng làm cho bọn họ tiến cung là vì đồng thành sự tình, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng, cùng chấm hà tất khách khí như vậy, tới, tới, mau nhập ngồi, hôm nay ngươi là chủ khách trẫm đã làm nhân vi ngươi chuẩn bị tốt vị trí. Hoàng thượng trên mặt cười càng đậm vài phần, trong thanh âm cũng là tràn đầy ý cười. Lam Nhi liền ngồi di nương bên người. Lam Lam môi đỏ hơi kiểu, hơi mang làm nũng mà cười nói. Lam Nhi đã lâu chưa thấy được di nương, thật sự rất muốn di nương, cho nên Lam Nhi tưởng ngồi ở di nương bên người. Hảo, theo ý ngươi ý tứ. Hoàng thượng nghe được nàng lời nói, thế nhưng không có nửa điểm bất mãn ý tứ, ngược lại hơi hơi gật đầu vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ ứng nàng ý tứ chỉ là hoàng hậu con ngươi lại là hơi hơi chật lóe biểu tình gian nhanh chóng ẩn quá một tia khác thường nàng là biết lam nhi tùy hứng chỉ cần nàng muốn làm sự không có người có thể ngăn cản tựa như nàng đối tuyệt nhi sự tình giống nhau nếu là ngày thường làm lam nhi ngồi ở nàng bên người cũng không có gì không ổn nhưng là hiện tại tuyệt nhi mới vừa cùng vân nhi thành thân nàng biết rõ lam nhi đối tuyệt nhi cảm tình Cũng rất rõ ràng Lam Nhi làm như vậy mục đích, hơn nữa, trong chiều rất nhiều người đều là biết chuyện này. Lúc này, nếu là này như vậy làm Lam Nhi ngồi ở nàng bên người, chẳng phải là làm đám mây nan khăm sao. Nhưng là Hoàng thượng lại cố tình đáp ứng rồi, nàng tổng không thể trước mặt mọi người vi phạm Hoàng thượng ý tứ, nàng âm thầm suy tư, phải dùng cái dạng gì lấy cớ, ngăn cản Lam Nhi quyết định. Chỉ là Lam Lam nghe được Hoàng thượng nói sau, lại là đã hướng về nàng đã đi tới. Hơn nữa hoàng thượng cũng đã làm người đi dọn ghế dựa, hoàng hậu biết chuyện này đã vô pháp thay đổi, nếu không liền không chỉ là làm Lam Nhi Nan Kham, còn sẽ làm hoàng thượng Nan Kham. "Hảo, các ngươi liền đem ghế dựa đặt ở hoàng hậu bên người." Cung nữ thực mau liền đem ghế dựa dọn đi lên, không đợi hoàng thượng mở miệng, Lam Lam liền liên tục phân phó nói. Cái kia cung nữ vi lăng một chút, thấy hoàng thượng không có phản đối ý tứ, liền đem ghế dựa khẩn e ngại hoàng hậu thả xuống dưới. Lam Nhi liền rửa gần di nương ngồi, Lam Lam không chút khách khí ngồi xuống, sau đó thủ đoạn còn cố tình vãn trụ hoàng hậu, cực kỳ thân thiết nói. Nàng con ngươi vẫn luôn là nhìn phía hoàng hậu, Kia lời nói tựa hồ cũng gần là nói cho hoàng hậu nghe, nhưng là, này hết thảy lại đều là cố ý làm cấp thượng quan vân đoan xem. Nàng chính là muốn làm thượng quan vân đoan trước mặt mọi người nan kham. Liền tính tuyệt cưới thượng quan vân đoan, hoàng hậu nếu là không thừa nhận nàng kia thượng quan vân đoàn cái này vương phi cũng không ngày lành quá. Hoàng hậu là cỡ nào người thông minh, sao có thể sẽ không rõ lam lam tâm tư? Đối, nàng trước kia là rất thích lam lam, một là, bởi vì, nàng cùng lam lam mẫu hậu là kết bái tỉ muội, nhị cũng là vì, lam lam đích xác xem như một cái thực ưu tú nữ tử, mà tuyệt nhi lại vẫn luôn không có đón dâu ý tứ, nàng nguyên bản cũng thật là có muốn cho tuyệt nhi cưới lam lam ý tứ. Nhưng là, Nàng cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng bách Phượng Lan Tuyệt, cho nên, đương Phượng Lan Tuyệt đem Thượng Quan Vân Đoan mang về tới khi, tuy rằng khi đó, Thượng Quan Vân Đoan vẫn chính là vẻ mặt tàn nhang, hơn nữa, vẫn là đồn đãi chung không đúng tí nào ngốc tử, nhưng là nàng lại vẫn liền không có bất luận cái gì ý kiến, không có nửa câu phản đối nói. Nàng tin tưởng chính mình nhi tử, chỉ cần là nhi tử chính mình tuyển, nàng tuyệt đối không có ý kiến, hơn nữa, nàng cũng biết chính mình nhi tử sẽ không cầm hôn nhân nói dỡn, cho nên liền tính ngay từ đầu mọi người đồn đái trung thượng quan vân đoan không đúng tí nào, lại ngốc lại xấu, nàng lại vẫn liền tin tưởng nàng có chỗ hơn người, sự tình cũng chính như nàng suy nghĩ giống nhau, từ lúc bắt đầu ở chung, nàng liền thích thượng quan vân đoan, cái loại này thích là một loại đến từ nội tâm tiếp thu, cho nên liền tính lam lam đối nàng mà nói lại đặc biệt. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy làm thượng quan vân đoàn nàng kham. Nàng nói qua, nàng là một cái mẫu thân, là tuyệt nhi mẫu thân, mà đám mây nếu gả cho tuyệt nhi, kia nàng liền cũng là đám mây mẫu thân, thân là một cái mẫu thân, nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình hài tử đã chịu nửa điểm bị khuất. Hoàng hậu con ngươi hơi hơi lóe một chút, ngay sau đó nhìn phía ngồi ở nàng bên người, thân thiết lôi kéo nàng làm làm, khóe môi chậm rãi xả ra một tia cười khẽ. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm rãi nói, Lam Nhi, ngươi muốn ngày hôm qua tới thì tốt rồi, là có thể đủ tham gia tuyệt nhi hôn lễ, tuyệt nhi hôm qua mới thành hôn. Lam Lam ôm lấy hoàng hậu tay, hơi hơi cương một chút, nàng không nghĩ tới, hoàng hậu sẽ ở ngay lúc này chủ động nhắc tới chuyện này. Hơn nữa, nghe hoàng hậu ý tứ, tựa hồ đối thượng quan đám mây cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Nàng không rõ, hoàng hậu vào giờ phút này nhắc tới chuyện này. Rốt cuộc là ý gì? Nàng Vi Lăng một chút sau, chỉ có thể thấp giọng nói, "Là nha, Lam Nhi đến chậm." Trên mặt cười chậm rãi giấu đi, sắc mặt hơi hơi trầm vài phần. Kỳ thật, nàng thật là đến chậm, nguyên bản, nàng là vừa nghe đến Phượng Lan Tuyệt muốn thành thân sự tình, liền lập tức nhích người tới rồi Phượng Nguyệt Quốc, nhưng là vẫn là đã muộn một bước, nàng tới thời điểm, Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan cũng đã thành thân. Tuy rằng sau lại đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, hai người không có động phòng nhưng là đường cũng đã đã bái cho nên nàng chỉ có thể ở đêm qua ngăn cản phượng lan tuyệt nguyên bản cho rằng phượng lan tuyệt nhìn thấy nàng sẽ thay đổi chủ ý không nghĩ tới phượng lan tuyệt lại là như vậy giữ gìn nữ nhân kia tới di nương cho ngươi giới thiệu một chút hoàng hậu cũng nhìn đến lam lam trên mặt tâm trầm nhưng là loại này thời điểm nàng không thể mềm lòng không thể bởi vì đau lòng lam nhi mà không bận tâm đến đám mây cảm thụ Hoàng hậu con ngươi hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoàn, ôn nu hô, vân nhi, ngươi lại đây. Nhìn phía thượng quan vân đoàn khi, nàng trên mặt càng nhiều vài phần tự ái, trong thanh âm, cũng càng nhiều vài phần thân thiết ý cười. Thượng quan vân đoàn vi lăng một chút, sau đó liên tục hướng đi tiến đến. Ẩn ẩn cũng có thể đủ đoán được hoàng hậu ý tứ. Lam nhi, tuy rằng vân nhi so ngươi nhỏ chút, nhưng là tuyệt nhi lại là ngươi biểu hình, cho nên... Ngươi hay là nên cùng hy nhi giống nhau kêu vân nhi một tiếng hoàng tẩu. Hoàng hậu con ngươi lại lần nữa nhìn phía lam lam, trên mặt vẫn chính là nhàn nhạt cười khẽ, thanh âm vẫn chính là nàng kia độc hưu mềm nhẹ. Khách khí lời nói chung vẫn liền mang theo vài phần thân thiết, vẫn liền tự ái. Nhìn như chỉ là đơn giản giới thiệu, nhưng là cũng đã hoàn toàn biểu lộ chính mình thái độ. Thượng quan vân đoàn đã là phượng lan tuyệt vương phi, đã là nàng con dâu, đây là ai đều không thể thay đổi. Mà đối với Lam Nhi, nàng cũng hy vọng Lam Nhi có thể minh bạch, loại sự tình này là không thể miết cưỡng, hy vọng Lam Nhi không cần lại đau khổ chấp nhất, bằng không, đến cuối cùng, Lam Nhi chỉ sợ sẽ càng thống khổ. Theo lý thuyết, thật là hẳn là như vậy đều, điểm này, mọi người trong lòng đều minh bạch, cho nên, đối với Hoàng Hậu nói, ai đều chọn không ra nửa điểm tật xấu tới. Chỉ là, này Thanh Hoàng Tẩu, đối với Lam Lam mà nói lại giống như một phen trùy thủ thẳng tắp lạt vào nàng trong lòng, lại tàn nhẫn lại tuyệt. Nàng thân mình rõ ràng cương một chút, trên mặt cười đã hoàn toàn giấu đi, thay vài phần ấm lãnh, một đôi hiếp lại trong con ngươi, cũng nhiều vài phần hận ý. Vì sao? Vì sao một đêm này gian, sở hữu sự tình đều thay đổi, mọi người đối nàng đều thay đổi? Trước kia, một cái như vậy dính nàng, một cái như vậy đau nàng, nhưng là hiện giờ liền bởi vì thượng quan vân quả nhiên xuất hiện toàn thay đổi tất cả đều đem nàng trở thành người ngoài hoàng hậu rõ ràng biết nàng tâm ý lại còn cố ý nói như vậy hoàng hậu này không phải rõ ràng đang ép nàng sao hoàng tẩu ha thật là trâm trọc nàng liền chưa từng có đem tuyệt trở thành cái gì biểu hình lại chỗ nào tới hoàng tẩu vừa nói mặc kệ thế nào này thanh hoàng tẩu nàng là tuyệt đối sẽ không kê ơ hơn nữa nàng thế ngôn sớm muộn gì có một ngày Nàng sẽ đem thượng quan vân đoàn tử tuyệt bên người đuổi đi. Hoàng hậu cũng cảm giác được Lam Lam khác thường, cũng minh bạch nàng giờ phút này đau, trong lòng nhiều vài phần không đành lòng, bất quá, nàng lại một chút đều không hối hận, bởi vì, nàng không thể làm bất luận kẻ nào phá hủy tuyệt nhi cùng đám mây hạnh phúc. Lam nhi cũng không được. Nàng giờ phút này làm như vậy, đối bọn họ ba người đều hảo. Hoàng hậu nói, Lam Lam Lam nhất thời trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện thượng cũng hoàn toàn tĩnh xuống dưới ngay thường đều là hi nhi ngồi ở mẫu hậu bên người lam tỉ tỉ gần nhất liền chiếm hi nhi vị trí ai phương ức hi nhìn đến có chút nặng nề trường hợp không khỏi hơi mang bất mãn nói lời nói hơi hơi dừng một chút sau đó lại lần nữa nói bất quá lam nhi tỉ tỉ đích xác đã lâu không có nhìn thấy mẫu hậu hi nhi liền đem vị trí nhường cho lam nhi tỉ tỉ nàng lời này vừa ra Liền càng thêm tiên minh họa thanh mọi người rơi tuyến, cái kia nguyên bản chính là nàng làm một cái nữ nhi ngồi vị trí, hiện giờ nhường cho Lam Lam, Lam Lam đại biểu liền chỉ là chất nữ thân phận, tuyệt đối không phải là con dâu. Nàng lời này, cũng là từ căn bản thượng giữ gìn thượng quan vân quả nhiên. Thượng quan vân đoan hà có thể không rõ hoàng hậu cùng phượng ước hy tâm tư, minh bạch các nàng đối nàng hảo, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảm động. Lam Lam sắc mặt vốn dĩ liền đủ khó coi, Lại nghe được Phượng Ước Hy lời này, trong lòng càng nhiều vài phần hận ý, nàng nhận định Phượng Ước Hy là cô ý, cô ý muốn làm nàng nàng kham, chỉ sợ là bởi vì vừa mới sự tình, mà tìm nàng báo thù Nhưng là, đối Phượng Ước Hy mà nói, lại không có bất luận cái gì tìm nàng báo thù ý tứ, chỉ là theo bản năng đối thượng quan đám mây giữ gìn. Hơn nữa, nàng kia lời nói, cũng cũng không có bất luận cái gì không ổn ở ngoài, vốn dĩ, ai đều biết. Lam Lam là hoàng hậu chất nữ, như vậy cách nói gãi đúng châu ngứa. Tương phản, còn xem như vì Lam Lam giải vây. Chỉ là Lam Lam chẳng những không cảm kích nàng, ngược lại đem nàng cấp hạ thượng, một đôi con ngươi hơi hơi nâng lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn phượng ức hy liếc mắt một cái. Phong nhớ hy đối thượng Lam Lam thẳng tóc mà bắn lại đây ánh mắt, hơi ngẩn ra một chút. Tuy là nàng tính tình lại hảo, cũng không khỏi nhiều vài phần giận dữ. Nguyên bản chuyện này. Chính là Lam Lam làm không đúng, chính là nàng muốn cố ý muốn cho Hoàng Tẩu nàng kham, nàng lời nói là giữ gìn Hoàng Tẩu, cũng coi như là vì nàng cách làm viên tràng, nàng lại thế nhưng dùng như vậy ánh mắt nhìn phía nàng. phượng ức hy sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi chấm xuống, không hề để ý tới Lam Lam, mà là chuyển hướng thượng quan vân đoan, hơi mang làm nũng vẻ mặt cười khẽ mà nói, Hoàng Tẩu, kia hy nhi cũng chỉ có thể dựa gần ngươi ngồi, ngươi sẽ không trách hy nhi quấy rầy ngươi cùng Hoàng Huynh đi nàng lời này nhưng chính là cố ý nói cho lam lam nghe hơn nữa kia lời nói còn cố ý hơi hơi kéo trường lưu lại vài phần làm người phỏng đoán không gian nếu lam lam không lánh nàng tâm ý ngược lại đem nàng hận thượng nàng kia nàng liền không cần lại vọng làm người tốt nàng phượng ức hi cũng không phải nhậm người khi dễ đặc biệt là đuổi kịp quan đám mây ở chung nhiều nàng trong lòng kia cổ phản nghịch nước số càng thêm no ngoẹ rục dịch lam lam thân mình lại lần nữa cứng đờ Tựa hồ còn hơi hơi có một chút run rẩy trong con ngươi hận ý, càng đậm vài phần, kia chỉ ẩn ở ống tay háo hạ tay, âm thầm buộc chặt. Hảo A. Thượng quan vân đoan minh bạch nàng ý tứ, khóe môi hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ, tự nhiên là không chút do dự đáp lời. Chỉ là, phượng lan tuyệt trên mặt tựa hồ nhiều vài phần bất mãn, hiển nhiên thực không nghĩ làm phượng ước hy chiếm thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi mang bất mãn nhìn lướt qua phượng ức hi ôm ở thượng quan vân quả nhiên cánh tay thượng tay trầm giọng nói không có lần sau khi nói chuyện càng là nhanh chóng đem thượng quan vân đoan ôm vào trong lòng ngực hắn sau đó mang theo thượng quan vân đoan đi hướng một bên vị trí hắn cái loại này đơn giản nói cùng với kia chiếm hữu tính động tác đều làm mọi người minh bạch hắn đối cái này vương phi coi trọng trong lòng liền đều có đúng mực mà lam lam nhìn đến phượng lan tuyệt động tác sau Tống tay háo hạ tay càng là không ngừng buộc chặt, buộc chặt, kia thật dài chỉ kẹp đều khảm vào da thịt trung, chảy ra một chút vết máu, nhưng là nàng lại tựa hồ một chút đều không có cảm giác được đau. Nếu là, Phượng Ước Hy cùng Hoàng hậu phản chiến, làm nàng tâm sinh bất mãn, tâm sinh hận ý nói, như vậy Phượng Lan Tuyệt phản ứng, liền làm nàng hận thẳng vào cốt tủy. Phượng Ước Hy nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, lại là hơi hơi sửng sốt, không rõ hoàng huynh này chỉ là đối hoàng tẩu thói quen tính ba chiếm. Vẫn là phối hợp nàng diễn kịch. Bất quá, mặc kệ thế nào, Hoàng Huynh giờ phút này này biểu hiện, thật là gai đúng trông ngứa, nàng môi đỏ hơi kiểu, cố ý trang làm bất mãn mà nói, Hoàng Huynh, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Hoàng Tẩu lại không phải ngươi một người. Ôm lấy Thượng Quan Vân Đoan đi ở phía trước Phượng Lan Tuyệt nghe được Phượng ước hy nói, đột nhiên dừng bước, bất quá, cũng không có chuyển hướng, mà là thẳng tắp mà nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, một chữ một chữ chậm rãi nói nàng là bổn vương nữ nhân kia lời nói chỉ lên tựa hồ gần là đối phượng ước hy một lời giải thích nhưng là lại làm ở ngồi mọi người sôi nổi kinh trệ tuyệt vương lời này liền cũng nguyên vẹn thuyết minh vương phi quan trọng chỉ cần có điểm đầu vóc về sau cũng không dám lại làm ra thương tổn thượng quan vân quả nhiên sự tình hoàng hậu con ngươi hơi hơi nhiều vài phần vui mừng tuyệt nhi là thật sự thực thích vân nhi như vậy nàng liền có thể yên tâm hơn nữa Về sau, nàng càng thêm sẽ không làm người phá hư đến tuyệt nhi cùng Vân Nhi hạnh phúc. Mà Lam Lam đang nghe đến Phượng Lan Tuyệt câu nói kia mà, sắc mặt lại là nháy mắt biến trắng bệnh, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía thượng quan vân đoàn, trong con ngươi kia không kịp che giấu phẫn nộ cùng tự hận cũng cùng nhau thẳng cắp bắn về phía Phượng Lan Tuyệt. Nàng thực hiểu biết Phượng Lan Tuyệt, ngay thường Phượng Lan Tuyệt căn bản là sẽ không cố tình vì chuyện gì làm giải thích. Hùng chi là giống vừa mới như vậy tình huống. Phượng ức hi kia lời nói, hắn ngày thường phản ứng, chỉ sợ coi như là không có nghe được giống nhau. Nhưng là, hôm nay, hắn lại đáp lại, hơn nữa vẫn là như vậy đáp lại. Chẳng lẽ, hắn trong lòng, thật sự yêu nữ nhân kia sao? Không, không có khả năng. Nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì tốt? Có cái nào có thể so thượng nàng, dựa vào cái gì, nàng có thể được đến tuyệt ái? Hảo, hảo, đều nhập ngồi đi. Tiến hội liền phải bắt đầu rồi. Hoàng thượng nhìn đến Lam Lam trên mặt biểu tình, trên mặt hơi hơi trầm xuống, đột nhiên trầm giọng nói. Hắn cũng minh bạch Lam Lam đối Phượng Lan tuyệt cảm tình. Hắn đối việc này, cũng là tuyệt đối tán thành. Rốt cuộc Lam Thành tuy rằng chỉ là một cái thành, nhưng là này phồn hoa trình độ, giàu có trình độ, chút nào không thua cấp bất luận cái gì một quốc gia, nếu là có thể cùng Lam Thành liên hôn, liền tốt nhất. Chỉ là không nghĩ tới, Phượng Lan tuyệt tới rồi cuối cùng vẫn là không có tuyển Lam Lam. Mà lúc trước, hắn cũng từng muốn cho Hy Nhi gả cho Lam mị thần, nhưng là lại không có nghĩ đến, sau lại đã xảy ra như vậy sự tình, ngược lại ảnh hưởng tới rồi Lam thành cùng Phượng Nguyệt Quốc quan hệ. Lam Lam xem đến, Hoàng thượng là giữ gìn nàng, nhưng là Hoàng thượng nói, Phượng Lan tuyệt không sẽ nghe. Còn không có Hoàng hậu nói dùng được. Chỉ là, xem ra Hoàng hậu là sẽ không giúp đỡ nàng, Lam Lam trong lòng không khỏi chầm xuống. mà ngày thường Phượng Lan Tuyệt nhất nghe chính là Thái Thượng Hoàng nói. Lam Lam hai chồng mắt hơi hơi trật lóe. Đúng rồi, nàng có thể từ Thái Thượng Hoàng bên kia nghĩ cách. Nàng nhất rõ ràng Thái Thượng Hoàng thích cái gì, không thích cái gì, nhất sẽ thảo Thái Thượng Hoàng niềm vui. Hai năm trước, nàng tới Phượng Nguyệt Cung thời điểm, Thái Thượng Hoàng cũng là thực thích nàng. Hơn nữa khi đó, nàng cũng sắp nói động Thái Thượng Hoàng làm Phượng Lan Tuyệt cưới nàng. Chẳng qua, vừa lúc ở lúc ấy, Hoàng Huynh cùng Phượng ước hy Chi gian đã xảy ra như vậy sự tình, cho nên, sở hữu sự tình đều trì hoãn. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng chiếm được Thái Thượng Hoàng Thích, đến lúc đó, chuyện này, liền. Người đều đã tể, cũng vừa lúc tới rồi cơm chưa thời gian, cung nữ thực mau liền đem đồ ăn bưng đi lên. Trong Hoàng Thất Thiến Hội Trung, chưa bao giờ thiếu chính là ca vũ, đại cao có cái nữ tử đang ở đánh đàn. kia tiếng đàn nhưng thật ra khá tốt nghe chỉ là hoàng thượng nhìn phía kia đánh đàn nữ từ khi mày nhíu lại tựa hồ có chút bất mãn sau đó chuyển hướng lam lam ngay sau đó khẽ cười nói ai này đó nghệ nữ đạn cầm cùng lam nhi thật là không so lam lam đích xác đạn một tay hảo cầm nhưng là nữ nhân kia đạn cũng không tồi hoàng thượng đơn giản chính là muốn mượn này nâng lên lam lam muốn cho nàng một cái biểu hiện cơ hội hoặc là cũng là muốn làm thượng quan vân đoan nan kham lam, lam đến nghe hoàng thượng nói vi lăng một chút khóe môi ngay sau đó hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ ôn nhu nói hoàng thượng là muốn nghe lam nhi đạn cầm sao ân vẫn là lam nhi nhất hiểu chấm tâm tư chấm thật đúng là thật lâu không có nghe được lam nhi tiếng đàn hoàng thượng vẻ mặt cười khem mà phụ họa lam lam ý tứ hoàng thượng muốn nghe lam nhi cầm đó là lam nhi vinh hạnh lam nhi tự nhiên nguyên ý cấp hoàng thượng diễn tấu lam lam trên mặt ti càng thêm tràn ra thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần cao ngạo nàng đối chính mình cầm kỹ luôn luôn là thực tự tin nàng tự cho là nay toàn bộ thiên hạ không ai có thể đủ so quá nàng nàng lời nói hơi hơi dừng một chút một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng thượng quan vân đoan khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh lại lần nữa chậm rãi nói chỉ là lam nhi rất muốn kiến thức một chút tuyệt vương phi phong thái lam nhi bất tài bất quá tưởng cùng tuyệt vương phi tỉ thí một chút Không biết tuyệt vương phi ý hạ như thế nào. Đôn Đái Trung, nói thượng quan vân quả thực là một cái ngốc tử, liền tính hiện tại không nốc. Hảo, chỉ sợ đối những cái đó cũng là rốt đặc cắn mai, nàng chính là muốn làm thượng quan vân đoan trước mặt mọi người xấu mặt. Đôn Đái Trung, nói thượng quan vân quả thực là một cái ngốc tử, liền tính hiện tại không nốc. Hảo, chỉ sợ đối những cái đó cũng là rốt đặc cắn mai, nàng chính là muốn làm thượng quan vân đoan trước mặt mọi người xấu mặt. Thượng quan vân đoan âm thầm cười lạnh, xem ra, nữ nhân này chính là quyết tâm muốn xem nàng xấu mặt. Là, đối với này đó cổ đại nữ nhân nam hiểu, giống cầm, họa linh tinh, nàng sát sẽ không, nếu nói dương cầm nói, nàng còn có thể đạn vài cái. Ngươi này cổ đại loại này cầm, nàng chính là đụng tới cũng chưa chẳng qua, càng đừng nói là bán. Bất quá, liền tính nàng thật sự sẽ đạn, nàng cũng không có cái kia hứng thú cùng nữ nhân này tỉ thí hai tròng mắt hơi hơi nâng một chút, nàng thần vi động, một chữ một chữ trầm giọng nói, thực xin lỗi, bổn vương phi kia không cái hứng thú, cho nên chỉ có thể quét công chúa hứng thú. nàng lời này có thể nói là trực tiếp đến không có cấp lam lam lưu nửa điểm mặt mũi, đối với cái loại này chuyện nhảm chán, nàng một chút đều không có tình thú, không phải sợ nữ nhân kia, mà là trong lòng kinh thường. Mọi người nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, đều sôi nổi sửng sốt. Ai đều không có tưởng nàng sẽ như vậy trực tiếp từ chối Lam thành công chúa. Hơn nữa vẫn là như vậy không chút nào lưu tình cảm lãnh ngạnh khẩu khí. Này cũng quá không cho Lam thành công chúa mặt mũi. Lam Lam sắc mặt hơi trầm xuống, hai tròng mắt cũng ngay sau đó hơi hơi nheo lại, ẩn ở ống tay háo hạ tay, càng là hung hăng buộc chặt, trong lòng lửa giận cũng là không ngừng bốc lên. Nữ nhân kia, thế nhưng như vậy một ngụm từ chối nàng, thật là quá đáng giận. Tư nhỏ đại nhân chưa từng có người cự tuyệt quá nàng yêu cầu càng không có người dám cãi lời nàng ý tứ nữ nhân kia tính thứ gì cũng dám trước mặt mọi người người cự tuyệt nàng một chút mặt mũi đều không cho nàng lam lam âm thầm hô một hơi cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía thượng quan vân đoan một chữ một chữ chậm rãi nói như thế nào vương phi thế nhưng liền điểm này mặt mũi đều không cho bản công chúa sao nàng nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi ẩn vài phần cười lạnh, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, vẫn là, Vương Phi sợ thùa, không dám cùng bản công chúa so. Nàng giờ phút này trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần lạnh leo, càng có vài phần rõ ràng trào phúng. Lam thành công chúa cầm kỹ là không người có thể cập, đây là mọi người đều biết, công chúa ngươi liền không cần lại bức Vương Phi, nếu là Vương Phi trước mặt mọi người ra thủ, tuyệt vương mặt mũi thượng cũng không qua được nha, Vương Phi đây cũng là lấy đại cục làm trọng. Bị hoàng thượng mời đến mấy cái trọng thần thiên kim tiểu thư chung một cái đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nàng lời này, tặc vừa nghe, tựa hồ là vì thượng quan vân đoan giải vây, nhưng là lắng nghe dưới, không khó hiểu bạch, nàng cũng là muốn mượn cơ hội cười nhạo thượng quan vân quả nhiên. Rốt cuộc, giống phượng lan tuyệt như vậy nam tử, chính là mỗi một nữ nhân tha thiết ước mơ muốn gả nam nhân, mà các nàng thân là phượng nguyệt quốc trọng thần chi nữ, muốn điều kiện có điều kiện, muốn tướng mạo có tướng mạo Nguyên bản cũng đều là có cơ hội. Nhưng là, ai đều không có nghĩ đến vượng lan tuyệt đột nhiên từ dạ lan quốc mang về như vậy một nữ nhân. Cho nên, ở đây mỗi một nữ nhân không có một cái không đấu kỵ thượng quan vân quả nhiên. Lúc trước là không có cơ hội, hiện giờ nghe được Lam Lam nói, liền muốn mượn cơ hội đục nhã thượng quan vân đoàn. Là nha, công chúa cầm kỹ, chính là không có có thể so sánh, chúng ta cũng đều chỉ có hâm mộ phân. Một cái khác tiểu thư cũng phụ hòa nói. Kêu ý tứ chính là nói, không cần so, thượng quan vân quả thực là thua định rồi. Mấy người phụ nhân đều sôi nổi ra tiếng, đều là giữ gìn lam lam, chỉ có ngồi ở nhất đầu một nữ tử, vẫn luôn không nói gì, chỉ là bưng chén trà, tựa hồ ở uống trà, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, không có người biết, nàng suy nghĩ cái gì. Ừ, dùng chính mình nhất am hiểu tới cùng người khác so, này tính cái gì. Phượng ức hy nghe được các nàng nói, nhịn không được tức giận nói, lời nói hơi hơi một đốn, hai tròng mắt nhanh chóng chuyển hướng kia mấy cái nữ tử, trên mặt càng nhiều vài phần tức giận, chiếu các ngươi chính mình nói, các ngươi chính mình đều cam bái hạ phòng, chính mình nhận thua, còn có cái gì tư cách dễu cợt người khác. Phượng ức hy giờ phút này nói chung nhiều vài phần cường ngạnh, cũng mang theo vài phần làm người kinh hãi quyết đoán, nàng tuy rằng đơn thuần, lại không phải không có biết, hơn nữa. Nàng cũng có chính mình cường ngạnh một mặt, chẳng qua, ngày thường tận lực ẩn tàng, rồi, hiện giờ giờ khắc này, vì giữ gìn thượng quan vân đoan, nàng núi nhọn toàn lộ. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ, trong con ngươi cũng nhiều vài phần thưởng thức, như vậy Phượng Ước Hy càng ngày càng làm nàng thích. Không chỉ là bởi vì Phượng Ước Hy đối nàng giữ gìn, càng là bởi vì Phượng Ước Hy gần nhất biểu hiện ra ngoài cá tính cùng với cái loại này xử sự, sự phong cách cùng thái độ. Mấy người kia bị Phượng Ước Hi đổ á khẩu không trả lời được, mà nhìn phía Phượng Ước Hi khi, trên mặt đều nhiều vài phần kinh ngạc, đều có chút không thể tin được, Phượng Ước Hi thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Lam Lam con người hơi hơi nhíu lại, trong con người nhanh chóng ẩn quá vài phần ngoan tuyệt, chỉ là, lại là càng mau che giấu đi xuống. Sau đó nhìn phía Phượng Ước Hi, ôn nhu cười nói, hy nhi mội mội nói rất đúng, là ta sơ sót. Ta đích xác không nên lấy chính mình nhất am hiểu cùng vương phi so, như vậy đi. Chuyện này liền từ vương phi tới định, vương phi nói muốn so cái gì, ta đều phục buổi. Tuy rằng giờ phút này nàng trong thanh âm vẫn liền mang theo nàng kia độc hữu mềm nhẹ, nhưng là cũng đã hoàn toàn đã không có vừa mới đối phượng ước hy cái loại này thân thiết, trong thanh âm tựa hồ ẩn vài phần lạnh lẽo, mà giờ phút này trên mặt nàng càng là mang theo tràn đầy tự tin, nàng đối chính mình vẫn luôn là thập phần tự tin nàng tin tưởng mặc kệ so cái gì nàng đều sẽ không thua nàng lời nói hơi hơi dừng một chút một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn phía thượng quan vân đoan trầm giọng hỏi vương phi ý hạ như thế nào lời nói khí vẫn là thập phần khách khí trong thanh âm còn mang theo nhàn nhạt cười khẽ chỉ là ai đều minh bạch nàng giờ phút này đối thượng quan đám mây chỉ sợ là hận tới cực điểm chỉ là thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói khi lại không có lập tức trả lời nàng Ngược lại chậm rãi uống một ngụm trà, làm lam lam kia cực lực gáp xuống lửa giận cùng hận ý thiếu chút nữa trực tiếp bạo ra tới. Mọi người cũng đều sôi nổi xướng sốt, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía thượng quan Vân Đoan, này Lam Thành công chúa đang hỏi nàng lời nói đâu? Nàng thế nhưng không để ý tới, còn ở đàng kia chậm rãi uống trà. Cái này làm cho Lam Thành công chúa mặt mũi hướng chỗ đó gắt nhà. Lam lam sắc mặt một chút một chút chậm rãi biến âm trầm đặc biệt là nhìn đến thượng quan vân đoan kia chậm di di động tác hoàn toàn không đem nàng hồi sự bộ dáng chỉ cảm thấy đến chính mình ngực lửa giận tựa hồ đã tới rồi cực hạn đều sắp khống chế không được nàng vẫn luôn là cực kỳ bình tĩnh đây cũng là nàng giá trị kiêu ngạo một mặt trước nay đều không có người có thể đem nàng khí thành như vậy bởi vì những cái đó làm nàng tức giận người nàng sẽ trực tiếp giết bất quá đối thượng quan đám mây nàng lại sát không được không chỉ có sát không được còn không được không đối nàng khách khí một ít, rốt cuộc, nàng hiện tại là Phượng Lan Tuyệt Vương Phi. Nàng biết, Thượng Quan Vân đoan làm như vậy, là cố ý, chính là cố ý muốn chọc giận nàng, nàng biết do đó là Thượng Quan Vân quả nhiên quỷ kế, nhưng là giờ khắc này chính là khống chế không được chính mình. Liên ở nàng cảm giác được chính mình ngực liền phải nổ tung khi, Thượng Quan Vân đoan lần này chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía nàng, làm làm cho rằng, Thượng quan vân đoan nhất định là phải đáp ứng, hoặc là vừa mới nàng là ở cố ý kéo dài thời gian, tưởng một cái đôi chính mình có lợi nhất tỉ thí phương diện. Nghĩ đến đây, Lam Lam trong lòng lửa giận mới tan đi một chút. Chỉ là, không nghĩ tới, thượng quan vân đoan kế tiếp nói, lại thiếu chút nữa đem nàng khí đến hụt máu. Xem ra, Lam Thành công chúa tựa hồ cũng không có nghe minh bạch buồn vương phi vừa mới ý tứ. Bổn vương phi đối loại này tỉ thí sự tình thật sự là không có hứng thú, mặc kệ là nào một phương diện tỉ thí. Thượng quan vân quả nhiên thanh âm cực kỳ nhẹ đạo trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, tựa hồ kia lời nói là hết sức bình thường một câu. Nàng tường so, nàng liền nhất định phải bồi nàng so sao. Thật là chê cười. Chỉ là, lời này, nghe vào cái khác người trong thai, lại liền không bình thường, ngươi cự tuyệt nhân ra công chúa một lần cũng liền thôi. Thế nhưng lại một lần cự tuyệt nhân ra, hơn nữa lúc này đây, nhân ra vẫn là chỉ ra làm nàng chính mình nói tỉ thí phương diện. Đây chính là tuyệt đối đối nàng có lợi. Người, lam lam liền tính ngày thường lại bình tĩnh, lại am hiểu ngụy trang, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được, không khỏi tức giận gầm nhẹ. Giờ phút này trong thanh âm, đã hoàn toàn đã không có ngày thường mềm nhẹ, có thể thấy được, nàng thanh âm, cũng không phải cái loại này trời sinh nu, mà cái loại này nu chỉ sợ cũng là giả vờ. Công chúa chẳng qua là cùng ngươi tỉ thí một chút, ngươi thế nhưng đẩy tam đẩy bốn, một chút đều không cho công chúa mặt mũi. ngươi đây là có ý tứ gì. Hoàng thượng nhìn đến lam lam bộ dáng cũng có chút ngồi không yên, không khỏi nhìn phía thượng quan vân đoan, trầm giọng nói. Phượng Lan tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, đối với lam lam khiêu khích, hắn vẫn luôn không có mở miệng, là bởi vì, hắn tin tưởng, đám mây có cũng đủ năng lực ứng phó chuyện này. Căn bản là không cần hắn ra mặt. Hơn nữa, hắn cũng tưởng cấp đám mây một cái ở trước mặt mọi người biểu hiện cơ hội, làm mọi người không dám lại coi khinh nàng. Chỉ là, không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng cũng cắm bảo tới, công nhiên giữ gìn lam lam. Hắn khoe môi hơi nhấp, vừa định muốn mở miệng. Hoàng thượng ý tứ là ra lệnh cho ta cùng công chúa tỉ thì sao? Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, thượng quan vân đoan lại lần nữa lệnh lùng mở miệng nói. Liền tính giờ phút này là đối hoàng thượng nói, vẫn chính là mang theo vài phần cường ngạnh còn có vài phần làm người vô pháp xem nhẹ quyết đoán. Một câu mệnh lệnh, càng là trực tiếp chỉ ra hoàng thượng cương chế. Hoàng thượng ngơ ngẩn, hoàng thượng nháy mắt âm trầm, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày, lại không có lại nói ra cái gì, hai tròng mắt hơi lóe một chút, khả năng cũng ý thức được chính mình nói có chút vấn đề, thoại sửa lời nói, chẳng qua là giải trí, luật bàn. Ngươi hà tất đem cục diện làm cho như vậy cương. Giải trí Đồng thanh gặp thai họa, ba cánh giờ phút này đều ở nước sôi lửa bỏng chung. Thử hỏi, Hoàng thượng cùng các vị đại thần tại đây loại thời điểm, như thế nào còn có tâm giải trí? Nàng thanh âm, ở toàn bộ đại điện trung truyền khai, thanh âm vẫn liền không lớn, nhưng là lại có cũng đủ lực rung động. Mà nàng đang nói ra lời này khi, một đôi con ngươi càng là chậm rãi vọng quá những cái đó ở đây đại thần. Những cái đó đại thần, đối thượng nàng con ngươi, đều sôi nổi rũ xuống con ngươi, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn quá ấy nấy. Hoàng thượng sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, rốt cuộc trước mặt mọi người bị người như vậy chất vấn, thân là một quốc gia quốc quân hắn, thật đúng là một chút mặt mũi đều không có. Đây là quốc gia đại sự, không phải một nữ nhân cai quản người, từ xưa đến nay, nữ nhân liền không thể tham dự triều chính, điểm này ngươi không hiểu sao hoàng thượng cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo lại lần nữa lạnh giọng trách mắng ta quản không phải chiều chính ta lo lắng chỉ là ba tánh xin hỏi hoàng thượng lo lắng ba tánh cũng có tội sao thượng quan vân đoan cũng không có nửa điểm lùi bước càng không có chút nào sợ hãi cái này hoàng thượng căn bản là không có một chút thân là quốc quân bộ dáng mặc kệ ba tánh chết sống chỉ biết chính mình hưởng lạc loại này thời điểm Vì một cái công chúa thế nhưng như vậy lãng phí. Liên tính nàng gần là Phượng Lan Tuyệt Vương Phi, nàng đều không thể ngồi xem mặc kệ. huống chi, nàng hiện tại chân chính thân phận, còn không chỉ là Phượng Lan Tuyệt Vương Phi, mà là Thái Thượng Hoàng Hậu Nhân. Nàng tuyệt đối không thể làm Thái Thượng Hoàng cực cực khổ khổ đánh hạ thiên hạ, liền như vậy hủy ở người này trong tay. Ngươi, Hoàng Thượng Ngữ Khí, trên mặt lửa giận lại nhanh chóng mang khai, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan tàn nhận không được trực tiếp đem Thượng Quan Vân bưng cho đốt cháy. Lam Lam sắp bị Thượng Quan Vân đoan khí điên rồi Hoàng Thượng, trong lòng mừng thầm, nếu là làm nàng cùng Hoàng Thượng chi gian sinh ra mâu thuẫn, cũng là một cái chủ ý, nói không chừng Hoàng Thượng dưới sự giận dữ, xử trí nữ nhân kia đâu. Vì thế ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu nói, bản công chúa chẳng qua là hảo chơi tưởng cùng ngươi tỉ thí một chút, ngươi hà tất xả như vậy xa, còn chọc giận Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chính là vua của một nước. Ngươi sao lại có thể như vậy đối hoàng thượng nói chuyện? Hoàng thượng nghe được nàng lời nói, lửa giận tự nhiên là càng thêm bốc lên, vừa định muốn lại lần nữa mở miệng nói cái gì, chỉ là vừa lúc vào lúc này, thượng quan vân đoan đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, ngươi tưởng cùng buồn vương phi tỷ thí, đúng không? Hảo buồn vương phi liền đáp ứng. Thượng quan vân đoan há có thể không rõ làm thành tâm tư, nàng biết, hôm nay không cho nữ nhân này một chút giao hấn. Nữ nhân này liền vĩnh viễn sẽ không trường trí nhớ. Nàng lời nói hơi hơi đốn hiểu rõ một chút, lại lần nữa nói, chúng ta liền nhất chiêu thắng thua, công bằng mà trực tiếp.